Mời các bạn cùng nghe phần 8 của truyện Mặt Thế Chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. Chương 188 gây dựng sự nghiệp, một đêm liền như vậy qua đi, ngày hôm sau sáng sớm, biên trường Hy liền rời giường xuống lầu tưởng sớm một chút xác nhận ôn minh lệ có phải hay không kia chỉ nhằm vào nàng độc thủ kết quả bị cho biết ôn minh lệ mất tích. Tối hôm qua Khâu Vân đi thời điểm, ôn minh lệ đã không còn nữa chư vân hoa đám người tựa hồ cũng ở tìm nàng, nhưng trước sau không có kết quả. Cố tự nói, hắn xem Chu Dật Minh mang theo Trần Quan Thanh cùng Sở Hào hai người ngồi trên xe, đã chờ ở biệt thự cửa, liền cũng chuẩn bị ra cửa, Lâm Hành nói cho Biên Trường Hy, hôm nay không cần đi ra ngoài. Biên Trường Hy thường phản bác nói chính là đi bệnh viện, trên đường như vậy đi một chuyến mà thôi, còn có thể bị bên đường cướp đi. Nhưng Cố tự ánh mắt thuyết minh việc này không thương lượng, nàng đành phải đem lời nói nuốt trở về. Chờ nên đi người đều đi rồi. Võ Đại Lang vui tươi hớn hở mà nói, vừa lúc chúng ta ba người làm bạn, nói, ngươi là nói như thế nào động bóng dáng an tâm tĩnh dưỡng. Biên trường Hy nhìn vẻ mặt thò mò hàm hậu hán từ kia trong mắt tuyệt đối lóe không có hảo ý bắt quay ý vị, hắc tuyến nói, ngươi như thế nào học được cùng khâu vân một cái dạng. Nàng nhìn nhìn trong viện bóng dáng, không có gì ta chính là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đồng thời đè ép điểm năng lực qua đi, bóng dáng thân thể chịu không nổi thiếu chút nữa huy đào. Vốn dĩ hắn ngày hôm qua thường đi theo đi ra ngoài, cũng là lo lắng biên trường hy an nguy, kết quả chính mình còn không bằng nhân ra, tự nhiên hắn liền không lời nào để nói. Như vậy có chút mất mặt sự, biên trường hy đương nhiên sẽ không nói phá. Nàng kêu tới Lâm Hà hắn cùng Triệu An An sáng sớm tới biệt thự trước chờ đợi tùy Tùng Biên Trường Hy ra cửa, đem trải qua cả đêm suối nước ngâm mà được đến tỷ lệ tốt nhất Ngọc Thạch Trang một tiểu túi, làm hắn mang cho Giang Chi Hoán, sau đó làm hắn cùng Triệu An An hôm nay đều làm chính mình sự tình đi, không cần tại đây lãng phí thời gian. Trong lúc nhất thời, liêu thủ ở biệt thự ba người liền bắt đầu các luyện các dị năng. Biên Trường Hy như cũ ở đất trồng giao tu luyện. Võ Đại Lang cuồng đôi hắn thổ mau, bóng dáng liền phụ trách đem toàn bộ đình viện biệt thự mà làm cho sương mù mênh mông một mảnh, có đôi khi liền chiếu biên trường hy phân phó, dùng sương mù nhận thu hoạch thành thục cà chua cả tím. A Nam là cái tốc độ hình, vòng quanh trong phòng ngoài phòng con quay mà chạy bộ triệu gì đã chịu cảm nhiễm, bắt đầu luyện tập nàng cường đại lực cánh tay, như thế. Liêu thủ ba người hành biến thành năm người hành tu luyện không khí thương đương nồng đậm. An Quý Bách tới thời điểm đã bị hoảng sợ còn không có ra tiếng, trước mắt đã bị một mảnh sương mù che đậy, sau đó vèo mà một cái lạnh băng đồ vật cuốn lấy hắn cánh tay, lại chính là hai lùa hoàng thổ đứng vững hắn trước sau lộ cơ hồ đem hắn nửa người dưới cấp chôn trụ A Nam giống như đạp hỏa tiễn soát địa vọt tới hắn trước người, ngươi người nào, đây là ngươi có thể tùy tiện tới sao? Ta ta An Quý Bách ta không có muốn sấm. Hắn vội vàng giải thích, những người khác đều đều vô lương mà cười. bọn họ đương nhiên biết sao lại thế này chỉ là như vậy cá nhân đột nhiên xuất hiện nhất thời hứng khởi liền lấy hắn tới luyện tập biên trường hy nhìn võ đại lang cùng bóng dáng liếc mắt một cái phối hợp đến còn tính ăn ý đi bóng dáng không lời gì để nói hắn đối cái này an quý bách thiên nhiên không có hào cảm đương nhiên hắn đối tuyệt đại đa số người đều không có hào cảm võ đại lang gật đầu a nam cũng thực cơ linh Dư lại một cái duy nhất không phản ứng lại đây chịu gì sừng sốt nửa ngày, vỗ ngực thở vào, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng có người công kích tiến vào đâu. liền ngoài cửa cảnh về cũng chưa phản ứng lại đây đâu, bọn họ mấy cái xuống tay nhưng thật ra mau. Biên trường hy vỗ vỗ trên người bụi đất đi tới cửa, hôm nay ta có việc tạm thời không ra khỏi cửa, đã quên gọi người cùng ngươi nói một tiếng, ngươi không cần lại đây. a An Quý Bách còn làm tốt hôm nay như cũ bị đương nghĩa công sai sự chuẩn bị đâu. Tuy rằng tương đối vất vả, nhưng cao tần suất mà sử dụng dị năng đối dị năng tăng lên cũng có chỗ lợi. Hơn nữa biên trường hy thủ pháp cùng năng lực làm hắn có mở rộng tầm mắt cảm giác tỷ như phân lưu khống chế tỷ như băng vải liên tục trị liệu pháp có đôi khi hắn cảm thấy chính mình thực chịu dẫn dắt. Đương nhiên cũng chỉ là chút giống thật mà là giả dẫn dắt thôi, muốn dập khuôn cùng phục chế không có khả năng. Yếu lĩnh ngộ chút thứ gì cũng còn kém xa cho nên hắn thật sự làm tốt trường kỳ xem mô học tập chuẩn bị. Biên trường hy trầm ngâm hạ cười tùm tìm mà nói, người nếu là có tâm nói cũng có thể đi giang thành chữa bệnh nhìn xem ta cảm thấy muốn tấn dai nói. Vẫn là muốn nhiều luyện tập nơi đó người bệnh nhiều, bệnh trạng trọng công tác cường độ đại, mệt là mệt mỏi điểm nhưng thực rèn luyện người. Thấy An Quý Bách có chút do dự tiếp tục lừa gạt hơn nữa nơi đó mộc hệ lại nhiều các ngươi nhiều làm làm giao lưu cũng không tồi. còn có cái kêu lương tử ngâm chính là cái kia ổn định năm cái cấp trọng chứng người bệnh mộc hệ hắn trình độ cùng ngươi không sai biệt lắm hắn không phải bệnh viện chính biên nhân viên nhưng thường thường mà sẽ đi hỗ trợ nghe nói hắn chính là từ giữa tổng kết tâm đắc tấn giai liền tại đây mấy ngày thốt ra lời này an quý bách thật sự có điểm tâm động sớm phía trước hắn liền có tấn giai dấu hiệu nhưng này đều gần một tháng đi qua vẫn là bộ dáng này Hơn nữa lúc ban đầu cử kiểm hắn đến tôn ca bên người người nọ gần nhất tựa hồ chọc đến tôn ca không mừng, hắn lo lắng cho mình địa vị vì bởi vậy đã chịu ảnh hưởng cho nên tấn dai thật là lửa xém lông mày. Có lẽ đi giang thành chữa bệnh thật sự hữu dụng, lừa dối đi rồi an quý bách biên trường hy nắm cửa sắt còn híp mắt mang cười mà nhìn hắn đi nhanh rời đi bóng dáng. Mọi người xem nàng cùng trò đùa dai thực hiện được hài từ dường như cười đến vẻ mặt ý xấu, đều cảm thấy sống lưng lạnh lạnh âm thầm thường cái kia an quy bách nhất định nơi nào mạo phạm hắn, cái dạng này tuyệt đối là bị chỉnh Việc này chỉ là cái tiểu nhạc điểm, năm người lại đầu nhập đến luyện tập trung. Cố tự cơm chưa không đến liền đã trở lại, nói là Trần Quan Thanh tạm thời liền trước lưu tại các kiến hoa nơi đó, tự nhiên ra các vân mã khả năng sẽ có tức giận cùng chiêu số đều đem hướng về phía các kiến hoa đi, sở hào nhưng thật ra đã trở lại, về sau chỉ cần mỗi ngày đi một lần, nhìn xem Trần Quan Thanh thuận tiện mang đi tiểu ái lệ thường huấn luyện. Cố tự khiến cho người mang sở hào đi an trí, thuận tiện đem hắn những cái đó tiểu nhân mã đều vớt ở bên nhau an bài. Chính hắn tắc mang theo cái không gian hệ trở đi xuống ống đạn dược đi đến địa phương khác xuống tay tổ kiến rất sớm liền đề thượng nghị trình bộ đội vũ trang. Biên trường Hy có chút chờ mong, quân đội khống chế cùng tự chủ lực lượng vũ trang thành lập ý nghĩa giang thành tập đoàn có chính mình tấm chắn cùng lợi kiếm danh xứng với thật một cái đoàn thể lúc này mới ra đời. Đương nhiên quan trọng nhất chính là việc này một làm tốt ra ngoài đánh quái nhật từ cũng không xa. Tới rồi buổi chiều Trần Di Toa bị tiếp nhận tới, vẻ mặt đà hồng mà cùng biên trường hy nói lời cảm tạ, sau đó thương lượng thủy xưởng sự tranh thủ làm ra một cái kế hoạch án tới. Dù sao cũng là biên trường hy nghĩ ra chủ ý, này để nhất ra cửa hàng, bước đầu tiên lộ cố tự làm nàng đi thiết kế, xem như một loại tôn trọng. Biên trường hy bất đắc dĩ, rất thường nói chính mình không cần loại này tôn trọng, làm nàng tinh tế thường tận mà lộng cái sinh ý chính mình thật sự không phải cái kia liêu cũng không có như vậy kiên nhẫn. Đại nhìn Trần Di Toa hưng phấn bộ dáng, lại nói không nên lời cự tuyệt nói, ngẫm lại cũng rất có ý tứ, liền đầu nhập mà thương nghị lên. Cơ bản nhất chính là một cái mặt tiền cửa hàng, cái này không cần lo lắng, cố tự sẽ lựa chọn một cái có lợi nhất. Hai người đều là tập đoàn tài chính thiên kim sinh ra. Không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy tưởng nếu thủy xưởng là cái mưu cầu lợi nhuận tính công ty, quyết sách cùng quản lý tầng, nghiệp vụ kinh doanh nhân viên, này đều ắt không thể thiếu, không phải mấy cái thủy hệ ghé vào cùng nhau là có thể hoàn thành, phải làm liền làm chính thức này muốn tìm trước kia khôn khéo thành công thương nhân cùng xí nghiệp công nhân. Nhất trung tâm chính là sinh sản nhân viên, đó chính là thủy hệ. tuy rằng cố tự thủ hạ tùy tiện là có thể chào ra mấy chục thượng trăm cái thủy hệ trần di toa phía trước cũng làm quá đối thủy hệ dị năng giả thống kê cùng quản lý công tác cũng nhận thức như vậy vài người nhưng hai người quyết định trừ bỏ mấy cái nguyên lão cấp nhân vật mặt khác đều thông qua thuê muốn lộng cái trong suốt độ so cao khảo hạch phỏng vấn căn cứ thủy hệ thực tế năng lực phân chia tiền lương cấp bậc ngoài ra còn có đưa nước chờ phụ gia nghiệp vụ này liền tìm lực lượng hình tốc độ hình cùng người thường phân công hợp tác cũng đều thông qua mướn tới Đến lúc đó trang thủy vật chứa khẳng định muốn rất nhiều các nàng cảm thấy vẫn là mặt thấy trước cái loại này nước khoáng thùng tương đối hảo tuy rằng loại này thọc hiện tại đều không cần, nhưng ở trong căn cứ thả ra tiếng gió đi thu mua vẫn là có thể lộng tới một ít tiêu độc một chút liền có thể dùng. Bởi vậy, trừ bỏ phóng thủy, phân thùng trang thủy công nhân khẳng định cũng muốn có bằng không làm thủy hệ trực tiếp hướng thùng phóng thủy sẽ cùng lãng phí thời gian. Sau đó nhằm vào thủy giá cả triệu chúng giai tầng yêu cầu dùng đến dụng cụ, hai người đều kỹ càng tỉ mỉ mà thảo luận quá, võ đại lang đám người cũng tới hỗ trợ, vẫn luôn bận việc hai cái giờ mới viết ra một cái thô sơ giản lược kế hoạch thư. Theo sau xem những người khác đều vội, biệt thự mọi người cũng không chuẩn bị đợi, lập tức thương lượng một chút đem từng người có thể sử dụng, trung tâm người đều tụ lại lên, phân phối hạ nhiệm vụ làm cho bọn họ đi thu xếp, trời tối phía trước một phần danh sách cùng một cái thông báo tuyển dụng sẽ giản giáo đã đánh hào. Buổi tối cố tự trở về xem đại gia thích thú cũng không nói nhiều, liền nói tùy xưởng bề mặt thiết kế trang hoàng hắn bao cái gì giấy phép giấy chứng nhận cũng hắn phụ trách nhân thù cùng tim bọn họ giải quyết. Vì thế ngày hôm sau, ở nhất hào khu biệt thự bên ngoài, một tòa rộng mở sân, một cái thông báo tuyển dụng sẽ cử hành. Biên Trường Hy ngồi ở bàn sau trên tay nắm bút xem song phi thường đơn giản, liền viết tên giới tính nơi ở gia đình thành viên cùng tính cách yêu thích giải thích ngẩn đầu xem trước mặt câu nệ chúc chắc nữ hài, mỉm cười cổ vũ nàng nói chuyện. Ta ta kêu tân mộng, nhất giai thủy hệ nàng nói mấy chữ, liền phải nhìn xem thật lớn đỏ bừng biểu ngữ thượng giang thành tập đoàn bên trong thông báo tuyển dụng đại hội, một bên âm thầm nghi hoặc bọn họ muốn chiêu cái dạng gì người, muốn đi đâu làm cái gì, trong lòng cũng liền thấp thỏm lên. Biên trường hy không dễ phát hiện mà nhíu nhíu mi, này ôn thôn nhút nhát tính cách thật gọi người không lớn thích nhưng nếu chỉ cần buồn đầu làm việc nói, đảo cũng có thể suy xét. Rốt cuộc cả ngày lặp lại phóng thủy là cực kỳ khô khan, tính tình quá sống sợ phải làm không tới. Nàng kêu nữ hài thả một ít thủy tinh tế nhìn nàng động tác cùng ra thủy lượng, một bên ở trên vở nhớ kỹ, đây là cái thực vững vàng thủy hệ, gia thủy nhất thời không lớn, nhưng thực liên tục tới thủy xưởng công tác là không có vấn đề. Hơn nữa nàng khí chất nhu nhược trừ bỏ cái này đại khái làm không được cái khác đến lúc đó hẳn là sẽ thực quý trọng cái này công tác cơ hội Có thể trở về chờ thông chi đi, ngày mai nhất muộn hậu thiên sẽ có tin tức Tiếp theo cái, chương 189 lãnh đạm nên là ai cách ứng Một cái khác trong phòng trần di toa cũng ở phỏng vấn đối với một cái tiểu tử nói phong hệ phải không Thỉnh gửi lên kia đài quạt trần đi theo ta khẩu lệnh ra tốc hoặc giảm bớt Bởi vì sợ bị nhìn ra thông báo tuyển dụng ý đồ cho nên bọn họ cái này thông báo tuyển dụng sẽ không đơn giản là chiêu thủy hệ cái khác dị năng già cũng chiêu, rốt cuộc về sau khả năng muốn khai băng xưởng, nhà máy điện, xưởng xi măng, chuyên thạch xưởng. Các màu dị năng giả đều là muốn, ngay cả phong hệ loại này cũng có thể có tác dụng, ai có thể nói chuẩn khi nào liền phải cái siêu cấp máy quạt gió đâu. Liền tính không dùng được nhưng đây cũng là một tài tư liệu A. Bình thường chắc nịch lao động cùng nghiệp vụ nhân viên cũng yêu cầu, nhưng đây là chuyên môn người đi thông báo tuyển dụng ở sân mặt khác một đầu, võ đại lang cùng bóng dáng cũng có thể thông khí ra tới, liền ở bên ngoài không chấp mắt chỗ nhìn toàn cục phòng ngừa có người gây sự. Cái kia tiểu tử trúng gió nhưng thật ra thổi đến nghe nghiêu, muốn sắp chậm đều được chính xác hướng gió đều không tồi, chính là cả người cho người ta cảm giác có điểm không tốt lúc này phỏng vấn xong rồi, hít hít cái mũi vẻ mặt nịnh nọt mà để sát vào hỏi, mỹ nữ các ngươi thông báo tuyển dụng nhiều người như vậy làm gì? Ngày hôm qua vị kia biên đại bác sĩ ở trung ương ngân hàng bên kia giống như ở chọn mặt tiền cửa hàng ai, các ngươi muốn khai cửa hàng. Đến lúc đó sinh ý nhất định thực rực rỡ đi. trần di toa không mừng mà nhíu nhíu mày nhà nàng huấn tốt đẹp hiện giờ ở nơi công cộng dù cho không mừng cũng chỉ là khách khí mà nói người phỏng vấn xong trở về chờ tin tức đi mặt sau còn có người người nọ còn muốn thiền mặt thò qua tới một bên lâm dung dung liền không như vậy khách khí dựng điệp lý lịch sơ lược đem này trương đáng khinh khô cứng mặt ngăn cách không có việc gì liền đi hỏi đông hỏi tây đây cũng là có thể tùy tiện hỏi nàng hôm nay bắt đầu từ khô khan nghiên cứu sự nghiệp chung giải thoát ra tới bởi vì tô trầm tư qua đi tiếp nhận nàng tô đại mỹ nhân dị năng ưu tú tinh vi thật là không gian hệ chung người xuất sắc càng có thể phối hợp được với giang chi hoán đám người nàng một chút không có bị so đi xuống uể oải không cam lòng ngược lại vì có thể lại đây cùng biên trường hy trần di toa cùng nhau làm việc mà cao hứng Thả cuộc đời lần đầu tiên giáp mặt thí quan, hưng phấn là không cần phải nói, làm việc so với ai khác đều nghiêm túc, hận không thể ma sáng đôi mắt tới cái ngàn rặm mới tìm được một bá nhạc tương mã. Đột nhiên thấy như vậy, cái kẹo mạch nha dường như giống như muốn quây rối ra hỏa, tự nhiên liền căng chặt lên. Tiểu Từ cắt một tiếng, vỗ vỗ quần lên, làm đến nhiều ghê gớm dường như thật là đại sự có thể các ngươi mấy người phụ nhân ra mặt. Lâm Dung Dung khí chừng mắt nhìn mắt Trần Di Toa cũng mày một trọn, nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, lập tức hai cái ăn mặc bảo an phục cường tráng hữu lực nam tử đi vào tới cái kìm bàn tay một tả một hữu giá chỗ này người trẻ tuổi, nhiễu loạn hội trường trật tự, chậm chế, tiến trình, đi. Nguyên lai bóng dáng mắt sắc lại đây nhìn xem, nghe được lời này lập tức gọi người đem người giá ra cửa. Hắn rút ra Trần Di Toa trong tay kia trương lý lịch sơ lược, nhìn lướt qua, giao cho một bên theo sát văn nhược mắt kính nam tử, xếp vào sổ đen, vĩnh không tuyển dụng Tiểu tử bị giá đi ra ngoài trên đường cũng nghe thấy lời này. Đá đạp lung tung lên, ngươi là ai, dựa vào cái gì thu không tuyển dụng liền không tuyển dụng. Lão tử một thân bản lĩnh các ngươi đây là tấm màn đen. Nói không biết như thế nào tránh ra cánh tay thượng kiềm chế, một đạo cuốn khiếu cuồng phong đánh tới, bóng dáng lông mày cũng chưa động một chút. vung tay lên, trong phòng trên bàn một lọ mở ra cái mực nước bình mực nước nghịch cuốn dựng lên, giống như một cái rào hoạt con rắn nhỏ, ở không trung đằng xoay vài vòng, đi vào bóng dáng trước mặt, nhanh chóng kéo dài tới mở rộng trở thành một cái thật lớn mỏng bàn, sinh sôi chống lại kia đạo cuồng phong. Đãi cuồng phong toàn háo ở mỏng bàn mặt sau dần dần tiêu tán. Màu đen mỏng bàn lại đột nhiên nát dường như tán thành màu đen sương mù lưu, đem tiểu tử diện mạo toàn thân đều bao gồm lên, lưu động không thôi quang mang quỷ dị, trong đó chỉ nghe được vài tiếng kinh hô kêu thảm thiết người thất tha thất thiểu mà bỗng nhiên té ngã trên đất. Mọi người vừa thấy, người nọ toàn thân đều bị mực nước sũng nước, đặc biệt là cái mũi lỗ tai trong ánh mắt đều ở lưu máu đen, làm cho hắn hoa hoa kêu to, nhưng nghe cái này tê kêu kính, hẳn là không có gì trở ngại. Đi theo bóng dáng người là một nhà quốc sĩ giám đốc. Bởi vì am hiểu cùng người giao tiếp mới có thể bị tuyển tới, lúc này xem bóng dáng im lặng không nói lại hơi thở sát lãnh, lập tức quát nói năng lỗ mãng, hành sự khiêu ngạo, không chờ nói chuyện trước lượng dị năng, người như vậy không thành thật công nhân chúng ta cũng muốn không dậy nổi, chạy nhanh đem hắn mang đi đi. Bị như vậy nháo vừa ra, dư lại tới người đều có chút tĩnh thanh liễm khí, phản phất ý thức được cử hành thông báo tuyển dụng sẽ người quả thật là không dễ chọc. Này cũng khó trách nơi này chủ trì đều là chút sinh gương mặt, cũng chưa nói minh là phương nào nhân vật muốn thông báo tuyển dụng người nào, chỉ đề đại thể tiền lương, chỉ nói đại khái là thanh nhàn khô khan công tác cũng liền tưởng nhà xưởng muốn làm khuếch trương chỉ có một cái biên trường hy đại gia nhận được nhưng một cái chữa bệnh hệ thống người tại đây loại trường hợp có thể làm sao. Mọi người cho rằng nàng là tới cấp những người khác căng bãi. Kỳ thật không có cho thấy thân phận mục đích biên trường hy bọn họ cũng là không nghĩ tao ngộ lực cản, như bây giờ ít nhất tương đối không đục lỗ. Biên trường Hy cũng nghe đến động tĩnh ra tới xem cùng bóng dáng liếc nhau, không phải tới dò hỏi đi. Không phải, thực xuẩn. Biên trường Hy ha ha cười, nhìn nhìn giữa sân còn chờ đợi người tính một chút liền những người này đi, hơn nữa phía trước đã phỏng vấn quá tuyển ra mấy chục người tới hẳn là không khó, không cần lại thả người vào được. Nàng kêu chính mình tìm tới hỗ trợ trường bất bạch đi cửa triệt thẻ bài. lúc này bên ngoài lại truyền đến một cái non mềm giống như tân trừ cảnh liễu thanh âm, chính là nơi này đi, nhưng vừa mới mới đánh ra một người đi, có thể hay không trong lời nói bí mật mang theo lo lắng thấp thỏm ở trong không khí rung động, mặc cho ai nghe xong đều không cấm nổi lên phân thương tiếp tâm ý, bức thiết muốn nhìn một chút nói chuyện chủ nhân bộ dáng. Một cái nam từ thanh âm cũng từ ngoài cửa truyền đến, yên tâm, nếu là không thích hợp chúng ta đi là được. Thanh âm này ép tới tương đối thấp trừ bỏ mấy cái nhĩ lực phi thường tốt những người khác đảo không nghe được. Biên trường hy hơi hơi nhíu mi, tiếp theo liền thấy một nam một nữ xuất hiện ở cửa. Nam Tuấn lãng xoái khí, một đầu màu đen hơi tóc dài trình tự rõ ràng, mũi cao thẳng, trong mắt lắng động lại kiên nghị cùng một mặt nhàn nhạt áp lực. nữ kiều thiếu tú mỹ tóc dài cao cao mà chất thành đuôi ngựa càng thêm ba phần sức sống non mềm khuôn mặt giống như mới vừa lột xác trứng gà từ trong ra ngoài tỏa sáng động lòng người quang huy lúc này vẻ mặt sợ hãi thêm tò mò mà kéo nghiêng túi sách dây lưng trợn to đôi mắt nhìn phảng phất lạc đường nhà bên nữ hài làm nhân mã thượng liền sinh ra hào cảm biên trường hi nhàn nhạt mà nhìn bọn họ trừ bỏ lúc ban đầu kinh ngạc ở ngoài liền biểu tình dáng người đều không có thay đổi. hai người hiển nhiên có chút kỳ quái mãn viện từ người như thế nào đều giống như yên lặng không nói lời nào không động tác giống nhau không biết là phía trước bị bóng dáng kinh sợ trụ nói còn tưởng rằng là bởi vì tiến vào hai người mà như vậy chợt vừa thấy dường như tới người lại bao lớn phân lượng nhiều mới lạ chú mộc dường như hiệu quả thực hào Tiến vào nữ hài sáng ngời mắt to hiện lên một tia kinh ngạc tiện đà là nhàn nhạt cảm giác về sự yêu việt cùng tự đắc đương nhiên này không làm người phát hiện, sau đó nàng thấy được đứng ở giai thượng người nào đó, biên trường trường hy tỷ ngươi như thế nào tại đây? Nàng kinh ngạc mà che lại môi đỏ, quay đầu nhìn xem bên người nam tử, sau đó cười hỏi trường hy tỷ ngươi cũng lại đây dự thi sao? Thật tốt chúng ta là có thể làm bản, biên trường hy quét nàng liếc mắt một cái, lại nhìn xem biên khoáng. Hơi hơi rũ mắt che lại trong mắt một tia chán ghét. Không biết biên vi bản tính sẽ cảm thấy nàng đủ loại động tác đủ loại biểu tình đều như vậy tự nhiên đáng yêu đơn thuần thiên chân. Nhưng ở nàng xem ra này đó nhìn như tự nhiên phản ứng lại nhiều là làm ra vẻ, khoa trương đến lợi hại, làm người thương đương buồn nôn. Bất quá cũng chỉ là buồn nôn mà thôi, nàng phát hiện chính mình rất bình tĩnh trước khi nhìn thấy người này lạnh lẽo sát ý phai nhạt phần lớn, giống như trước mặt chỉ là một cái dáng vẻ cạch cỡm tầm thường vai hề, lại không phải cùng nàng có thù oán người. Nàng hỏi biên khoáng, các người cũng tới phỏng vấn. Biên khoáng tự hồ không dự đoán được biên trường hy hồi chủ động nói với hắn lời nói, khó tránh khỏi ngoài ý muốn cùng kinh hỉ hơi hơi muốn tìm một phần công tác. Ta bồi nàng tới, biên trường hy gật đầu, đi trước nơi đó ký tên điền đơn tử, chờ báo hào. Lại kêu trường bất bạch đi triệt cửa thẻ bài, không cần lại thả người vào được thuận miệng hô tiếp theo cái. Liền vào chính mình kia gian phỏng vấn phòng, thân phận liền rõ như ban ngày. Biên vi mắt to lớn hơn nữa trường hy tỷ là phỏng vấn quan. Nàng như vậy không giao động bình thanh tĩnh khí bộ dáng, phảng phất là không cho là đúng. Này cùng nàng tưởng không giống nhau, nàng cho rằng lại lần nữa gặp nhau, biên trường hy chẳng sợ dị năng lại lợi hại chỗ dựa cường đại nữa, ở thân tình thượng ở biên khoáng này, chính mình cuối cùng là thắng nàng. Nàng biết nàng cùng biên khoáng trước kia cảm tình có bao nhiêu hào, hiện tại sâu trong nội tâm nhất định ảm đạm khổ sở chính mình hiện tại nơi trốn không bằng nàng. Tạm thời cũng chỉ có điểm này thắng qua nàng, chính là như thế nào giống như một chút đều không để bụng đâu. Vốn đang cho rằng nàng còn sẽ giống thượng vài lần giống nhau, lời nói lạnh nhạt mặt lạnh, thái độ như vậy bén nhọn cùng cường ngạnh, nàng xem ở trong mắt luôn là ám sàng, kia quả thực là chính mình đánh chính mình mặt giống cái không chiếm được món đồ chơi liền có kỉnh vai hề giống nhau. Mà người thắng luôn là thong rong tự nhiên không phải sao. Như thế nào mấy ngày không thấy liền không giống nhau. Biên khoáng cũng giật mình, thở dài, đi thôi, đi điền đơn tử. lâm dung dung trộm chạy đến biên trường hy bên cạnh bàn, muốn hay không lén lút đuổi đi nữ nhân kia. Xuất phát từ nữ nhân thiên tính cùng trực giác nàng cũng phi thường không thích biên vi, đừng nói biên trường hy cùng biên ra nháo như vậy cương. Nữ nhân này có thể nói có công từ đầu tới cuối. Biên trường hy xem tiếp theo cái sự thi giả còn không có tới, không cần thiết ấn trình tự đi, nên như thế nào như thế nào. Nàng dừng một chút. Kỳ thật Biên Vi vẫn là rất thích hợp làm cái này công tác. Ai, người muốn cho Biên Vi thêm tiến vào. Kia không phải thực cách ứng, mỗi ngày nhìn đến gương mặt kia. Biên Trường hy cười hạ cách ứng sao. Còn hảo đi, đem nàng trở thành không khí là được. Hơn nữa, nàng chuyển động bút trong mắt hiện lên một tia rào hoạt. Nên cách ứng hẳn là nàng đi. Ở địch nhân thuộc hạ làm việc gì đó. Lâm Dung Dung lập tức phản ứng lại đây tặc hề hề mà nói, vậy đem nàng lưu lại. Dị năng giả liền ở người này cùng toa toa nơi đó phỏng vấn ta đi theo toa toa nói một tiếng. Nàng vui tươi hớn hở mà từ hai phòng chi gian trong môn lại lưu trở về, giống như cùng người nào đó từng có tiết chính là nàng giống nhau. Biên trường hy nhìn phía trước một hồi lâu không nhúc nhích bút kỳ thật ngẫm lại, nàng trước kia như vậy đối trọi gai gắt rất ngốc. chương 195 đồ thật lớn lợi nhuận. Không phong độ không khí độ liền không nói, có thể trước mặt mọi người bên đường môi ngữ tương chế nhạo, vô luận cuối cùng là thắng lợi vẫn là thất bại, đều kém cỏi Nàng nghĩ đến chư vân hoa sinh ý không phấn chấn, cố tự hoàn toàn không có chính mình ra mặt thậm chí nhìn thấy chư vân hoa đều như ngày thường nên cười cười nên nói nói âm thầm chỉ cần kích thích mấy cái tiểu phân đoạn liền có thể lệnh đối phương hết đường xoay sở mọi cách sầu lo. Lúc này mới kêu thủ đoạn. Chính mình kiên nhiều lắm là tiểu hài từ khiêu chiến, người đàn bà đanh đá chống lạnh đối mắng, thật là nhược bảo. Có lẽ cũng là vì lúc ấy biên khoáng đột nhiên nhẹ chính mình mà trọng biên vi biên ra, làm nàng thất vọng tới rồi cực điểm khí hôn đầu, mới như vậy không lý trí. Tóm lại không thể lại như vậy. kỳ thật ngẫm lại, biên vi có gì đặc biệt hơn người kiếp trước chính mình cũng chưa chắc thua nàng, càng đừng nói nàng hiện tại nói được đắc ý khoa trương điểm, đều danh lợi xong thua bối cảnh hùng hậu, bản thân vẫn là cái cao thủ cùng biên vi như vậy mà không qua được quả thực là ở kéo thấp chính mình cách điệu. Trong nháy mắt nàng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Sau đó phát hiện đem biên vi lộng tới thủy sưởng công tác cũng là có chỗ lợi thứ nhất biên vi như vậy tâm cao khí ngạo nhất định sẽ cảm thấy thấp người một đầu, như vậy chính mình liền ra khẩu ác khí, hảo đi, nàng thừa nhận này thực ấu chỉ thật giống như đối an quy bách như vậy, hắn không hảo hắn có hại chính mình liền cao hứng. Thứ hai, đem biên vi đặt ở dưới mí mắt cũng đỡ phải nàng đi thông đồng cái này thông đồng cái kia biên khoáng không phải quan tâm cái này thân muội từ sao. Nàng bất hòa biên gia đám kia ngu xuẩn dường như suốt ngày ở thượng tầng đấu tranh chung đoạt làm pháo hôi, không đi bò cái gì quan lớn cường giả dường, biên khoáng cũng sẽ không bị dẫn lừa thiêu thân đi. Cho tới hôm nay, nàng sở hy vọng vẫn là cũng chỉ là biên khoáng có thể bình an chua toàn, như vậy nàng cũng coi như lại kiếp trước một cái tiếp núi. Tốt nhất lộng cái sự tình gì, đem biên vi nhất lao vĩnh giật giớt. Tiến vào dự thi giả bị biên trường hy trong mắt thảm thảm lãnh quang hoảng sợ, nàng rũ xuống mắt lại nâng lên, mỉm cười nói, ngồi, thổ hệ dị năng giả đúng không? Buổi sáng phỏng vấn kết thúc, đại gia ngốc tại trong viện cũng không đi, biên trường hy từ nông trường lấy ra buổi sáng triệu gì chuẩn bị tốt cơm hộp. Bởi vì chỉ chuẩn bị nàng, bóng dáng, võ đại lang còn có A Nam phân lượng lại hơi chút nhiều điểm, nhưng hiện trường hơn nữa lâm dung dung trần di toa trương bất bạch đám người, có mười mấy. Biên Trường Hy liền lấy ra năng lượng mặt trời bếp điện từ, nồi cơm điện, nồi chén chờ, nấu một nồi to cơm. Bà điều đông lạnh xương sườn băm khối cùng khoai tây hầm canh, một phen mới vừa trích đậu que tố xào, năm điều dưa leo làm nộm dưa leo, thêm chút rau thơm cùng dầu mè chính là một đạo hảo đồ ăn, lại xào cái thịt vụn cà tím, năng đem lông gà đồ ăn, xứng với mấy cái cơm hộp đại gia hòa phân phân khai ăn, cũng coi như thật sự phong phú. Đương nhiên, Biên Trường Hy chủ nghệ không tin. Tuy rằng này đó tầm thường món ăn qua loa có thể làm làm, nhưng hương vị tuyệt đối hảo không đến nơi đó đi, vì thế liền ẩn giấu đem vụng nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới giao cho người khác đi làm, dù sao nhân thủ rất nhiều. Mọi người xem đến mới mẻ nguyên liệu nấu ăn hiếm lạ vô cùng, tranh nhau muốn hỗ trợ. Võ Đại lang cảm khái nói có thể cùng nàng cùng nhau làm việc đều là một loại hưởng thụ. Biên trường hy cười, nàng lấy ra tới rau dưa tuy rằng là nông trường lớn lên, nhưng đồng thời cũng đều là biệt thự trong viện thành thục chủng loại, dù sao nàng có không gian còn có thể nhanh chóng ổ chín rau quả. Khi nào thu điểm rau dưa tiến không gian thực bình thường thực hợp lý, ai cũng sẽ không hoài nghi. Ăn xong rồi cơm mấy người liền buổi sáng thành quả tiến hành tuyển chọn, lặp lại suy tính lúc sau thuê 30 cái nhất dai thủy hệ, 10 cái nhị dai, khác 5 cái nhị dai cùng hai cái tam giai chuẩn bị phái trung thành đáng tin cậy người thưởng. Xem như thủy xưởng trụ cột trong đó liền có nhị giai Trần Di toa. Biên trường hy tính tính, một cái nhất giai thủy hệ vẫn là lấy 100 tiền thưởng mỗi ngày tới tính toán, giờ phút này nhất giai đều là sau lại mới thức tỉnh tiềm năng cùng thuộc tính thượng kỳ thật so lúc đầu dị năng giả muốn thiếu chút nữa. Mà chịu tới công tác lấy cố định tiền lương, phổ biến thượng cũng không phải cái gì người tài ba cũng liền 100 tiền thưởng trình độ. Nhị giai mỗi ngày có thể phóng 300 tiền thưởng tả hữu tam giai đại khái là 800 thăng. Nhất giai thủy hệ 100 tiền thưởng, nếu thông qua sử dụng tinh hạch tới sinh ra ước chừng yêu cầu hai quả nhất giai lam hạch nhị giai thuần tục điểm, lãng phí thiếu 300 thăng không dùng được 6 cái, chỉ cần 5 cái nhất giai lam hạch tam giai là đồng dạng đạo lý. Liền tính đều dựa theo nhất giai thủy hệ tới tính, 50 tiền thưởng phí tổn là một quả nhất giai lam hạch tương đương tam cái nhất giai bạch hạch mà phía chính phủ thủy xưởng một quả nhất giai bạch hạch chỉ có thể mua được tam tiền thưởng tương đương dùng tam cái bạch hạch có thể kiếm hồi 16 cái còn nhiều bạch hạch này quả thực là lợi nhuận cách xu. Đương nhiên, còn muốn trừ bỏ nơi sân tiền thuê các loại tiền lương nhân công phí tiền cơm chờ nhưng lợi nhuận cũng cực cao. Kỳ thật cái này phí tổn còn có thể lại áp. Tỉ như trở lên tình huống là sản thủy đều dựa vào tinh hạch tới, nhưng nếu không cần tinh hạch cung cấp năng lượng, chờ thủy hệ năng lượng dùng xong rồi chính mình chậm rãi khôi phục là có thể tiết kiệm được một bộ phận tinh hạch. Đương nhiên này liền yêu cầu cấp công tác giả nhóm rất nhiều nghỉ ngơi không gian tương đương cái khác phí tồn liền cao. Bọn họ thương lượng một phen, tạm định nhất giai bạch hạch có thể mua được tam điểm năm tiền thưởng đến bốn tiền thưởng, tóm lại muốn so phía chính phủ thủy sường tiện nghi, nhưng cũng không thể tiện nghi quá nhiều. Trước ấn 4 thăng tới tính, một cái nhất giai thủy hệ việc làm ban ngày tư tính tam cái nhất giai bạch hạch này đã là rất cao một cái tiền lương tiêu chuẩn, căn cứ phổ biến ngày tân liền một vài cái bạch hạch có đôi khi chính là ăn trụ triệt tiêu đều không cho phát tiền, hơn nữa phóng phóng thủy công tác an toàn đơn giản, đều không uổng cái gì sức lực. Như vậy tính xuống dưới, một cái nhất giai thủy hệ một ngày có thể mang đến lợi nhuận là 16 cái nhất giai bạch hạch. Nhị giai tam giai ngày Tân khẳng định muốn cao, nhưng bọn hắn tài nguyên lợi dụng suất, năng suất cũng cao đến nhiều, liền lấy nhị giai tới nói, liền tính ngày Tân có 10 cái nhất giai bạch hạch có khả năng mang đến được lợi cũng có 50 cái nhất giai bạch hạch. Tam giai liền lợi hại hơn. Nhưng cũng chỉ có thể đến tam giai, tam giai như vậy thưa thớt tiền lương tuyệt đối muốn cực cao, nói không chừng trên thực tế một cái tam giai kỳ thật là bồi tiền, nhưng có tam giai là tất yếu tam giai ra thủy mau chữ nước đại, vạn nhất có người nhu cầu cấp bách đại lượng thủy này liền muốn tam giai tới ứng phó. Biên trường hy hơi tính tính, bỏ qua một bên tam giai, 30 cái nhất giai cùng 15 cái nhị giai, mỗi ngày là có thể sinh ra 7500 thăng thủy tiền thu ước chừng 1050 cái nhất giai bạch hạch tương đương 10 cái tam giai bạch hạch. Nhưng lại trừ bỏ các loại phí dụng cùng phi sinh sản già công tử, hẳn là còn thứ hai phần ba. Ách cái này con số xem như đại sao. Nàng vòng trên giấy đến ra cái này số liệu, nàng chính mình sát tang thi, đi săn không có quá lớn áp lực cũng không biết đối với người khác tới nói cái này con số có tính không đến đại. Cái kia gọi là thứ hai ngôn văn nhược mắt kính nam tử đỡ đỡ mắt kính đơn từ con số đi lên nói, một nhà cửa hàng có thể ngày tiền lời nhiều như vậy, xem như thực không tồi, nhưng chúng ta cái này thủy sưởng cũng không phải là bình thường cửa hàng, phía trước phía sau 50 người hướng lên trên đi, như vậy tính toán, mỗi người sinh ra hiệu quả và lợi ích liền không nhiều lắm, so với bên ngoài làm nhiệm vụ, muốn thiếu một chút nhưng so với làm công, sẽ hảo đến nhiều. Hắn tạm dừng một chút, đương nhiên, này chỉ là nhóm người thứ nhất viên, nếu là thủy xưởng làm thành công, khẳng định còn muốn thêm nữa nhân thủ, căn cứ nhân số ở 6-7 trăm vạn, 7.000 nhiều thăng thủy thật sự không đủ nơi nào dùng. Số đếm nếu lớn, hiệu quả và lợi ích chính là kinh người. Thứ hai, ngôn dưới đáy lòng nhanh chóng tính tính âm thầm hít hà một hơi, kia quả thực là cái chậu châu báu A. Khoách tăng về sau lại nói, hiện tại chúng ta nhiệm vụ chính là đem này để nhất ra thủy xưởng xử lý lên. Trần Di Toa áp xuống kích động nói, thủy hệ đều định ra, nhanh chóng phát thông chi đi quản lý nhân viên cùng phái thủy phương diện đâu. Vẫn là thứ hai ngôn nói, quản lý tầng đã tuyển người tốt cũng không cần quá nhiều, ghi sổ một người, thu phí một người, giám sát sinh sản hai người, toàn cục quản lý tạm thời là ta quyết sách phương diện, tạm thời không cần phải, nếu có cái gì đại sự, hoàn toàn có thể cùng hai vị tam gia thủy hệ cường giả thảo luận, hoặc là dò hỏi các vị. lô hàng thùng nước công nhân tạm định 5 người cũng đều có người được chọn đều là khổng võ hữu lực nam tử trong đó còn có một cái lực lượng hình đến nỗi phái thủy bởi vì còn không rõ ràng lắm khai trương sau tình huống tạm thời chỉ có hai người võ đại lang nghe xong nói lô hàng thủy cần thiết bối cảnh trong sạch thân ra sạch sẽ bằng không ở trong nước động điểm tay chân liền đủ chúng ta uống một hồ thứ hai ngôn lập tức ghi nhớ biên trường hy hỏi thùng nước thu mua nhũi Từ ngày hôm qua bắt đầu đến bây giờ, có 600 chỉ, bởi vì không dám trương dương, đều là ở chúng ta giang bên trong thành bộ thu mua, may mắn công thủy căn cư cũng có chút thùng không chữ hàng, cũng có thể lấy nơi đó trước dùng. Vậy trước lấy nơi đó đi, chờ khai trương lại chậm rãi thu mua cũng không muộn tận lực tránh cho cành mẹ đè cành con. Biên trường hy nghĩ nghĩ. Đưa hóa yêu cầu xe tải, này ta gọt đến nỗi bàn ghế giấy bút máy tính chờ phương tiện, cô cô thiếu tướng nói hắn sẽ giải quyết liền không cần nhọc lòng, còn có khác để sót sao. Mọi người nghĩ, hoặc nhiều hoặc ít bổ sung điểm, liền tuyên truyền cùng cung hóa phiến khu tiến hành rồi một ít thảo luận còn thừa sự liền yêu cầu thực tiễn chung chậm rãi bổ sung, lập tức phân phối người thông chi thông chi, chuẩn bị chuẩn bị, liền chờ cố tự chỗ đó đông phong quát lên. Đại gia phân công nhau tiến hành, biên trường hy bốn người liền hồi biệt thự trên đường A-Nam gãi gãi đầu, khai cái công ty như thế nào giống như rất đơn giản, một ngày liền giải quyết. Biên trường hy nghĩ thầm, đó là bởi vì phiền toái nhất địa phương bị người nào đó ôm đồm đi, có không thuận lợi khai trương, khai trương lúc sau có không thuận lợi kinh doanh, kỳ thật chủ yếu là coi trường tự vận tác. Nàng quay đầu nhìn xem bên người mấy người, nàng... Võ Đại Lang bóng dáng, hiện tại đều còn tránh ở cố thực cánh chim dưới, sẽ không là hắn thấy bọn họ mấy người thật sự nhàm chán không thú vị, mới buông tay cho bọn hắn điểm sự tình làm làm. Như vậy nghĩ, không biết vì sao trái tim nơi nào đó liền có điểm nhũn ra. Tiện đường đi tranh giang thành chữa bệnh, nhanh chóng trị liệu hôm nay người bệnh không tốn nửa giờ thời gian, còn ôn tồn mà cổ vụ an quý bách vài tiếng, sau đó trở lại biệt thự. Buổi chiều đương nhiên là tiếp tục tu luyện khống chế hướng tinh tế đã thấy hòa hậu chính là lực đạo không đủ, nàng phòng chừng là chính mình năng lượng vẫn là quá ít càng thêm chờ mong đi ra ngoài căn cứ một ngày. Đáng giá nhắc tới chính là Trần Di Toa cũng chạy tới ở biệt thự luyện tập chính mình thủy hệ. Nàng vẫn là nhị giai tuy rằng trong vòng vài ngày tới tam giai khả năng không lớn nhưng cũng không thể quá kém phía trên có cái thứ hai ngôn tổng quản còn có hai cái tam giai đè nặng Trần Di Toa áp lực cũng man đại. Nàng biết biên trường hy lúc ban đầu điểm xuất phát là muốn cái này thủy xưởng trở thành nàng nơi nương náu hộ thân nơi, tự nhiên nàng ở trong đó địa vị liền không thể thấp nhưng vô đức vô năng thân cư địa vị cao cũng không có khả năng, chỉ có nhiều hơn luyện tập. chương 191 Khẩn Y Biên Trường Hy tuy rằng ước nguyện ban đầu là vì Trần Di Toa, nhưng cũng không thể tổn hại người khác chính là làm Trần Di Toa chủ ôm đại cục may mắn Trần Di Toa cũng không nghĩ vẫn luôn dựa quan hệ, nàng liền một lần nữa nhặt lên đối Trần Di Toa chỉ đạo chủ yếu phân hai cái phương diện, một cái là nhất khả năng mà lợi dụng năng lượng, làm được hiệu suất cao thấp lãng phí, một cái khác chính là thao tác thả ra dòng nước luyện tập roi nước. Nhật từ ở liên hệ Trung quá đến bay nhanh thủy xưởng sự ngày hôm sau liền làm cho không sai biệt lắm, cố tự đêm đó trở về cũng tỏ vẻ ok, biên trường hy cùng Trần Di Toa tự mình chạy tới tuyển tốt mặt tiền cửa hàng tiến hành trang hoàng cùng trang trí, làm cho tận thiện tận mỹ. Sau đó chính là chờ đợi hào thời cơ. Không biết là ai tiết lộ ra Cát Vân Mã phải làm tang thi nghiên cứu sự, hơn nữa khoét đại sự thật nói chuyện giật gân, đem cái này nghiên cứu truyền đến Phi Thường Âm U huyết tinh, tràn ngập vô nhân đạo sắc thái cùng uy hiếp tính, ra Cát Vân Mã thanh danh lần đầu nhiễm làm hắn không thoải mái sắc thái. Tiếp theo các kiến hoa như từ biến thành tang thi lại bị hắn trộm nuôi dưỡng tin tức cũng truyền ra tới, thậm chí có người giống như đúc mà nói có người có thể huấn luyện tang thi tin tức này cũng bị truyền đến phi thường khó nghe bất kham nhưng các kiến hoa so tổng tư lệnh phóng đến hạ thân đoạn ra tới suy diễn một đoạn đau thất ái từ từ phụ đoạn nước mắt cảm động tình tiết lại bắn lén này hết thảy đều là đối thủ âm mưu cùng đấu đá. Các kiến hoa hình tượng từ đây quang minh cùng cao lớn không ít. Cố tự cùng khâu phong rất bận cả ngày đều ở vụ chuyện này, điều đồng thuyệt đại đa số tài nguyên cùng các kiến hoa chặt chẽ mà đứng chung một chỗ. Một khác mặt cũng ở chu giật minh chi viện hạ, đem giang thành gần 10 vạn hảo binh một lần nữa biên chế cũng mặt khác tổ kiến khởi chính thức võ trang đội ngũ cũng đầu nhập thông thường phòng vệ tuần tra công tác. Có cái buổi tối bọn họ thậm chí cũng chưa trở về. Thượng tầng trung tầng ánh mắt đều bị điểm này hấp dẫn qua đi, sau đó hôm nay sáng sớm phía chính phủ thủy xưởng ra trục chặt ngừng kinh doanh Mãn Thủy người thê thê lương hoảng sợ mà đổ một cái phố cho nhau nghị luận sôi nổi mặt ủ mày ê, không biết muốn đi đâu lộng Thủy ăn dùng, này Thủy sưởng ra Thủy tuy rằng quý, nhưng tốt xấu cũng là cái nguồn nước A, vì thế đầu đường cùng dưới nền đất tư nhân Thủy lái buôn giá thị trường đại chứng Thủy hệ nhóm ngày lành tới, biên trường hy bị cố tự sớm gõ cửa kêu khởi thời điểm, còn tưởng rằng hôm nay chính là khai trương ngày lành tháng tốt kết quả cố tự cho nàng một cái túi, nói thay. Ăn cơm xong chúng ta xuất phát, ai? Hắn khẽ cười, thần thanh khí sảng tư dung đoan chính, không nghĩ ra căn cứ. Biên Trường Hi tuyệt đối là ít có ngóng trông ra căn cứ rèn luyện rèn luyện thao luyện chính mình nữ tính phụ trợ hệ dị năng giả, nghe được có thể ra căn cứ làm việc, mặt nàng đều sáng ngời, sâu ngủ chạy quang, bắt cố tự trong tay đồ vật phanh đóng cửa lại thực mau. Trước kia nghĩ ra căn cứ đảo còn không có cái gì băn khoăn, ở ra các Vân Mã bên kia theo dõi chính mình sau, nàng liền một mình ra cửa đều không bị cho phép, đừng nói đơn độc ra căn cứ, hôm nay rốt cuộc chờ tới rồi. Nàng một phen rửa mặt, sách ra trong túi đồ vật nhìn, là một bộ trang phục. Một cái bên người áo khoác nhỏ, một kiện áo ngoài, hai chỉ bao cổ tay, một đôi giày. Một bao đầu gối, đều là dùng tự cương phi cương mềm ra chế tạo mà thành thủ công phi thường tinh tế tựa hồ còn pha mặt khác cái gì nước thuốc cùng tài liệu, đặc biệt áo ngoài có một nửa là mặt khác một loại cực vững chắc vài dệt. Trang phục mặc vào đi khinh bạc mềm mại hoàn toàn không ảnh hưởng động tác nhưng đối quan trọng bộ vị khởi tới rồi bảo hộ tác dụng. Biên trường hy thử thử những nguyên liệu này đau thương khó tiến, mạnh mẽ bén nhọn xé rách cũng nhất thời khó xé rách. Nàng biết đây là lưu hướng khiết dùng thiết cầu gia chế tạo ra tới, trừ bỏ vật lý phòng ngự, cũng không biết có mặt khác tác dụng không có. Nàng trước xuyên kiện bó sát người áo thôn, bên ngoài bộ áo choàng lại chồng lên kia kiện áo ngoài. Bao đầu gối bao cổ tay đều giấu ở quần áo bên trong, vì phối màu, nàng chọn điều ám màu xám hệ quần jean, tuy rằng là quần jean, nhưng vải dệt rất mỏng thực mềm. co giãn 10 phần đã bó sát người lại đạn nhận cũng không sợ lại đi lộ khi câu xả đến thứ gì nàng rất thích ống quần nhét vào giày kim loại khuynh hướng cảm xúc 10 phần trầm ám dày ở nào đó bộ vị nạm phùng thượng lượng mục đích ngân bạch tiêu chí lấp lánh mà phản quang rất có cảm giác một thân khuynh hướng cảm xúc căng chặt chỉ có áo trên lực hiện rộng thùng thình nhưng ngực khóa kéo cũng là kéo đến phình phình bộ ngực có một chút bị banh trụ cảm giác nhưng thật ra phác họa ra tuyệt đẹp xinh đẹp đường cong biên trường hy ở trước hương chiếu chiếu trừ bỏ tóc có chút trường phía trước tóc mái đều cái quá lông mày hơn nữa ngực lực khẩn có chút biệt nữ ở ngoài cái khác đều còn vừa lòng kỳ thật nàng thân cao cũng không cao một m sáu xuất đầu sáu năm đều không đến chỉ là khung xương tương đối tinh tế đơn bạc có đôi khi mặc vào có cùng giày thoạt nhìn liền có loại thon dài cao gầy ảo giác thay này thân quần áo liền càng có loại cảm giác này phi thường lưu loát tiêu sái đương nhiên tiền đề là không cần cùng vóc dáng cao đứng chung một chỗ tỉ như cách vách vị kia Biên trường Hy suy nghĩ một chút, không có lập tức thực khoa trương mà lấy ra đau thương, liền như vậy đi ra ngoài, đương nhiên sữa bỏ cái này trùng theo đuôi khẩn chuối không tha, đi theo nàng bên chân toái bước nhỏ mà đong đưa một bụng thịt mỡ, trường mau cơ hồ trực tiếp cỏ trên mặt đất xem đến biên trường Hy khóe mắt giật tăng tăng. Gần nhất cố tự vội, một kéo lại kéo, vật nhỏ này huấn luyện chậm chạp lên không được nhật trình, nàng thật lo lắng lại như vậy đi xuống thứ này nên đến cao huyết áp gì đó. Rõ ràng nàng đã thực khống chế nó ẩm thực liền tiên sữa bò đều chỉ có thể cơm sáng uống một chén, ăn đến đều là cá tôm rau dưa thịt đều cấm. Cố tự đã ở dưới lầu cùng mấy người ở trên sofa trao đổi, khâu phong a bồi ở nhà, khâu vân đi theo ta, lão võ cùng bóng dáng đều chuẩn bị tốt sao. Chúng ta lần này, biên trường hy bước chân mềm mại mà đi xuống lâu. Mọi người đều thực tự nhiên mà quay đầu chào hỏi, thăm hỏi, sau đó lại tiếp tục bọn họ đều đã hoàn toàn thích ứng biên trường hy tồn tại, muốn ở lúc ban đầu cùng cái dưới mái hiên có cái tuổi trẻ nữ hài tử luôn có như vậy điểm không được tự nhiên mất tự nhiên cảm giác. Cố tự tầm mắt đào qua ở nơi nào đó đình chú nửa giây, sau đó nói ăn cơm trước ăn xong lại nói. Cố tự đi ở mặt sau, hỏi, này quần áo ăn mặc còn hào. Không tồi thực thoải mái, là sắt lá cầu sao. Vân, nguyên bộ đều xuất từ lưu hướng khiết tay, nói là lượng thân đặt làm hướng ngươi nói lời cảm tạ, chỉ là nơi nào đó giống như kích cỡ lực tiểu cố thiếu tướng bất động thanh sắc kỳ thật pha không được tự nhiên mà rời đi mắt thầm nghĩ hay không nên gọi nàng đổi một kiện. Cái gì, biên trường hy đợi nửa ngày không chờ đến chỉ là bên dưới. Không, ngà chúng ta trong chốc lát đi nơi nào, bao nhiêu người, cố tự chính xác ăn cơm trước, ăn xong rồi, biên trường hy mới biết được hắn vì cái gì phải cường điệu ăn cơm trước. Lì bàn ăn, hắn câu đầu tiên lời nói chính là, nghe nói qua thảo lữ phi heo sao. Biên trường hy sừng sốt lần này không nghe nói qua, đều kiếp trước là biết đến. Thảo lữ phi heo, xem tên đoán nghĩa là một loại cung thảo làm bạn, trường cánh có thể phi heo, biến dị heo. Heo vốn là lợn rừng, biến dị tiền trung hậu không biết là cái nào thời kỳ, đụng phải một loại đã biến dị thực vật chính là giống nhau thảo thảo quấn quanh ở heo trên người, phần đuôi đâm vào này mỡ béo chung, lại từ này lưng chỗ chui ra tới, biến thành một phen cây quạt giường như cánh, mà một chỗ khác dán ở lợn rừng sọ thượng trong mắt tuyến phía trên toàn trường giống như một đạo vằn. Kỳ thật bằng không, này phi heo nguy hiểm nhất chỗ không phải heo, mà là này không biết tên là gì biến dị thảo. Heo bất quá là lực lượng vô cùng lớn đấu đá lung tung, mà kia thảo sát thật một dính lên người liền cùng xương mờ bàn chân đinh giống nhau quấn quanh lại đây, thả ra ăn mòn làn da chất lỏng, sau đó liền cùng da thịt lớn lên ở cùng nhau, phát hiện đến sớm còn hảo, phát hiện đến muộn phải cắt ra thiết thịt mới có thể giữ được một cái mệnh, lại muộn ngoạn ý nhi này liền sẽ cùng đối phó heo giống nhau, chui vào nhân thể, lại chui ra tới, biến thành hình quạt cánh. biên trường hy dạ dày có chút không khỏe tâm nói may mắn cố tự băn khoăn chu đáo ăn trước cơm sáng bằng không liền không ăn uống nói trắng ra là kia thảo xem như một loại ký sinh sinh vật chẳng những địa đạo ngu mốc biến dị lợn rừng dinh dưỡng còn có thể được đến đánh bạc hết thầy bảo hộ thật không hiểu nên nói lợn rừng xuần vẫn là tán thường tự nhiên thần kỳ mà cây quạt kia là thực tốt chế tác vũ khí cao cấp tài liệu lợn rừng hàm răng làn da xương cốt đều hữu dụng thảo cũng rất có nghiên cứu cùng lấy ra ý nghĩa Còn có chính là thịt heo nghe nói ăn rất ngon. Nói nghe nói là bởi vì biên trường hy không ăn qua. Không phải bởi vì quý, hảo đi, ngoạn ý nhi này lại là thực quý, chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy ghê tờm, nàng ăn qua rất nhiều đồ vật thịt tươi, hư thối có mùi thúi biến dị thú, khô trên cây lạn đầu gỗ cùng sâu, đều miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng đối loại này ký sinh sản vật lại cảm thấy thực ghê tờm, trừ phi không ăn liền sẽ chết nếu không tuyệt đối không chạm vào. Nói ngắn lại, thảo lữ phi heo cả người là bảo thực quý. Lúc này, hẳn là có người biết này đồ con lợn giá trị thu mua giới vẫn là rất cao. Nàng nghĩ nghĩ, đồ con lợn tựa hồ sinh hoạt ở một ngọn núi thượng đỉnh núi độc vật rất nhiều, quái thạch đá lởm chởm cây cao to bụi cây bụi gai trần tạp sao sai, rất khó hành tẩu, nhưng các độ cao so với mặt biển đều có bất đồng biến dị hoặc phi biến dị động thực vật là cái thực rèn luyện người cũng có rất nhiều thứ tốt địa phương. Mà thảo lữ phi heo nghe thực hù người kỳ thật đúng là bởi vì làm cho phức tạp cho nên lực công kích cũng không cường, chỉ cần cẩn thận một chút, săn thú vẫn là tương đối dễ dàng, thực thích hợp võ đại lang cùng bóng dáng luyện tập sợ là sợ cảnh vật chung quanh không an toàn, bị cái thứ gì tới cái đánh lén, vậy không song thấu. Điểm này có thể thông qua nhân số cùng phòng ngự tới đền bù. Nàng một bên tưởng, một bên nghe cố tự giải thích xong, hỏi, ngươi sẽ không đem cả tòa sơn cấp thanh tràng đi. Cố tự vân đạm phong khinh kia tòa sơn, có đi mà không có về chiếm đa số A bồi cung cấp một ít càng dễ dàng săn thú địa phương, liền đem người thanh đi rồi. Tấm tắc biên trường hy cảm khái, không ra tay tác đã, vừa ra tay chính là một ngọn núi đầu. Đã cấp chiến hữu trọng thương phục nguyên sau luyện tập một bên cũng có thể làm những người khác mãn sơn đi săn đi. Làm nàng suy nghĩ một chút kia trên núi giống như còn có không ít trung dược. Nàng nhớ rõ hôm qua đi chung dược gieo trồng vườn hỗ trợ nhổ trồng dược thảo tiến liều lớn, để ngừa ngăn đột nhiên hạ nhiệt độ tổn hại dược thảo, khi đó phát hiện sở chung dược thảo chủng loại tương đối chỉ một hơn nữa đều là tiểu mầm, muốn tới có thể trích dùng làm thuốc còn không có đâu. Kế tiếp Cố Tự đã phát ngũ sắc thảo bột phấn, làm biên trường hy đến chân núi liền chiếu vào trên quần áo, có thể phòng xà trùng chờ độc hại, sau đó liền mang theo nàng cùng võ đại lang bóng dáng khâu vân ra cửa. Chương 192 Phi heo qua mùa đông chuẩn bị Đi ở trên đường biên Trường Hy cảm thấy một thì lạnh lẽo, hôm nay đã là 9 tháng 23 ngày, tiết thu phân qua hôm nay ban ngày sẽ nhanh chóng ngắn lại, nhiệt độ không khí sẽ chuyển biến bất ngờ cái này mùa đông sẽ đông chết rất nhiều người. Nhưng hiện tại 90% trở lên người đều còn không có dự kiến đến điểm này, đại gia vì nóng bức mùa hè rốt cuộc qua đi mà vui vẻ không thôi, trên đường nhiều là ăn mặc áo dài quần dài áo lông áo khoác người ở hưởng thụ khó được mát mẻ thời tiết. Bởi vì khí hậu đoán trước bộ môn kịp thời báo cáo cố tự làm tương đối nhiều chuẩn bị, mấy ngày hôm trước Giang Thành chính mình gieo trồng căn cư đã đáp hảo rất nhiều lều lớn, còn phơi khô rất nhiều cành khô rơm dạ, lấy bị chống lạnh chi dùng, chung dược viên dược thảo nhóm cũng đều một lần nữa mạnh khỏe oa Đến nỗi áo bông chăn bông này đó, nhà xưởng bên kia chuyên môn sáng lập hơn 10 cái xe lớn gian, đặt mua thật nhiều máy móc, lại mướn rất nhiều kim chỉ tốt lão nhân phụ nữ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. này đó cũng không có cố ý bí mật tiến hành mọi người biết việc này sau có đi theo phòng ngừa chu đáo cũng có cười nhạo bọn họ sợ lãnh sợ đến muốn chết một ít tránh gió chống lạnh không tốt phòng ở cũng ở bận rộn tu sửa bên trong qua mùa đông rau dưa lương thực cũng đang khẩn trương mà kiếm rốt cuộc thời tiết lãnh hơn nữa ánh mặt trời loãng về sau thu hoạch khẳng định khó trường cho nên mấy ngày này gieo trồng căn cứ bên thiên nhân thủ khoách tăng mấy lần ở khẩn cấp gieo trồng gấp gửi lương thực hầm kho hàng cũng tu rất nhiều nàng nhìn bên người cố tự Hắn cúi đầu thấp giọng như thế nào? Nàng hiếp mắt mỉm cười, không có việc gì. Hiện tại bọn họ đã ở căn cứ trước đại môn xuống xe, vẫn là lần trước đi hồng nhật tây đại môn. Thời gian phi thường sớm, nhưng bởi vì thời tiết thoải mái, mọi người đặc biệt cần lao, mấy ngày này vội vàng làm việc săn thú, cổng lớn đã bài nổi lên đi ra ngoài đội ngũ. Cố tự mang theo mấy người trực tiếp hướng cửa đi, lấy ra hát tập một soát trực tiếp bị cho đi. Gia đại môn biên trường hy lắp bắp kinh hãi, nơi xa trên đất chống ngừng từng hàng chiếc xe có xe tải cũng có biêu hãn xe Việt dã lưu sướng xe thể thao, rộng mở xe thương vụ, chiếc xe phía trước là đen nghìn nhịt hình thành chỉnh tề phương đội người, một nửa là quân trang anh đĩnh quân nhân, mặt khác một nửa hơn phân nửa là ăn mặc màu đen thống nhất chế phục người. Còn có một ít còn lại là không có trình tề y dung người. những người này thoáng vừa thấy có thể có hơn một ngàn người, đặc biệt quân nhân cùng hắc y nhân trên tay bên hông súng vác vai đạn lên nòng khí thế phi thường đủ lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ chờ cố tự đám người đến gần bọn họ cùng kêu lên vấn an cố thiếu tướng. Cố tự một mặt gật đầu, một mặt đơn giản mà cùng biên trường hy giải thích nơi này tổng cộng có 1.100 người, 500 người là trong quân tinh Anh, 300 người là từ dị năng già cùng thực lực cường hãn người thường tạo thành võ trang đội ngũ, cũng chính là những cái đó màu đen chế phục người, cũng là này đó thiên tài tổ kiến lên võ trang đoàn Trung Anh kiệt nhân vật. Võ trang đoàn trên danh nghĩa gọi là Giang Thành Săn Thú Đoàn, so quân đội còn muốn uy mãnh sốc phác. Chúng cử ngày cử cùng trung tâm trình độ cũng cao, là cố tự chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng một nhóm người, hiện giờ tạm thời chỉ có 5.000 người, đến lúc đó rời đi nơi này đi thủ đô, những người này khả năng đều là muốn đi theo. Còn có 200 là Giang Thành bình thường bá tánh, là ngày hôm qua phát ra thông chi lúc sau tự động báo danh cũng thông qua sàng chọn người, cũng đều là có kinh nghiệm có thực lực hào thủ Cuối cùng 100 người cũng là người thường, nhưng đều là có riêng nhiệm vụ, xem như lao công. Hôm nay cố tự chính là muốn mang này 1100 người đi ra ngoài. Trời cao đất rộng, quảng trường cùng đất trống xa gần đều là quan khán chỉ điểm người, có tò mò cũng có hâm mộ. Nói ra nói vào cũng không ít, biên trường hy thoáng quét một vòng, trong đám người có dáng vẻ dị thường, đại khái là một ít thế lực phái tới xem tình huống. Cố tự nói vài câu trường hợp lời nói, khiến cho người đều lên xe, bọn họ năm người liền một chiếc xe, Khâu Vân lái xe. Xe khai ra đi một đoạn, biên trường hy nhìn lại căn cứ bên kia, dựa gần tường một vòng ăn mù ngoài trời già còn có rất nhiều, đại thôn vùng núi kia lưu nhi phá phòng ở cũng còn ở, bên trong cũng ở người. Nàng hỏi, đại thôn vùng núi người còn không có tiến căn cứ sao? Vào, liền lạc hộ ở chúng ta quân doanh bên cạnh một miếng đất. Cố tự nói, nơi này bị mới tới người sống sót thay phiên mượn. Khâu Vân quay đầu lại nói. Không ngừng, cái kia cái gì đại sơn, dẫn người tới hỗ trợ kiến quân doanh, không biết như thế nào thường xuyên qua lại, quan hệ trở nên khá tốt. Hôm nay chúng ta liền mướn bọn họ mấy chục cá nhân, đi ra ngoài đốn củi, mới vừa liền ở trong đội ngũ. Ai, đốn củi, biên trường hy nhìn cố tự, thiên lãnh sưởi ấm, trong căn cứ bó củi không đủ ta tưởng lộng điểm củi gỗ chế than dự phòng. Cái này hảo, hàn thiên đông lạnh mà nếu là trong nhà có thể thiêu chút than hỏa cũng tốt hơn một chút. Biên Trường Hy nhớ rõ kiếp trước lãnh đến không được than đá vật liệu gỗ đều dù ra giá cũng không có người bán, hòa hệ một giới khó cầu cung cấp điện khẩn trương đến cực điểm, dầu mỏ lại có trọng dụng, căn bản không có khả năng vận dụng, mọi người liền đại lượng đi ra ngoài chặt cây cây cối, vì một thân cây chanh đến vỡ đầu chảy máu cũng là có. Bất đắc dĩ chính là hiện chém hiện dùng đầu gỗ đều là ướt hiệu quả kỳ kém, sau đó thiêu bàn ghế, phá bố trang giấy sợi ấm, làm cho toàn bộ căn cứ chướng khí mù mịt vẫn là mỗi ngày có người đông chết mộc hệ đều bắt đầu lấy dây đằng cùng mộc thư bán tiền. Nàng đôi mắt lượng lượng ý kiến hay a kia còn có một ít người đâu, bị thuê tới công tác vừa rồi có 100 người đi. Chúng ta muốn đi phía sau núi cách đó không xa có một mảnh bông điền tuy rằng chết héo không ít còn có thể hái một ít đây là 20 người. Làm áo bông chăn bông gì đó cũng yêu cầu nguyên vật liệu A. Cuối cùng dư lại chính là đào dược thảo. Quả nhiên, biên trường hy nghĩ thầm. Này một chuyến ra cửa có thể lộng hồi thật nhiều đồ vật đâu. Khai hơn một giờ, đến sơn biên vùng, con đường gặp gành sóc này. Đến cuối cùng một đoạn đều yêu cầu người xuống dưới hành tàu. Trên đường cũng gặp được tang thi hoặc là biến dị động thực vật. Bất quá đều bị những cái đó võ trang chỉnh tề quân nhân cùng săn thú đoàn người dễ dàng giải quyết. Tới rồi chân núi. Đây là một tòa cây cối phi thường tươi tốt sơn, chỉ có hai ba trăm mét cao, hai đoàn liên miên đến là rất dài, cũng không biết mặt thấy trước tên gọi là gì, dù sao mọi người biết thảo lữ phi heo lúc sau, nơi này liền kêu phi heo sơn. Thật là không dinh dưỡng một cái tên, quân đội phái 50 người gác chân núi, còn lại 20 người một tiểu đội. Lên núi lúc sau liền phân tán khai, gặp được cái gì săn thú cái gì, săn thú đoàn phái 50 người đi theo cố tự đám người, những người khác cũng phân tiểu đội tự do hành động, 200 người thường càng là như thế, 100 hào lao công căn cứ phía trước phân công tốt đi theo quân nhân hoặc là săn thú đoàn cá biệt đội ngũ từ bọn họ yểm hộ tiến hành đốn củi hoặc là thu hoạch. Biên trường hy hướng trên người dài lên ngũ sắc thảo bột phấn, đây là trải qua xử lý ngũ sắc thảo chế thành đối thân thể nguy hại nhỏ lại nhưng cũng tốt nhất không cần trực tiếp đồ trên da hoặc là hút đi vào. Chuẩn bị ổn thỏa mọi người phân lộ lên núi. Này Sơn không có lộ, phải nói nguyên bản có đường nhưng mà thế lúc sau bị càn rỡ sinh trường thực vật bao trùm rớt từ phát hiện nơi này để nhất bắt người bắt đầu, nơi này lại bị dẫm bước ra một ít tiểu đạo tới, nhưng cũng là đá vụn bụi cỏ khắp nơi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến xé nát thân thể, làm cho người ta sợ hãi bạch cốt loang lổ vết máu ở mật nhưng che trời bóng cây nơi trốn di động âm thảm chí ý. Bọn họ thực mau gặp được động vật. Nếu là không có uy hiếp tính động vật bọn họ cũng mặc kệ, để lại cho người khác thu thập, chỉ có có tính nguy hiểm biến dị động thực vật mới dừng lại tới đối phó, mà lúc này chủ lực giống nhau là võ đại lang cùng bóng dáng, khâu vân ở bên cạnh giúp đỡ, cố thực cùng biên trường hy cơ bản không ra tay, săn thú đoàn 50 người cũng nóng người. Đại khái bởi vì nhân số nhiều, dọc theo đường đi cũng không có gì hung hiểm tình huống phát sinh ra tới cái đồ vật đều bị đại ra một hống mà thượng mà xử lý. phiền toái nhất chính là một ít độc trùng rắn độc còn ở mọi người đều giải thuốc bột độc vật không dám qua tới gần xử lý lên cũng không phải rất khó Liền như vậy một đường tìm được phi heo hang ổ, đó là một cái thấp thoáng ở rừng rậm chung một cái ao hãm đi xuống mini bồn địa lùm cây chung một đầu đầu mỡ phi thể trắng, da lông sáng bóng cực đại lợn rừng ở hừ hừ khanh khanh mà bào thực bọn họ bối thượng trường một con màu xanh lục hoa văn cổ quái cánh tròn vo thân mình thượng bị màu xanh lục hoa văn triền vài đạo trợt vừa thấy còn nhìn không ra là ở mặt ngoài vẫn là ở làn da phía dưới, dù sao hơi hơi nhô lên, phẳng phất là đai lưng giống nhau. Này hoa văn một con kéo dài tới heo đầu hai mắt trung gian hơi phía trên, cái kia điểm vừa lúc là hơi hơi to ra, nếu nhìn kỹ đi, giống như trường khuôn mặt dường như, giống như ngủ đông cái gì sinh vật rất là quỷ dị. Biên trường hy thực cảm thấy ghê tờm, nàng bên chân sữa bò cũng qua lại đi lại, không biết là không kiên nhẫn vẫn là như thế nào, bị cố tự duỗi tay chụp một chút đầu liền hoàn toàn thành thật xuống dưới. Ghé vào nơi đó hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm phía dưới, mập mạc thân thể cũng dần dần giao cho một loại lực lượng cảm phàng phất ẩn nút thợ săn chỉ đợi thời cơ tốt nhất bùng nổ. Đếm hạ phi heo lớn lớn bé bé có trăm địa vị, liền như vậy tiến công chúng nó khuynh xào xuất động cũng không phải là cái gì chuyện tốt một đầu heo quả thực mau đến người trưởng thành ngực cái kia cao giống như từng tòa tiểu xe tăng trong miệng răng nanh bén nhọn thô dài, lần này từ đâm lại đây có thể đem một viên ba người ôm hết thụ chặn ngang đánh ngã. huống chi trên người chúng nó còn có dán người liền ký sinh quái thảo. Cố tự bọn họ cũng sớm có phương án, lập tức đầu tiên là ở bồn địa một vòng trôn thượng thuốc nổ, đồng thời, hòa hệ, phong hệ, băng hệ, kim hệ này đó có thể viễn trình công kích dị năng già tàn ra, bỏ lên trên thụ hoặc là ghé vào cục đá mặt sau, làm một đường, hoặc là ẩn núp ở khá xa chỗ, làm đạo thứ ba phòng tuyến, thổ hệ này đó phòng ngự hình mai phục lên, một ít lực lượng hình cùng cường hóa hình cũng mang theo thật lớn tấm chắn đi theo, là đạo thứ hai tuyến Mọi người đều là huấn luyện cùng diễn tập quá, làm lên lặng yên không một tiếng động những cái đó đồ con lợn lăng là không phát hiện. Chuẩn bị xong sau, đầu một đường phát động công kích các loại nhận A, đào A thứ A toàn hướng những cái đó thoạt nhìn cường tráng nhất lợi hại heo thượng ném. Có chân bị cắt đứt, có cổ khai điều huyết nói, có đôi mắt bị chọc lạn, có cái bụng bị mổ ra, ruột nháy mắt xót đầy đất. Trong đó bóng dáng sương mù nhận cùng khâu vân lưỡi dao gió liền hướng ký sinh thảo phần đầu cắt tới, mỗi khi đem kia ra ra thịt sẻo đi đại khối. Phi heo nhóm lọt vào đánh lén, lập tức phát ra kinh thiên giận kêu quay đầu va chạm lại đây. Nhị tuyến bỗng nhiên rút khởi, đôi tường đất đôi tường đất đỉnh tấm chắn đỉnh tấm chắn, đem phi heo nhóm gắt gao che ở bồn đỉa Có kia khiêng không được, hoặc là phải bị bừng tỉnh lại đây ký sinh thảo đụng tới nhân mã thượng triệt khai, phi heo chạy ra đi, cực đại hình thể đâm bay có cây vô số, sát đều có chút sát không được, đây là tam tuyến viễn trình công kích liền có tác dụng dị năng cùng viên đạn một tá một cái chuẩn. chương 193 cường lực, đại hình các con vật. Ở đại gia vội vang thời điểm, biên trường hy cũng không nhàn dỗi. Nơi đây thực vật rậm rạp, ở người khác trong mắt đại biểu cho nguy hiểm cùng không biết này đó thực vật, ở nàng giác tới lại rất có một cổ thân thiết hương vị, hơn nữa nóng lòng muốn thử suy nghĩ khống chế một chút. Nàng xem sữa bò đi theo cố tự, đang bị huấn luyện như thế nào càng vì hữu hiệu hữu lực mà tấn công con mồi chính mình liền tới đến tương đối an toàn một cây đại thụ phía dưới. chước ngẩn đầu nhìn xem trên cây không có uy hiếp dưới chân cũng tương đối bình thản, nàng liền hơi hơi rũ xuống đôi mắt tay trái đỡ thân cây, đem năng lượng thẩm thấu đi vào, dọc theo thân cây cùng nó dày đặc thô trắng lại cắm dễ rất sâu dễ cây thăm đi xuống ở thổ địa kéo dài tới mở ra. Đầu tiên cảm giác chính là loạn, nơi này thực vật rất nhiều. Mạnh yếu lớn nhỏ không đồng nhất căn bản không phải rau dưa cây ăn quả như vậy đơn thuần vô hại cho người ta cảm giác có điểm giống ô yên hỗn tạp cái loại cảm giác này thậm chí nàng nhận thấy được có chút ngo ngoe dục dịch hoặc là đã tản ra nguy hiểm tín hiệu thực vật bộ dễ. Chúng nó cảm thấy được biên trường hy cái này ngoại lai năng lượng lập tức liền dùng chính mình năng lượng bài xích nàng cái này làm cho nàng nhíu nhíu mày năng lượng phóng thích cùng đi tới liền đầy xuống dưới. Né tránh những cái đó hung ác, không để ý tới những cái đó sắp hung ác, nàng chuyên môn chọn chút hơi thở nhu nhược an tĩnh, đem năng lượng truyền lại qua đi, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm chúng nó trên mặt đất trở lên cây cối. Vừa lúc một đầu lợn rừng móng trước đang muốn đường ngang một cái nằm sắp nhánh cỏ, nàng tinh thần vừa động thôi phát dị năng kia nhánh cỏ một chút đi cùng lên, che ở móng heo trước ngay sau đó móng heo không lưu tình chút nào mà quét đoạn nhánh cỏ, dũng cảm tiến tới mà đi. Biên trường hy ngực một buồn, kia móng heo lực đạo dường như trải qua năng lượng lưu trực tiếp truyền lại đến trên người nàng, tựa như nàng chính mình bị quét như vậy một chút. Này vẫn là chưa từng có. Trước kia nàng dùng loại năng lực này, chính là xuất thu hoạch phá hư một chút mặt đường, như vậy chính diện ngăn cản lại bị dễ dàng công phá vẫn là hiếm thấy, lập tức lệnh nàng kinh ngạc nguyên lai loại này biện pháp còn sẽ thương đến chính mình, không phải người một nhà nhiều đến xa liền an toàn. nàng xoay ánh mắt theo dõi một cái tương đối thô tráng đột trên mặt đất phương dễ cây kia thụ lớn lên tuy cao lớn rậm rạp nhưng hơi thở thực an toàn bình tĩnh tuyệt đối là một cây bình thường thụ rất dễ dàng mà bị nàng đoạt được quyền khống chế nàng xử kia dễ cây kiều lên lần này quán chú tiến vài lần năng lượng có một đầu phi móng heo vừa lúc mới ở dễ cây hạ nàng lập tức lại đem dễ cây áp xuống đi chặt chẽ cố ở móng heo bối thượng phi heo lập tức cương nhiên trù không ra chân tới ở kia sứ mệnh nhảy quy hai hạ Dễ cây thượng phản kháng lực đạo lập tức truyền tới, thật sự là sức lực đại đến kinh người, Biên Trường Hy gấp bội mà phát ra năng lượng đi áp chế, kết quả còn không có phân ra thắng bại kia dễ cây trước chịu không nổi lượng đạo lực lượng đánh giá, phốc mà một chút biến thành bột phấn. Biên Trường Hy thu lực kịp thời, lần này không đã chịu thương tổn. Kia Phi Heo một cái tịch thu trụ chân, hướng phía trước mặt vọt vài mễ mới bái mà dừng lại, bối thượng cánh tả hữu phẩy phẩy quay đầu xem ra. Biên Trường Hy ngẩn người, kia Phi Heo ánh mắt phẫn nộ. Trong miệng phun khí thô, ma quỷ dị chính là nó trên chán ký sinh thảo phần đầu tựa hồ sáng lên, mơ hồ thể diện thượng hai điểm sáng lên, giống như một đôi mắt ở mở. Sau đó phi heo tựa hồ được nào đó chỉ thị, hướng biên trường hy chạy tới. Biên trường hy lập tức thu hồi dưới nền đất năng lượng tay trái phát ra chính mình dây đằng, nảy dây đằng tác hữu lực vô cùng. Một cái chiều ở phi heo trên mặt, hai điều từ trên mặt đất thoán qua đi trước sau chói ở phi heo bốn vó. Phi heo thế một đốn, rít gào trên mặt đất cọ ra lão trường một đào. Biên trường hy trong tay bỗng nhiên nhiều ra một phen đường đao, nhảy qua đi một đao thọc vào phi heo trong miệng, từ gáy kia lại thọc ra tới. Vừa lúc đem ký sinh thảo vằn cắt đứt, ký sinh thảo phần đầu thống khổ mà lăn lộn rễ rủa từ đầu heo thượng mảnh giò ra tới, dương khẩu nhào hướng biên trường hy, biên trường hy buồn nôn đến cực điểm, rút ra đao tới. Thẳng tắp mà phách chém mà đi, đem ngoạn ý nhi này tới cái dọc mổ ra. Đào vẫn luôn chém tiến đầu heo thảo nước cùng máu tươi phun ở nàng trên quần áo, nàng cúi đầu nhìn nhìn, trên người quần áo tích thủy không tiến, hơn nữa giống như một cái cái gì xử lý khí dường như, đem những cái đó máu chất lỏng trương phí, một lát liền động lại thành nâu thẫm một mảnh. Nàng hơi kinh ngạc này cái gì kỹ thuật, đại khái nàng giết heo động tĩnh quá nhiều, có từ bồn địa chạy ra phi heo chiều nàng này đánh tới. Một cái hỏa cầu bay tới, đem ai đến gần nhất heo đốt thành một cái hỏa cầu, cố tự đi nhanh lại đây, tay vung, lại một cái hỏa cầu thiêu một khác đầu heo. Này đó heo đầy người giữ tợn, mỡ không cần quá nhiều, thấy hỏa liền, ở hỏa trung phát ra liệt dầu trên nướng thanh âm cùng với heo gào, nghe được người thấm đến hoảng. Cố tự nhìn nàng một cái, nói tiếp tục luyện tập. Nhưng người không có lại đi xa. Biên Trường Hy trong lòng cảm kích kỳ thật chính mình cũng có biện pháp đối phó này đó heo, nhưng có hắn chống đỡ nói, là có thể chuyên tâm cân nhắc khống chế hướng dị năng, đây mới là nàng mục đích cuối cùng. Lập tức hết sức chăm chú mà lại làm hồi chính sự. Mà lúc này, không sai biệt lắm xa công cũng chưa dùng, phi heo ra lò cùng mọi người quậy với nhau, viễn trình công kích dễ dàng ngộ thương, đương nhiên đây cũng là đoán trước bên trong, trên cây trên tảng đá, đều nhảy xuống cùng phi thịt heo bác lên. Một khi vật lộn, hai người đối phó một đầu là ít nhất, võ đại lang liền cùng bóng dáng phối hợp, võ đại lang phụ trách kháng quái, bóng dáng liền từ bên đập nhanh chóng sắc bén mà xử lý một đầu lại một đầu. Nhưng dù vậy trăm địa vị heo vẫn là quá nhiều, cố tự xem chuẩn thời cơ ở bồn địa còn dư lại hơn 30 đầu heo thời điểm, một cái ngọn lửa rơi xuống kíp nổ thuốc nổ, hỏa châm sớm đôi tốt mộc chi ánh lửa hừng hực chính là đem những cái đó heo cấp ngăn lại. Trận này săn thú có thể nói vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Một tiếng rưỡi sau, đại gia ngồi xuống nghỉ ngơi, đầy đất hỗn độn cùng phi heo thi thể, mà nhân loại chỉ có chút ít bị thương tử vong còn lại là không có. Mà những cái đó bị thương cũng là bị ký sinh thảo đụng tới, không thể không cắt rớt một ít da thịt tạo thành. Trong đội ngũ có một hệ biên trường hy không nhúc nhích nàng ngồi ở dưới tàng cây bắt cái tinh hạch hấp thu, hơi hơi thở phì phò. Nàng háo không ít năng lượng nhưng thành quả cũng là có khống chế lực đạo đã cường dùng lúc ban đầu kia nhánh cỏ cũng phòng chừng có thể ngăn lại một con móng heo 2 giây. Đừng coi khinh này 2 giây, đối với cao thủ tới nói này tuyệt đối là nghịch truyền hình thức 2 giây. Nàng đối chính mình tiến bộ phi thường vừa lòng, loại này tiến bộ là đùa nghịch những cái đó mảnh mai rau dưa không chiếm được. Mà tràn ngập dã tính dưới nền đất đối nàng tới nói cũng là một loại khiêu chiến. Nhìn người thu thập chiến trường, đem phi heo bối thượng cánh chặt bỏ khắc phóng, mà bay heo thi thể cũng bị không gian hệ thu hồi tới. Biên trường hy nhịn nhẫn vẫn là hỏi, này heo thi thể cũng có thể bán tiền sao, nó thịt có người ăn sao? Có, một người vừa lúc ở phụ cận, phải trả lời. Mấy ngày trước đây có người săn tới rồi một đầu, mua được khách sạn, làm được thịt so ra heo còn muốn ăn ngon nhiều. Hiện tại này heo chính là lại một loại tân nguyên liệu nấu ăn. kia bán thế nào? Tựa hồ là 10 cân một cái bạch hạch. Này bạch hạch chính là nhất giai bạch hạch đại gia liền như vậy kêu ở nhị giai tam giai thậm chí trở lên khi mới hơn nữa mấy giai tiền tố. Biên Trường Hy nhìn ra một đầu phi heo ít nói có 500 cân thậm chí đại bảy tám trăm cân hơn 1.000 cân đều có một đầu heo cũng rất đáng giá. Nơi này trăm địa vị tuy rằng có bị chém tiêu đến không ra gì có thể bán chỉ có 10 đầu nhưng cũng là một chú tiểu tài. Càng đừng nói cánh cùng răng nanh khác tính. Thu chiến quả chính là hai cái không gian hệ cố tự đem không gian hệ kêu lên bên người, hỏi tình huống, sau đó đối đại gia nói, này đó chiến lợi phẩm vô luận là giang thành phương diện chính mình thu mua, vẫn là ở thị trường thượng bán ra cuối cùng đều sẽ đổi thành tiền, trong đó lấy ra 30% tới cấp đại gia đương khen thưởng. Mọi người hoan hô. phần trăm rất cao phải biết rằng lần này tới 1.100 người trừ bỏ kia trăm cái bị mướn tới công tác những người khác vô luận thu hoạch nhiều ít thu hoạch cái gì đều phải bị rút ra 80% phần trăm còn thừa 20 mới là cá nhân chính mình Đừng nhìn 20% thiếu, nhưng lần đầu tiên tập thể hành động, vì thu hoạch đẹp, là tương đối đơn giản lợi nhuận thật lớn, thương vong tuyệt đối muốn tránh cho ai đều tránh phá đầu nghĩ đến, hơn nữa tiến căn cứ chịu kiểm tra đều miễn, không cần bị căn cứ triều thành, này liền tiết kiệm được rất nhiều cho nên đại gia cũng có thể tiếp thu điều kiện này. Mà nơi này 50 người liền bởi vì là theo sát cố tự, chỗ tốt lập tức liền tới rồi, cái này kêu người có thể nào không cao hứng. Thì thật những người này đều là săn thú đoàn, trên tay thương, trên người trang phục trang bị đều là cố thực cấp lần này ra tới cũng có thể nói là một lần thực tiễn diễn luyện một lần nhiệm vụ, liền tính không cho tiền lời cũng không ai có thể nói cái gì. Nhưng đại gia phần lớn là có gia thất có thân nhân yêu cầu nuôi sống, cố tự làm như vậy, không thể nghi ngờ út thiết đến bọn họ trong lòng đi, 30% A, bậc này với như vậy một hồi một lát, mỗi người có thể liền ước có thu vào 30 cái bạch hạch liền tính đều là tương đối có thực lực người, nhưng này cũng coi như không tồi, lập tức làm việc càng ra sức. Biên trường Hy đối cố tự dựng thẳng lên ngón cái. Bỗng nhiên, nàng sắc mặt khẽ biến, nghiêng tai cảm thụ một chút có cái gì chiều bên này, số lượng không ít. Cố tự đứng dậy, là mãnh thú tập hợp. Mới vừa tập hợp Hảo, hai đầu xe như vậy lớn nhỏ chó săn liền xuất hiện, mặt sau đi theo một ít hình thể nhỏ lại cầu con thỏ chuột loại ga chờ cư nhiên còn có mấy chỉ to lớn côn trùng, người xem một trận mắt loạn. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, còn Hảo, không phải cái gì hổ sư xài báo. thì thật đây là bọn họ nhiều lo lắng, nơi này rốt cuộc tới gần thành thị, lại không phải nguyên thủy rừng rậm, cũng không dựa vào cái gì vườn bách thú, có lợn rừng liền không tồi, hồ sơ gì đó đúng là rất khó nhìn đến. Nhưng trước mắt này hai đầu chó săn cũng thực khủng bố, cư nhiên như thế thật lớn, kia xanh mượt đôi mắt tựa hồ sẽ sáng lên giống nhau, toàn là thị huyết hung ác cùng tham lam, răng nanh thượng tất cả đều là sền sệt nước miếng, nặng chịu đá chúng thấy bùn đất ép tới đều đi xuống trầm sắc bén móng vuốt nhẹ nhàng một hoa, mặt đất chính là thật sâu một đảo. Đại gia nắm chặt xuống ống, chuẩn bị dị năng, thổ hệ đệ nhất thời khắc đôi xuất thổ thường canh giữ ở phía trước. Như vậy quái vật khổng lồ nếu là nhảy dựng lên quang rơi xuống đất một tạp là có thể đem người đè dẹp lép mấy cái. Sữa bò nhảy đến chi đầu gầm nhẹ vài tiếng tự hồ ở đe dọa bọn người kia, nhưng kia hai đầu lang khuyển mắt điếc tai ngơ, trong đó một cái thậm chí còn ném tới khinh miệt ánh mắt cái này kêu sữa bò ngẩn ra lúc sau tức giận đến không nhẹ. Trường 194 sinh khí, như thế nào không hỗ trợ. Sữa bò tiểu gia hỏa này từ trước đến nay hoành tới hoành đi quán, đột nhiên đụng tới một cái căn bản không mua nó chướng, còn đối nó tỏ vẻ khinh thường, thật sự là tức điên, ở nơi nào thẳng rậm chân, đời trước một thấp mông một tủng liền phải xông lên đi quyết một sống mái. Cố tự một phen túm chặt nó, nhanh chóng đánh hai cái thủ thế ở thổ hệ phòng ngự mặt sau 50 nhiều mọi người lập tức liền động. Bị thương, không gian hệ, không thích hợp cận chiến, lập tức lùi ra ngoài, lùi đến rất xa. Dư lại hơn 30 người một lần nữa phân bố, sắp hàng trận hình. Bóng dáng mạnh mẽ như bánh bao giống nhau mà leo lên một cây đại thụ, nửa ngồi sổm ở trà cây thượng, sau đó đôi tay động vài cái. Trong rừng cây, mọi người trong tầm mắt đột nhiên tràn ngập khai mù sương sương mù, cơ hồ là mấy cái hồ hấp gian liền nùng đến lẫn nhau đều nhìn không thấy lẫn nhau, mọi người tầm nhìn bị kéo đoạn đến chỉ có nửa thước tả hữu. Bất qua thấy không rõ không quan trọng, bọn họ từng cái ở sương mù bắt đầu tràn ngập thời điểm liền từ phía sau ba lô lấy ra một thứ mang ở trước mắt. Đó là đêm coi nghi thông qua tia hồng ngoại bắt được vật thể dụng cụ, mắt thường nhìn không thấy đồ vật không quan hệ, mang lên lúc sau làm theo thấy rõ từng cái phát ra hồng quang nhân thể cùng khổng lồ dị hình động vật. Địch ta lập phân. Sau đó động vật không có loại này tiên tiến công cụ chúng nó tầm mắt cũng bị trở ngại, sương mù chỗ sâu trong truyền đến chúng nó kinh sợ hoảng loạn tiếng kêu, đủ loại thanh âm hối ở bên nhau ồn ào đến người lỗ tai đau, sau đó là lang khuyền cảnh cáo tính gầm rú. Biến dị các con vật yên tĩnh, nhưng cùng thời khắc đó, mang đêm coi nghi nhân loại phát động công kích. Biên trường Hy không có mang đêm coi nghi, nàng đứng ở chiến đấu ngoài vòng, cùng cố tự cùng với mặt khác không có chiến đấu người ở bên nhau, đỡ một cây đại thụ cảm ứng trong vòng mặt tình huống. Nàng năng lượng nhược mà dày đặc mà trải rộng lùn thảo bụi cây cùng cây cao to ở một cái không gian hình thành một cái võng cháo phân bố, bởi vì không cần công kích mỗi một chỗ chỉ cần có một tia hai tia năng lượng là đủ rồi, như vậy xuống dưới cư nhiên cũng không phải thực cố hết sức rất là thoải mái mà xem tới rồi tình hình chiến đấu. Mọi người chiếm cứ chủ động ưu thế, một phát dưới lập tức làm biến dị thú từ thương thảm trọng. Bất quá lang khuyền vừa kịch lớn là hai đầu lang khuyền, cái khác biến dị thú cũng chỉ là nhìn dọa người ở cường đại mà lại phong phú kinh nghiệm dị năng giả trước mặt căn bản ngăn cản không được hai hạ. Chỉ có một nửa người đi đối phó những cái đó tiểu động vật một nửa kia người háo ở hai đầu lang khuyền. Giống như trong trò chơi đánh quái giống nhau, da dày thịt béo thổ hệ đảm đương chiến sĩ. ở mặt trên kháng quái phong hệ băng hệ kim hệ ở phía sau cuồng ném dị năng bởi vì sợ thương đến thổ hệ chiến sĩ hỏa hệ cũng không dám tùy ý ném hỏa cầu mà lang khuyển lại khổng lồ lại ra dày khó đánh đến muốn chết ở bao nhiêu người vòng vây nội điên cuồng dẫy dụa phản kháng tiếng gầm gừ cơ hồ có thể làm cả tòa sơn đều rung động lên biên trường hy lập tức phát hiện vài người không cẩn thận bị lang khuyển đạp ở dưới chân tuy rằng lập tức bị đồng bạn nghĩ cách cứu viện ra tới nhưng cũng bị nặng nhẹ không đồng nhất thương Từng cái từ trong sương mù chạy ra, có người báo cáo kia lang khuyển ở trọng thương lúc sau phát cuồng, sức lực tăng nhiều, quả thực cùng điên rồi giống nhau. Cố tự hơi kinh ngạc, lúc này khủng bố rít gào rung trời dựng lên. Đồng thời có mọi người kinh hô kêu thảm thiết, hắn có dự cảm bất hảo cùng biên trường hy nói một tiếng liền mang theo sữa bò vọt đi vào. Biên trường hy nhìn đến lang khuyền lập tức tránh ra mấy người, người lập dựng lên cả người cốt cách tạp ba tạp ba mà vang, giống như bị đánh gãy sau đó trọng tố giống nhau, miệng bỗng nhiên mở rộng. Răng nành lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thật dài trường thô, móng vuốt móng tay cũng đột nhiên chiều trường, giống như ngạnh sinh sinh từ thịt rút ra còn mang ra đầm đìa huyết. Cự hóa sau lang khuyền càng thêm giữ tợn đáng sợ chi trước cái đuôi vung liền đem người ném đi đi ra ngoài quả thực giống khai ngoại quải dường như. Trong đó một đầu một phát. Đem một cái thổ hệ dị năng giả phát hục tuy rằng người sau thực cơ linh lập tức dùng thật dày thổ tầng đem chính mình bọc thành cái cây cột giường như người tưởng, nhưng lang khuyền móng vuốt vẫn là dễ dàng xuyên thấu, bồn máu mồm to một áp mắt thấy liền phải đem hắn gặm tiến trong miệng đi. Biên trường hy tâm nhắc tới cổ họng lúc này một đạo đỏ bừng hỏa liên ngang trời tới. Đem lang khuyền miệng chát trụ, đồng thời phân ra số lũ trói chặt nó toàn thân. Lang khuyền giận dữ, cố tự trầm giọng quát thối lui, lôi hệ Còn lại nhân mã thượng rời xa, sau đó một đạo thật lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống ầm ầm đánh vào lang khuyền trên người cơ hồ đem cố tự thân ảnh cũng bao phủ đi vào. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, lôi điện chậm rãi tan đi, đem chung quanh sương mù cũng toàn bộ đánh tan, lộ ra trái đen lang khuyền thân hình, bên sườn cố tự triệt hồi đỉnh đầu ngọn lửa cái chắn, quần áo biên giác thế nhưng cũng có mấy chỗ tiêu phá, lượn lờ mà mạo yên. Một người tuổi trẻ nam từ hoảng loạn mà chạy đi lên, thiếu tướng ngươi không sao chứ. Ta ta có điểm lấy không chuẩn phạm vi. Nguyên lai like người này chính là lôi hệ dị năng giả mọi người nhìn hắn không biết nên hâm mộ vẫn là thở dài. Dị năng là rất cường đại lạc nhưng cái này quần công kỹ liền có điểm khủng bố, một không cẩn thận thế nhưng sẽ đem đồng bạn cũng oanh đi vào. Biên trường hy cũng bừng tỉnh, trách không được phía trước cũng chưa thấy này lôi hệ ra tay, nguyên lai like là kỹ thuật chưa thành thục a cái này ngộ thương rất lợi hại. Nàng tưởng đi lên cấp cố tự nhìn xem có hay không thực chất thương tổn, cố tự lại gọi người toàn bộ lui ra phía sau, còn dư lại cuối cùng một đầu lang khuyển không có giải quyết lúc này vài người cùng một cái đại miêu dường như động vật vây quanh nó đào quanh. Lang quyền bị một cái mộc hệ bó trụ, bị hai cái thổ hệ lại đỉnh lại áp, còn có một kim hệ, một phong hệ không ngừng ở nó trên người chế tạo miệng vết thương, một cái sương mù hệ đứng ở thụ đoan, hoạt không lưu thu giống như u hồn sương mù nhận ở hắn quanh thân xoay quanh, thỉnh thoảng chính là một đạo thật dài miệng vết thương, sinh sôi tiêu hao nó sinh mệnh lực. Lang khuyên tức giận phi thường, nhìn đến đồng bạn ngã xuống, này tức giận liền có điểm biến thành khủng hoảng tứ chi loạn đặng chu lên liên tục sữa bò bạch béo thân mình ở nó dưới chân trốn đều không kịp, Lang là tìm không thấy hạ khẩu địa phương, mà nhảy dựng lên đi, đối phương cũng đi theo người đứng lên, rất lợi hại mà huy động chi trước, nó phảng phất biết cái này nho nhỏ mập mạp đồ vật mới có thể đối chính mình tạo thành chí mạng thương tồn, mà nhân loại cho nó bất quá là tầm thường miệng vết thương. Cố tự làm những người khác đều rời đi, lưu lại thổ hệ cùng một hệ kiềm chế lang khuyển, sau đó tùy ý sữa bỏ đơn độc một cái cùng nó chua toàn, chính mình cũng không ra tay, chỉ ở nơi đó ngẫu nhiên phát ra mấy cái nhắc nhở cùng chỉ huy. Biên trường hy vì sữa bỏ ai điếu một chút, sau đó đã bị bên người người bị thương hấp dẫn qua đi ánh mắt, đầu nhập trị liệu công tác chung, những người khác kinh ngạc một lát cũng từng người tiến hành đối biến dị thú thi thể thu thập cùng xử lý. Cái kia lôi hệ thanh niên tả hữu nhìn xem, lén lút qua đi sở trường thương thọc thọc cái kia bị sấm đánh đến chết lang khuyền, phanh một chút lang khuyền biến thành một đống bột phấn cùng khối trạng vật ngã xuống, hắn há to miệng, những người khác cũng thực ngạc nhiên, đại gia vây quanh kia hài cốt nghiên cứu sẽ sôi nổi khen lôi hệ lợi hại Lôi hệ ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, bỗng nhiên có người nói, mau nhìn xem có hay không tinh hạch có thể hay không tinh hạch cũng bị nổ nát. Lôi hệ vừa nghe chạy nhanh bái khởi cho tàn, đại gia cũng hỗ trợ tìm không một lát liền đào tới rồi một quả sáng long lanh thổ hệ tinh hạch. Biên trường hy lúc này mới ý thức được vừa rồi tính tiền lời khi đem tinh hạch cấp lạc rớt biến dị thú cũng không trăm phần trăm mà ra tinh hạch không sai biệt lắm ba cái bên trong ra hai cái kia vừa rồi những cái đó phi heo. Còn không có tính ra tới, một quả thổ hạch đưa đến chính mình trước mặt cái kia tuổi trẻ lôi hệ thẹn thùng lại hưng phấn mà nói, biên tiểu thư cái này cho ngươi. Ai? Vì cái gì phải cho nàng? Có người xem nàng không rõ, liền giải thích trong chiến đấu được đến bất cứ thứ gì đều phải hiến kia hai cái không gian hệ không gian mau đầy, lại sợ đem tinh hạch lộng hỗn. Kỳ thật chủ yếu ý tứ chính là tinh hạch như vậy quan trọng đồ vật vốn dĩ nên trực tiếp cấp cố tự, nhưng cố tự vội vàng, liền cấp biên trường hy, dù sao là giống nhau. Biên trường hy lại cũng là không gian hệ, lại thích hợp bất khóa. Biên trường hy liền tiếp nhận kia cái thổ hạch. thực lộng lẫy sáng giỏi thổ hoàng sắc vốn dĩ không phải quá đẹp nhan sắc nhưng như vậy biểu hiện ở trong suốt bắt mắt tinh hạch thượng liền phi thường đại khí trong sáng độ tinh khiết cũng rất cao còn rất trầm tay biên trường hy đánh giá nói này đại khái là một quả tứ giai tinh hạch lôi hệ kích động không thôi những người khác cũng có chung vinh dự lúc này tứ giai tinh hạch phi thường khó được chủ yếu là tứ giai động thực vật thiếu mà tứ giai tang thi đó là rất ít người nguyện ý đi trêu chọc rốt cuộc nhân loại dị năng giả tối cao cũng mới tam giai Biên Trường Hy không khỏi nghĩ đến cố tự cho nàng kia một hộp lục hạch trong đó có vài cách tứ dai, không biết hắn là như thế nào thu thập tới, hoa nhiều ít sức lực. Nàng có nghĩ thầm hỏi một chút này cái tứ dai thổ hạch nên như thế nào phân phối, tổng không thể cũng chiều tam thành sau đó 50 cá nhân chia đều đi có tham dự đánh lang khuyển bất quá như vậy mười mấy người. Bất quá ngẫm lại vẫn là không hỏi ra khẩu, loại này ít lợi phân cách vấn đề tin tưởng cố tự đều có một bộ biện pháp. lúc này mặt khác một đầu lang khuyền cũng phát ra cuối cùng rên rỉ ầm ầm ngã xuống đất biên trường hy nhìn lại quả nhiên sữa bò lại cưỡi ở nhân ra trên cổ ở kia hết sức mà hút đâu đại khái này lang khuyền trên người cũng có tinh huyết nàng xem sữa bò cả người tất cả đều là vết máu cái bụng còn phá thật dài một đạo bối tượng có một khối da lông cũng không thấy đỏ bừng thịt xé rách ở nơi đó lập tức liền đau lòng lên đứng lên chạy tới Vừa lúc sữa bò cũng hốt xong rồi, từ lang khuyển trên cổ lăn xuống tới, nàng vội vàng đem nó bế lên tới, nó cả người mềm mại như là không có xương cốt, hư thoát đến thẳng thở dốc trên người hãn huyết đan sen, có thể cảm giác được cơ bắp còn ở run dày, trong miệng tiểu tiểu thanh mà ô hô ô hô, khí liền không thành đoạn, nghe đáng thương khó chịu cực kỳ. Nàng đau lòng hỏng rồi, không chút nghĩ ngợi liền chừng cố tự, ngươi như thế nào không hỗ trợ. Cố tự kinh ngạc. Không đợi hắn nói cái gì, biên trường hy đã ôm sữa bò nổi giận đùng đùng mà rời đi, ngồi ở dưới tàng cây cho nó chữa thương. Khâu vân vô lương mà thấu đi lên, xem đi xem đi sinh khí ta liền nói lão đại ngươi phương thức huấn luyện quá hông tàn cuối cùng có người tán đồng ta. Nhớ tới nhiên thiếu khi bị người này bắt lấy cổng huấn luyện, ngày nào đó không thiếu khối thịt lưu điểm huyết, khi đó như thế nào liền không ai lại đây ôm một cái hắn cấp điểm ấm áp đâu. Ai, hắn đãi ngộ cũng chưa một con tiểu miêu hào. cố tự ném cũng chưa ném hắn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm biên trường hy bước đi đi qua đi khâu vân nhún nhún vai tác động bối thượng miệng vết thương liền tê một tiếng cầu trị liệu ta cũng muốn võ đại lang thấy hắn nhảy nhót bóng dáng lắc đầu từ trên mặt đất chính mình trong bao rút ra điều khăn lông biên lau mồ hôi liền hỏi bóng dáng thế nào bọn họ mấy cái đều là kiên trì đến cuối cùng rèn luyện rất nhiều thu hoạch rất lớn audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc truyện mươi 195 thỏa hiệp không cần quá nôm chiều. Quả nhiên, bóng dáng nói, rất có thu hoạch. Hắn nhìn nơi xa hai người liếc mắt một cái ta có cái ý tưởng, đi thử một chút. Nói liền tránh ra, võ đại lang sờ sờ cái ót biên trường hy cũng thường thường như vậy, giống như đột nhiên có cái gì ý tưởng, có cái gì chủ ý, sau đó lập tức đầu nhập nếm thử. Như vậy có nghiên cứu kính người nào? Hắn cái tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản vẫn là thành thành thật thật mà đôi thổ đi thôi. Mà bên kia biên trường hy ngồi xuống hạ liền phát giác chính mình vừa rồi quá mức giống như hướng cố tự phát hỏa. Hẳn là tính phát hỏa đi, tính một chút đi, nàng có phải hay không có điểm đắc ý vinh váo bởi vì hắn nhân nhượng liền đã quên chính mình thân phận. Nói nữa, sữa bỏ là hắn sủng vật nàng không phải tương đương nhúng tay nhân ra gia, gia đình giáo dục sao. Chính là nhìn xem trong lòng ngực dường như hơi thở thoi thóp sữa bò thật sự nhịn không được quán trách hòa khí buồn chính mình liền như vậy một hồi sẽ không thấy như thế nào liền biến thành như vậy. Sữa bò đi theo chính mình thời điểm nàng chính là liền đói nó một chút đều không bỏ được. Tiểu đáng thương nàng hướng sữa bò trên người rót năng lượng đánh băng vải thấp thấp thì thầm. Quán thượng như vậy cái vô tình chủ nhân. Cô tự vừa lúc nghe thế câu nói có chút giờ khóc giờ cười mà ỉ ở trên cây cúi đầu nhìn này một lớn một nhỏ chỉ là bị thương ngoài ra nó không như vậy Kiều khí chính là sẽ trang hắn cười lệ mắt đối tượng cặp kia vô lực gục xuống thú mắt sợ tới mức nó chạy nhanh nhắm mắt lại hướng biên trường Hy trong lòng ngực chôn đến càng sâu biên trường Hy cảm giác được nó sợ hãi liền nhịn không được vì nó nói chuyện không có ta xem qua bị thương rất trọng Tiểu gia hòa phì phì mềm mại, miêu giống nhau lớn nhỏ kỳ thật xương cốt đều tinh tế còn không có trường rắn chắc đâu. Nếu cố tự biết nàng tiếng lòng, nhất định phải than, chờ trường rắn chắc liền bẻ không trở lại. Hắn phát hiện sữa bò chiến đấu lên tuy rằng thực sinh mãnh, cảm giác cũng thực nhạy bén, nhưng hơn phân nửa lại ỉ vào bản thân mang theo đối cái khác động vật uy hiếp lực. Giống đối mặt kia lang khuyển, đối phương không sợ nó. Nó liền có chút không thể nào xuống tay. né tránh tốc độ không đủ mau nhảy lấy đà độ cao không đủ cao cắn hợp lực đạo không đủ đại cả người là sơ hở cũng chỉ có biên trường hy sẽ cảm thấy nó đã thực bản lĩnh rơi xuống cố tự trong tay không cần dị năng cũng có vô số loại phương pháp vạn gãy nó cổ mà trong căn cứ đã có người ở đánh vật nhỏ này chú ý quan trọng nhất nó vốn nên là cái trời sinh thợ săn tính tình thượng lại trở nên càng ngày càng lười đột giống như một phen hẳn là mài bén bảo đao lại trở nên càng ngày càng đột Hắn thở dài, trường hy, không cần quá nôm chiều nó. Ta nào biên trường hy nghĩ đến chính mình phía trước hà quyết tâm muốn cho cố tự huấn luyện sữa bò, lại nhìn xem trong lòng ngực mềm như bông tiểu thú, nhíu mày dãy dụa một lát suy sụp từ bỏ. Hảo đi, ta không nhúng tay là được, đột nhiên có loại mẹ hiền chiều hư con giác ngộ là chuyện như thế nào. Sữa bò lập tức rẫy ruộ lên, bái ở nàng ngực ô ô kêu thảm ướt rầm dề mắt to thủy quang liên tục vết máu loang lổ chật vật bạch mau kéo ở trên người thật là đáng thương đã chết. Biên trường hy đầu lớn, cố tự mặt đen, bàn tay to không khách khí mà đem nó nắm khởi. Sách ở giữa không trông xoay người tránh ra, một mặt nặng nề mà nói ta đi đem nó tẩy rửa sạch sẽ. Đại khái hắn biểu tình quá trịnh trọng nghiêm khắc biên trường hy vốn dĩ tưởng nói nàng liền có thủy nói yên lặng mà lại nuốt trở vào coi chừng tự sách theo sữa bò đi đến một thủy hệ trước mặt, sau đó, xác thật cho nó tắm rửa. Bất quá, miệng vết thương liền như vậy đụng tới thủy có thể hay không rất đau. Còn hào, nàng đã cấp khép lại đi lên, sữa bò cũng không kêu to, hẳn là chính là không đau. Nàng nhìn xung quanh vài lần, liền yên tâm, tiếp tục trị liệu công tác. Nghỉ ngơi chỉnh đốn chỉ tiến hành 5 phút đoàn người thực mau rời đi nơi đó. Quải quải vòng vòng lại tìm được rồi một cái phi heo nơi tụ cư, lại là một hồi săn thú, lần này đại gia phối hợp liền phải thuần thục rất nhiều cũng không hề có lung tung rối loạn biến dị thú tới đạn đạo chính là lần này là ở rất sâu rất sâu trong rừng. Trùng xa nhiều, mọi người đều phải cẩn thận chú ý dưới chân. Biên trường Hy Sung Phong nhận việc mà phụ trách diệt trừ một bộ phận trên mặt đất độc trùng tử, liền thao tác những cái đó lớn lên ở nơi đó thảo A Diệp A đem sâu con rắn nhỏ đều bắt lại. Quá mức chuyên chú một cái vội ý bị một đầu lao ra trùng vây cự heo đâm vừa vặn, người thiếu chút nữa không bay ra đi, bụng thật giống như nháy mắt không phải chính mình giống nhau, sau đó ghê tởm đến quả muốn phun, đau đến thẳng đánh trường. Này còn muốn trước cảm tả trên người tân trang phục này bộ quần áo cư nhiên có phần tán lực đánh vào tác dụng phi heo kia va chạm lực đạo bị phân đến các nơi, bằng không xương sườn khẳng định muốn đoạn rớt mấy cây. Nàng phát hiện cố tự biểu tình càng nghiêm túc mà sữa bò cũng ra sức lên, kết quả là một vòng kết thúc nó lại thêm tân thương, hơn nữa càng trọng. Ngoài ra, này thực vật nhiều địa phương cũng càng phiền toái, bọn họ gặp gỡ một loại thích quấy người quái thực vật, luôn thích đem người vướng ngã, triền lên, cũng không ăn cũng không thương tổn, chính là run dày lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, giống như tiếp đón nơi xa đồng bạn tới hưởng dụng mỹ thực. Thấy vậy mọi người đều không dám chậm trễ bằng mau tốc độ tiêu diệt phi heo chính là đem phi heo dụ đến một chỗ, sau đó làm lôi hệ xét đánh. làm như vậy khuyết tật là heo biến thành cho tàn thịt không có cây quạt không có răng nanh xương cốt cũng không có chỉ có cái tinh hành lộng không xấu tiền lời đại suy giảm này đỉnh núi có tam oa phi heo bọn họ từng cái rời đi trận địa trên đường gặp gỡ mặt khác tiểu đội người ngẫu nhiên còn sẽ thi cái viện thủ chờ đến sở hữu lợn rừng đều thu vào trong túi thái dương đều thiên quá đỉnh núi đi. Buổi chiều núi rừng khí lạnh tiệm trọng, đại gia ở có thể phơi đến thái dương địa phương ăn điểm lương khô, sau đó liền dạo tới dạo lui hướng dưới chân núi đi, gặp được dã vật liền thuận tay chuẩn bị. Bởi vì ước định hảo buổi chiều 3 giờ tập hợp sẽ căn cứ, lúc này bọn họ đi xuống, còn phải đợi thượng một vài cái giờ, đại gia vì thế liền không vội tới rồi giữa sườn núi, cố tự thấy bọn họ nóng lòng muốn thử, liền tống cổ săn thú đoàn 50 người chính mình tổ đội đi hoạt động. Biên Trường Hy đứng ở sườn núi, phát hiện phía dưới một chỗ trong sơn có có người ở từng tí ngắt lấy thứ gì. Đó chính là bông sao. Bông là lúc này thành thục sao. Còn có trước vài lần mưa to có thể hay không tạo thành ảnh hưởng. Cố tự nói, mà thế có thể sinh tồn xuống dưới sinh vật đều sẽ tiến hóa ra bản thân thích ứng hệ thống. Biên Trường Hy tưởng tượng cũng là, trừ bỏ thải bông cư nhiên thật đúng là có ở đánh sai. Cũng ở chân núi, nơi này nơi nơi là cây cối, nơi nào đều có thể đánh xài, kia đương nhiên là lựa chọn an toàn chân núi, bọn họ chuyên chọn thô to cây cối chém, không gian hệ qua lại chạy vội thua củi gỗ, cái kia khí thế ngất trời tư thế phản phất ở cùng thời gian thi chạy. Sau đó còn có đào dược thảo, biên trường hy là một hệ cùng nữ sinh, đối đào dược thảo loại sự tình này thực cảm thấy hứng thú, sau khi xuống núi liền đến cậy nhờ tổ chức đi, nàng không nhận biết dược liền đi theo một vị trung niên trung y tìm. Gặp được phổ biến dược thảo chỉ cần hái, gặp được chung dược viên trong đất không có, hoặc là muốn sống tương đối tốt dược liệu mới chỉnh cây đào khởi. Khởi điểm là chung y đào cái gì, nàng cũng đi theo đào, sau đó phát hiện như vậy hai người đều mệt liền chung y tìm được cái gì, làm nàng tới đào. Nàng có thể rất dễ dàng mà tra xét đến dược thảo bộ dễ ở bao sâu, phân bố nhiều quang, sau đó năng lượng chạy đến dưới nền đất phối hợp trong tay sảnh đem toàn bộ vớt lên, động tác lại mau lại hào, mừng giữa kia chung y thực kích động. Biên trường hy vốn dĩ thường lộng điểm quý trọng thực dụng dược phẩm tiến nông trường loại, tỉ như người nào tham tam thất, hà thủ ô gì đó, bất quá nơi này mà thấy trước xác thật không phải cái gì lâm trường rừng rậm, dược liệu vẫn là tương đối hữu hạn, nhân xâm cái gì đều tưởng đều không cần tưởng, bất quá nàng vẫn là đào một chút hướng nông trường ném một chút, hoàng kỳ thương chuột đương quy linh tinh, chờ có rảnh đi vào loại lên. vội đến 3 giờ đại gia tập hợp như nhau suy nghĩ không có người tử vong nhưng bị thương không ít hơi chút trị liệu một chút đại gia ngồi trên xe lại ầm ầm ầm mà rời đi nơi này lưu lại một tòa bị cướp bóc quá sơn Sóc này một giờ trở lại căn cứ cửa thực náo nhiệt có người ở la lối khóc lóc Biên Trường Hy ở trên xe ngồi một hồi, liền hiểu rõ, này lại là một cái tay mơ, ra căn cứ thời điểm bao lớn bao nhỏ, thậm chí còn ghi nhớ đến nơi nào vật tư đều bên người mang nguyên tắc, đem một chỉnh xe tải vật tư khai ra tới, hiện tại phải về căn cứ chấn cửa ải người muốn rút ra tiến căn cứ lệ thường phí dụng Mỗi ngày đều có loại chuyện này phát sinh. Những cái đó tiến căn cứ đã đã nhiều ngày người không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, rất ít sẽ cùng tân nhân nói chuyện này, sở hữu cơ hồ mỗi ngày đều có tân nhân bởi vì ra cửa mang này mang kia, đến hồi môn thời điểm, liền bại hạ không ít tài sản. Đại gia không phục nhưng có biện pháp nào, không tuân thù căn cứ quy củ có thể a đi hào, không tiễn. Cho nên mọi người cũng chỉ hào nhịn, cũng may loại này buồn mệt chỉ ăn được một lần. Bất quá lần này hiển nhiên không lớn cùng. Ai tệ chính là hai ngày trước vừa tới nhất ba người, nhìn man có bối cảnh, nhưng thời buổi này có thể kéo bè kéo cánh cái nào không phải có điểm năng lực có điểm bối cảnh thấy được nhiều liền không cảm thấy cái gì, dù sao ngươi chính là con rồng tiến vào sau cũng đến nằm bò. Nhưng nhân gia rõ ràng không ăn này bộ, lúc này liền ở nháo đâu. Hai cái không hề hình tượng nông thôn phụ nữ trên mặt đất lan lộn, mắng to nói căn cứ hố người kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, muốn bọn họ đem vật tư còn trở về. Mà các nam nhân hút yên dựa vào xe ở phía sau không tiếng động chi viện kia trên eo trên tay nhưng đều là đau thật kiếm thật vạn nhất tới cái xung đột sự tình liền không lớn diệu. Bọn họ đem trận trượng ngăn, đổ ở cửa, mặt sau người đều không thể tiến căn cứ, đến nỗi với căn cứ bên ngoài người càng tụ càng nhiều, đến cố tự bọn họ ngàn nhiều người minh mông cuồn cuộn trở về, loại này thanh thế liền tích tụ tới rồi cực đài. cố tự ánh mắt hờ hững đầu ngón tay nhẹ khấu cửa sổ xe mọi người đều không rõ trước mắt cái này tình huống là chuyện như thế nào hắn lại là vừa xem hiểu ngay bởi vì hắn bổn tính toán buổi chiều năm điểm chỉnh đem thủy xưởng khai trương năm điểm, vừa lúc là mọi người tan tầm tan tầm, về nhà về nhà từ căn cứ ngoại trở về trở về thời khắc, mà nhà đấu giá đường cái giang thành nhà đấu giá nơi kia khối thổ địa gần nhất bắt đầu lưu hành dân gian xưng hô vị trí lý tưởng, đường phố rộng mở đã trở thành đi tới đi lui quan trọng lộ tuyến, đến lúc đó lượng người sẽ rất lớn, hơn nữa trạng vạng đại gia về nhà đều là phải làm cơm giặt quần áo tắm rửa nhân tiện liền dễ dàng mang về thủy, hơn nữa căn cứ thủy xưởng không tiếp tục kinh doanh một ngày. Cái này khai trương thời gian là thực lý tưởng tuy rằng trước kia đại khái không có người sẽ ở trạng vạng khai trương. chương 196 đồ môn, khâu phong tính toán. Nghe xong cố tự nói biên trường hy hỏi cho nên những người này là cố ý muốn đem chúng ta ách chủ yếu là người ngăn ở nơi này không cho đi vào. Nàng đầu óc cũng không chậm, 5 điểm khai trương sự đều có ai biết a Lúc ban đầu chỉ có khâu phong thứ hai ngôn mấy người, đến buổi chiều làm chút chuẩn bị, đại khái yêu cầu thông chi người đều thông chi tới rồi. Nói như vậy liền không nhất định là có nội quỷ, được đến tin tức sau đó lập tức an bài này vừa ra, cũng không cần quá nhiều thời gian, mấu chốt là đem bọn họ ngăn ở bên ngoài có cái gì ý nghĩa. Khâu Phong ngồi ở thủy sưởng trước đài, phía trước cửa cuốn đã là kéo, nhưng cửa kính còn không có khai, đặc chế thủy tinh mở, bên trong xem tới được bên ngoài, bên ngoài lại nhìn không thấy bên trong. cái này mặt tiền cửa hàng ở nhà đấu giá đường cái đều tính vị trí cực hảo mặt tiền cửa hàng rộng đại mà bắt mắt con đường rộng lớn bình thản bốn phương thông suốt nhưng ly nhà đấu giá cùng ngân hàng đều có chút khoảng cách không cần lo lắng sẽ bị cao phong thời kỳ chen chúc đám người lấp kín Quan trọng nhất chính là bên này sẽ trở thành một cái quan trọng đường đi, lùi tới mọi người ở về nhà khi thuận tay mua một ít thủy là thực bình thường cũng rất có thể sự, không giống căn cứ thủy sường. Tại hành chính đại sảnh bên kia, hẻo lánh phong bế thủ vệ thật mạnh đi mua điểm nước giống như tiến cung giống nhau, làm người theo bản năng sinh ra mâu thuẫn cảm xúc. Mà cái này mặt tiền cửa hàng là biên trường hy chọn lựa ba cái cửa hàng chi nhất. Hắn không thể không thừa nhận biên trường hy từ ban đầu liền đem ánh mắt đặt ở nơi này phi thường sáng suốt nàng đầu óc thực không tồi. Chỉ là vạn sự đã chuẩn bị giờ phút này, không biết là bên kia để lộ tiếng gió, có người nhìn đến thật lớn ích lợi, muốn cướp sinh ý. Hắn đi đến cạnh cửa, mắt mang trào phúng mà nhìn đối diện kia cũng là một nhà mới vừa trang hoàng tốt cửa hàng, vốn dĩ phải làm cái tiệm cơm, nhưng một buổi trưa gõ gõ đánh đánh, lược biến cái bộ dáng, cư nhiên cũng muốn khai khởi thủy cửa hàng tới. Trên đỉnh khoác lụa đỏ bằng hiệu, không cần tưởng cũng biết viết cái gì chữ. Không biết này một nhà cách vách, đối phố, mặt sau cái kia phố, đều thoát ra tới từng nhà ở bận rộn mà bí mật chuẩn bị cửa hàng, có thể tưởng tượng năm điểm chung. Thậm chí sớm hơn, nơi này pháo tề vang sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Bọn họ thủy xưởng cũng liền không thể nào xương bá căn cứ. xưng bá không xưng bá không sao cả thậm chí thủy xưởng mang đến ích lợi hắn cũng không phải thực coi trọng rốt cuộc sau đó không lâu liền phải rời đi bọn họ có ngàn vạn loại phương pháp kiếm tiền rèn luyện không phải một hai phải làm buôn bán kỳ thật hắn cùng cố tự lý niệm không lớn tương đồng tuy rằng đều tán thành trước giàn xếp giang bên trong thành bộ lại đi ra ngoài phát triển thực lực nhưng cái này an nội thời gian cùng trình độ thật sự vượt qua hắn dự toán Hắn vốn dĩ nghĩ hơi chút xử lý một chút liền nhưng, bảo đảm bọn họ ở này đoạn thời kỳ sẽ không phát sinh trọng đại ác cố cố tự lại chính là cấp thành lập lên một cái hài hòa xã hội giàn giáo. Các loại phúc lợi, nhà xưởng, thuê công tác xử hơn phân nửa nhân dân trật tự dành mạch có tư có vị mà sinh tồn xuống dưới. Có ai biết này sau lưng sở hữu trả giá mồ hôi cùng tâm huyết? Nhưng này đó tâm huyết đến lúc đó đều mang không đi, bạch bạch nhận người tiếc hận thôi. Thủy sường chú ý, hắn thường thức là có đáy lòng tích cực lại pha giác Zoria. Hiện giờ gặp được như vậy tình cảnh cơ hồ là đoán trước bên trong, hắn thậm chí suy nghĩ muốn hay không mặc kệ nó, cuối cùng thủy sường thất bại xong việc với bọn họ cũng không hại, với biên trường hy lại là có điểm bạt tai ý vị. Việc này nếu thành công, biên trường hy công lao cực đài. Mà hắn cũng không nhạc thấy. Hắn nhàn nhạt mà suy tư, dáng ngồi tương đương yêu nhã, thản nhiên, phía sau thứ hai ngôn Trần Di Toa đám người mặt lộ vẻ nôn nóng, nhưng hắn bất động ai cũng không dám thúc sụp. Đặc biệt Trần Di Toa, lỏng bàn tay đều toát ra hãn, lần này Thủy xưởng có thể hay không bình thường khai trương, có thể hay không đánh hạ danh tiếng, có thể hay không hình thành thượng quy mô cung Thủy Liên, có thể nói trực tiếp quan hệ đến nàng lập tức tình cảnh cùng tương lai. Nàng thật sự không nghĩ đi hầu hạ một cái tao lão nhân. Cho nên nàng thực khẩn trương. Đã tức giận khâu phong khí định thần nhàn, lại hy vọng hắn đã làm tốt an bài, đồng thời yên lặng cầu nguyện biên trường hy mau trở lại. Rồi sau đó đầu ra thủy gian, biên vi một thân tươi đẹp xinh đẹp váy áo, giống như một đóa kiều huyền hoa tươi, làm ít có mấy cái nam thưởng thức mà truy phủng, liền chủ quản đều đối nàng phá lệ vẻ mặt ôn hòa. Đại gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm, 5 lần có 3 lần đề tài là quay chung quanh nàng, cái này làm cho nàng rất là tự đắc. Bất quá dây lát lại ghét bỏ những người này trình tự quá thấp chính là phùng chính mình phùng đến lại thống khoái, lại có thể cho nàng cái gì? Nàng không khỏi ảo tưởng khởi những cái đó công ty tình cờ gặp gỡ văn phòng trên dưới tư tình yêu chuyện xưa. Cố thực cô thiếu tướng, nàng gặp qua nhiều lần thật là một cái thực anh Tuấn yêu tú nam tử, nếu bên ngoài khâu phong giống như cũng không tồi. Biên trường hy thật là gần quan được ban lộc. Nàng nhất thời ghen ghét, nhất thời hâm mộ, nhất thời lại cân nhắc khởi chính mình điều kiện liền liền không nhận thấy được phía trước không được tốt không khí. Vì cái gì muốn đem cố tự đổ ở bên ngoài, đối diện tiệm cơm cải tạo mặt tiền cửa hàng, bàn làm việc sau, một cái biểu tình tà khí thổi trẻ nam nhân vuốt cằm nói. Cố tự đi ra ngoài, bên trong đương ra làm chủ liền thành khâu phong, chúng ta yêu cầu đối phó cũng chỉ có khâu phong. Người đừng nhìn bọn họ thuộc hạ giống như người nhiều mã trắng làm việc xuất lực người một trào một phen kỳ thật không thấy được nhân thủ vẫn là thực khẩn trương, mà hiện tại muốn nước sôi cửa hàng nhưng không ngừng chúng ta một nhà. Chỉ có khâu phong, hắn chưa chắc liền cố đến lại đây, chúng ta là có thể tễ chết hắn. Hắn thần thái công kính thượng tuổi tuổi tư đứng một bên, mặt lộ vẻ suy tư nhưng khâu phong giống như đến bây giờ đều còn không có động hắn đang đợi cái gì? Quản hắn chờ cái gì? Tuổi trẻ nam nhân giãn ra tứ chi rưỡi người. 20 phút sau, 4 giờ rưỡi, phong pháo. Này, có thể hay không quá sớm. Yên tâm, hôm nay căn cứ sở hữu đơn vị trước tiên nửa giờ tan tầm. Cố tự không biết nghĩ đến cái gì đi, gõ cửa sổ tay một đốn, từ kính chiếu hậu nhìn biên trường hy lếp mắt một cái, góc cạnh rõ ràng bên miệng hơi hơi gợi lên một mặt cười, đem chính mình hấp tạp cấp khâu vân, đi nói cho thủ vệ chúng ta có việc gấp đi vào, lại không cho khai chúng ta thương pháo nhưng không có mắt. Lại gọi tới bên ngoài bên cạnh xe một người kêu đoàn người đều nhắc tới tinh thần có việc muốn bọn họ làm. Tinh tế phân phó một phen, sau đó hắn quay lại tới hỏi không lớn minh bạch biên trường hy, hỏi, ngươi nói, một nhà cửa hàng khai trương quan trọng nhất một bước là cái gì? Ai? Biên trường hy chớp chớp mắt. Phía trước căn cứ đại môn quả nhiên không cho cố tự thông qua, phái cá nhân tới nói cái gì chờ một lát, rốt cuộc cố tự nhân mã quá nhiều, vào cửa liền tính bất qua chắc không nghi, liền kiểm tra có vô bị tang thi cắn thương trào thương, chính là hạng công trình. Cố thực tự nhiên sẽ không tiếp thu loại này giải thích. hắn nếu muốn một người đi vào, loại này lấy cơ cũng liền vô dụng, nhưng hắn lấy hạ quyết tâm mọi người cùng nhau đi vào, liền kêu mỗi người tay cầm súng máy mấy chiếc quân tạp khai đi lên, một xe một xe hắc động hỏng súng, tốc sát yên lặng trang nghiêm, nhưng thật ra thực trấn được người. Những cái đó là lối khóc lóc kiên kỵ khiếp đảm mà nhìn qua, mà những cái đó trầm mặc các nam nhân liền ném xuống đầu màu thuốc lá, đứng thẳng thân thể, biểu hiện ra một bộ uy vũ bất khuất tức giận hướng người bộ dáng. Chương 197 tuyên truyền, người thật tài tình Cửa người phụ trách tung tăng mà chạy tới, bị người chống đỡ không thể tới gần bên cạnh xe, liền ở ngoài cửa sổ mấy mét khiêm tốn mà nói, cô thiếu tướng, chúng ta lập tức xử lý, lập tức làm những người này thối lui, thỉnh ngài lại chờ một lát. Cố tự ngồi ở bên trong xe mắt nhìn phía trước không nói chuyện. Bên ngoài chắn che chờ xe này là cái chắc địch lãnh khốc quân nhân, trên cao nhìn xuống nhìn trầm trầm người phụ trách các ngươi làm việc hiệu suất chúng ta không dám khen tặng đồ ở chỗ này chậm trễ bao nhiêu người ra ra vào vào chúng ta nếu thấy, không nói được muốn thay ngươi quản thượng một quản. Nói vông đầu, bắt lấy. Không riêng người phụ trách, không riêng những cái đó đồ căn cứ đại môn mọi người khiếp sợ, người đứng xem nhóm nghe xong này thanh lãnh lệ kiên quyết mệnh lệnh cũng hoảng sợ, này thật đúng là muốn nổ súng đổ máu. không đợi bọn họ phản ứng lại đây cũng chưa cho những cái đó nháo sự giả chuẩn bị hoặc là cơ hội phản kích quân dụng xe tài thượng các binh lính cầm súng bạch bạch bạch mở ra bảo hiểm làm ra muốn xạ kích động tác ánh mắt mọi người cùng tim đập đều hội tụ tại đây một quàn quàn hỏng súng thượng nhưng ngay sau đó hướng tới kinh sợ gương mặt phát ra lại là từng điều đột nhiên mọc ra cấp khiếu tới dây đằng trong đó cũng có roi nước một cái một cái đem phía trước trầm mặc lại lớn mật nháo sự giả bó trụ hung hăng vung liền đem người ném tới rồi ven đường liền cùng ném bao tải giường như Những người đó lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng muốn bỏ dậy hoặc là tránh thoát trói buộc nhưng so với bọn hắn càng mau chính là hai tiểu đội săn thú đoàn, 40 người nối đuôi nhau mà ra động tác lưu loát mà tấn mãnh chạy đến bọn họ trước người, hoặc khấu áp, hoặc đánh bại, hoặc dùng thương đầu ngón tay, hoặc trực tiếp lấy ra còng tay nướng, trong nháy mắt liền đem người cấp khấu thật. Người phụ trách trợn mắt há hốc mồm. Những người đó cũng là có đau có thương, xem trận trượng cũng là từng cái tàn nhẫn nhân vật kết quả cương nhiên là không hề chờ tay chi lực, chớp mắt đã bị tận diệt. Mà săn thú đoàn hắc chế phục mọi người bưng những người này còn không tính, mặt sau lại có mấy chục người vụt ra đi, đem những cái đó la lối khóc lóc âm thầm duy trì, nghe nhìn lẫn lộn suối dục khiêu chiến đều cấp bắt lấy, không quan hệ nhân sĩ tắc rửa sạch đến đại đạo hai bên. Cố tự thấy biết gió tịnh. lúc này mới chậm rãi mở miệng những người này ta giúp các ngươi hướng đỉnh đại tá chấn hạ nhớ rõ đem người một cái không thiếu mà giao cho hắn làm hắn hào hào thầm thầm nếu là ai đều bởi vì một chút bất mãn liền đổ môn nháo sự này căn cứ còn có quy củ đáng nói hướng đỉnh là gác căn cứ bốn đạo đại môn tối cao quan chỉ huy đừng nhìn chỉ là cái đại tá nhưng quyền lực tuyệt đối là thật sự hơn nữa hắn không thuộc về căn cứ tam đại đại lão bất luận cái gì một phương là từ thủ đô tổng tham hàng không xuống dưới cùng cố tự bất đồng chính là hắn hàng không xuống dưới đã hai ba cái năm đầu ở tô thành căn cứ sớm đã xác định chính mình căn cơ nhân mạch bằng không cũng gánh không dậy nổi thủ về cái này trọng trách bởi vì xuất thân tương đồng cố tự cùng hắn lui tới quá vài lần quan hệ còn tính có thể Nghe được chính mình dẫn đầu cấp trên tên, người phụ trách hãn đều treo tới, cố tự không lại xem hắn, dâng lên cửa kính, phía trước quân tạp khai đảo. mênh mông cuồn cuộn đội ngũ liền như vậy, khai đi vào, đừng nói qua chắc không nghi, ngay cả lệ thường thân thể kiểm tra đều tỉnh Biên trường hy âm thầm cảm khái, đây là trong tay có quyền thế chỗ tốt a tùy thời tùy chỗ phát biểu hoành hành, đừng nhìn sự tình đơn giản như vậy liền giải quyết hôm nay nếu là đổi một người. Vô luận là thân phận không đủ trọng, vẫn là thủ hạ người không đủ đắc dụng, liền không dễ dàng như vậy có thể xong việc. Cố tự nghe được nàng thở dài, liền lấy ánh mắt tương tuân, nàng thực thành khẩn mà nói, đường con cua cảm giác thật tốt, bàng thượng ngươi là ta đã làm chính xác nhất sự. Đường con cua, có người nói mình như vậy sao? Bất quá sau một câu làm cố tự tâm tình kỳ dị mà biến hào. Hắn rất tưởng nói ta không ngại ngươi bàng đến càng thân cận chút nhưng rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Biên Trường Hy vừa định hỏi hắn bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, liền nghe thấy một cái to lớn vang dội quảng bá thanh, nhà đấu giá đường cái 18 hào, Giang Thành Thủy Xưởng đến nay ngày sau ngọ Khai Trương, Khai Trương cùng ngày sở hữu thuần tịnh thủy nửa giá bán ra. Nhất dài bạch hạch nhưng mua 8 tiền thưởng, khai trương trước 50 danh miễn phí đưa tặng 8 tiền thưởng, trước 100 danh đánh bốn giảm 50%, trước 200 danh đánh sáu giảm 50%. Nàng ngây ngẩn cả người, đột nhiên ghé vào cửa sổ xe thượng gia bên ngoài nhìn lại, Nàng không có nghe lầm cũng không có nhìn lầm thật là mặt sau quân trên xe mặt loa, một quân trang thẳng uy nghiêm anh em bắt lấy loa ra sức tuyên truyền. Khóe miệng nàng thiếu chút nữa chiều động lên, không dám tin tưởng mà quay đầu coi trường tự. Cố tự buông tay, tránh ra xe khâu vân mở ra bồng đỉnh, sau đó bọn họ liền thấy mặt sau chiếc xe thậm chí có đánh lên biểu ngữ cái gì giá thấp bán thủy, lợi ích thực tế vạn ra cái gì thủy, chính là Giang Thành Hảo còn có cái càng khoa trương, muốn uống thủy tới Giang Thành. Từng cái biểu ngữ là quần áo xé xuống tới, hòa nướng một nướng dính lên, hoặc là xe tái lều chạy kéo xuống tới một khối bố, hoặc là trực tiếp viết ở xe bàn thưởng. Biên trường hy một bộ gặp quỷ bộ dáng, cố tự liền có chút xấu hổ chống môi khụ một tiếng ta chỉ là gọi bọn hắn nghĩ cách tuyên truyền một chút. Liền vừa mới, ân, trách không được hắn thần thần bí bí hỏi khai trường phía trước nhất nên làm cái gì. Biên trường hy sâu sắc cảm giác đã chịu kinh hách hảo đáng tiếc vừa mới không có cẩn thận nghe cố tự an bài, lại ngược lại nghĩ đến vừa rồi đến bây giờ bất quá kẻ hèn vài phút mệt bọn họ này đó kẻ cơ bắp chiến đấu máy móc có thể nghĩ vậy chút quảng cáo từ còn muốn uống thủy tới giang thành. Nàng muốn cười, lại cảm thấy không phúc hậu, lại xem cái kia quảng bá người kia mặt vô biểu tình liền dường như bất đắc dĩ xấu hổ và giận dữ đến cực điểm những cái đó cử biểu ngữ, hoặc là rũ đầu hoặc là nghiêng mắt một bộ ta không quen biết các ngươi các ngươi cũng đừng nhận thức ta biểu tình biên trường hy nội thương lại xem đường phố rõ ràng bị hấp dẫn tới chú ý mọi người kia bán tín bán nghi ngạc nhiên mặc xanh bộ dáng thậm chí còn có hưng phấn kích động đi theo đoàn xe đi muốn tìm hiểu điểm tin tức liền nhẫn cười đối cố tự dựng thẳng lên ngón cái ngươi thật tài tình cố tự khó được có chút ngượng ngùng biên trường hy hưng phấn chúng ta tiếp theo đi đâu bốn điểm mười mấy phân chúng ta này trận thế là muốn trực tiếp sát đi nhà đấu giá đường cái đi tới rồi liền khai trương kiên nhiều người như vậy sẽ không đổ đường phố sao Còn có thủy như vậy tiện nghi nếu là mua người rất nhiều đâu trong tiệm nhưng không nhiều người như vậy tay. Cố thật cười nói, này không quan trọng, chúng ta bên này một ngàn nhiều người có không ít thủy hệ có thể trước đỉnh lại không đủ, một hồi lập tức đi quân đội cùng săn thú trong đoàn chiêu là được. Ai nha, này không phải miễn phí lao động sao? Biên trường hy nhà cực kia thanh thế khẳng định rất lớn, nàng đều có điểm gấp không chờ nổi. Căn cứ cửa ly nhà đấu giá đường cái tự nhiên là thực xa xôi, đoàn xe khổng lồ mênh mông cuồn cuộn chỉ có đi to rộng đường cái mới có thể vượt qua được. Trên đường một ít phi thủy hệ, hoặc là dùng không đến người lặng lẽ rút lui, xe lớn từ cũng bị khai đi, chỉ còn lại có đằng trước mấy chiếc khai đạo xe tải đội ngũ liền chậm rãi thu nhỏ, nhưng tuyên truyền cảm giác liền càng đậm bởi vì dư lại tới cơ hồ mỗi chiếc xe thượng không phải loa chính là hoành điều, có người cơ linh linh hoạt lập tức lộng chút bình nước khoáng chứa đầy thủy bãi ở trên nóc xe đương hàng mẫu, làm sáng tỏ trong sáng thủy thành đôi mà bãi tại nơi đó rất là hấp dẫn người, có người đi theo xe liền tráng gan lớn thanh hỏi khai Đây là thật sự muốn nước sôi sưởng sao? Bán thủy, thực tiện nghi, kia nghĩ ra hàng mẫu chủ ý cũng không luống cuống, sang sàng cười trả lời, đúng vậy, chúng ta giang thành chính mình nước sôi sưởng, lập tức liền phải khai, các ngươi đi theo tới mua A, càng sớm đến càng có ưu đãi. Đến nỗi liền không tiện nghi, hắn nào biết, hắn đều là vừa rồi biết muốn nước sôi sưởng, liền giấu rốt đi. Biên trường hy cùng cố tự liếc nhau, tiểu tử này rất cơ linh, không tồi. Sau đó phía dưới lại có người hỏi, trên xe khai tiền lệ cũng có người trả lời lên, một đến một đi, chậm rãi biến thành các ngươi đây là từ nơi đó tới A căn cứ bên ngoài nguy hiểm không thu hoạch hảo không có tổ chức hảo A, nói như vậy trên xe người có thể đáp đáp, không thể pha trò. Đại gia phát hiện này đó giang thành lưu nhân cương nhiên tính tình không tồi thực thân hòa người, chậm rãi đánh mất sợ hãi, đi theo đoàn xe đi liền càng ngày càng nhiều, lại muốn nhìn một chút thủy sưởng, sấn ưu đãi mua điểm nước, cũng có muốn nhìn một chút những người này cuối cùng muốn đi đâu. Chờ bọn họ rốt cuộc đi vào nhà đấu giá đường cái, 4 giờ rưỡi đã qua đi, những cái đó sau lại thủy cửa hàng, pháo cũng đánh, lãng hoa cũng thả thét to cũng thét to qua, hiện tại đang ở tiếp đại đệ nhất sóng khách nhân, sinh ý đều còn không có làm thành mấy cọc đâu. Một cái xe lớn đội liền như vậy khai tiến vào thập phần kinh động hảo sao. Mọi người đều đi ra ngoài xem, trên đường người đi đường sợ chọc phải chuyện gì, lập tức sang bên trạm kết quả thấy rõ ràng những cái đó hoành điều, rất rõ ràng tuyên truyền từ, bọn họ ngạc vui vẻ cư nhiên còn có như vậy đại trận trưởng Bất quá đại gia một cân nhắc cái này là thủy xưởng những cái đó sự thủy cửa hàng, mặt chữ thượng liền kém quá nhiều khí phách lại nghe là giang thành làm, đối với cái này thần kỳ tập thể cực nhanh phát triển tốc độ cực hảo đãi ngộ cực truyền kỳ dẫn đầu người, mọi người đều tò mò lại hướng về, nhiều như vậy ngày sau tới, đại gia cơ bản đều hình thành tiềm thức chỉ cần là vị kia cố thiếu tướng muốn làm sự, liền không có làm không thành. Lúc này nghe nói giang thành khai thủy sưởng, lại có yêu đãi thiếu thủy mọi người xôi chào, xem náo nhiệt kích động, muốn mua thủy đều chờ, đang ở mua thủy đầy, đều chạy ra nhìn, chờ. Kỳ thật cũng có người vội vàng mà chạy tới đem tin tức truyền tiến vào, nói nơi này đem có cái thủy sưởng, liền 18 hào cái này vô cùng xác thực địa chỉ đều có, đã có không ít người ở nghỉ chân chờ đợi. khâu phong sớm được đến tin tức thật sâu thở dài khí sau, cũng lập tức liền chuẩn bị khai trương việc đã đến nước này, hắn không thể lại nghịch chiều lưu đi. nhưng ngẫm lại lại không nhúc nhích đã có như vậy cái thanh thế lại đến cái bình thường khai trương nghi thức liên tục vì thế chỉ là kêu trong tiệm mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đến lúc này liền chính mình đi đầu đi ra ngoài nghênh đón xe dừng lại cố tự mang theo biên trường hy từ trên xe xuống dưới chuẩn bị một chút bắt đầu đi làm cái kia trước hết quảng bá quân nhân cùng khâu phong giao thiệp nói rõ hứa đi ra ngoài chỗ tốt khâu phong vừa nghe nhìn nhìn lại thụ đến nhiều hơn người trong lòng liền có đại khái vừa lúc này phố tà hữu cửa hàng phần lớn chưa khai trương trước cửa đất trống đều là bạch bạch không khiến cho người đem bàn làm việc dọn ra tới cách một đoạn phóng một cái muốn cho thủy hệ trực tiếp ở bên ngoài phóng thủy thuận tiện liền bán thủy bởi vì một khi xác thật có đại yêu đãi những người này tuyệt đối sẽ một hống mà thượng một cái mặt tiền cửa hàng căn bản trang không dưới nhiều người như vậy biên trường hy lập tức nói không cần dọn yêu cầu cái gì ta trong không gian trực tiếp lấy Trường 198 cổ phần, làm đại khí lược. khâu phong đối mặt biên trường hy biểu tình là thập phần bình tĩnh thậm chí là yêu nhã ôn hòa, nhưng biên trường hy lại cảm thấy một trận hàn ý. Nàng cảm giác thực nhạy bén, người này rõ ràng một lần so một lần không thích chính mình, nhưng từ tương đối trực tiếp biểu hiện đến giống thật mà là giả châm chọc cảnh cáo, đến bây giờ không giấu vết nàng chỉ cảm thấy đến càng sâu bất an. Không phải nói sợ hãi, mà là cắn người cầu không gọi, người này là cố tự phụ tá đắc lực sinh tử huynh đệ. Hắn đối chính mình có ý kiến không quan trọng, nhưng hắn nếu là động không tốt tâm tư, lộng cái hãm hại gì đó, lại là phiền toái rất lớn, hắn đem bất mãn phát tiết ra tới còn hào, như vậy thật sâu tàng trụ, liền kêu người không thể không cảnh giác. Biên trường Hy cân nhắc luôn mãi, quyết định vẫn là cùng hắn giao hào một chút, ít nhất phải biết rằng hắn rốt cuộc đối chính mình nơi nào có ý kiến, về sau nàng cẩn thận một chút như vậy, không thể hiểu được thật sự gọi người khó chịu. Cầu phong vi lăng, vậy phiền toái biên tiểu thư, liền cái bàn tốt nhất là bàn làm việc tương đối chính thức. ghi sổ sở hữu bút giấy thứ hai ngôn. Thứ hai ngôn thấy bị điểm danh vội vàng trở về vội ra một chồng vờ cùng một ống bút. Những người khác dọn ra đã sớm chuẩn bị tốt chữ nước bể cá to, sau đó là nước khoáng thùng, 50 thăng 20 thăng màu trắng plastic thùng, càng tiểu chút bịt kín vật chứa, còn có mốc trang vật chứa. Biên trường hy dựa theo khâu phong phân phó, cách một khoảng cách bãi một cái bàn, bên cạnh bàn tả hữu hai cái thủy hệ kết nước thùng nước mốc nước thịnh thủy công nhân ăn mặc tiêu độc y, mang theo plastic bao tay cùng khẩu trang đứng ở một bên. Như vậy tổ hợp có 10 cái trong tiệm tắc có càng tinh tế cung thủy trình tự, sau đó thứ hai ngôn liền đứng ra, đem đánh tốt khai trương bài giảng lớn tiếng niệm một lần, đương nhiên bởi vì yêu đãi hoạt động cái này bài giảng là sửa đổi sau bộ dáng. Mọi người vừa nghe cương nhiên thật là cái lũ lột xưởng, thật sự có tiện nghi thủy bán, đều kích động, thứ hai ngôn ra lệnh một tiếng, thủy hệ nhóm bắt đầu hướng kết nước xôn xao mà phóng thủy, trang công trình thủy lợi người bắt đầu dùng cái phễu trang dùng để uống thùng nước. Một cái thủy hệ muốn xứng ba cái công nhân, trong tiệm nhân thủ không đủ, làm theo là săn thú đoàn những người đó bị bắt tráng đinh. Mọi người xem có thể, lại ở cổ động hạ. liền đi lên muốn mua thủy, ở thứ hai ngôn cường điệu trước 50 miễn phí 8 tiền thưởng, trước 100 có thế nào lúc sau, mọi người liền phía sau tiếp trước mà đi phía trước tễ, trường hợp quả nhiên hỏa bạo, làm người thực lo lắng, này trước 50 trước 100 đều không hảo tính a. Cụ thể phương án điều chỉnh là thứ hai ngôn muốn nhọc lòng, mỗi chương bàn làm việc sau đều đứng cái nhớ thủy lượng cùng tính tiền lấy tiền người, nhưng như vậy đều bẩn tối mày tối mặt, một cái phố hoàn toàn sôi trào. Đổ đến chật như nêm cối. Phố tự ở chỉ có mấy cái thanh tịnh trong một góc nhìn, phân phó người đi duy trì trật tự, đầu đường phố đôi cũng đi nhìn điểm, muốn vào tới xe người đều báo cho một chút nơi này muốn lấp kín một lát có thể đường vòng tốt nhất đường vòng. Bất qua biên trường hy hoài nghi này lại là đi tuyên truyền đi. Nàng dưới đáy lòng lại tính khởi chứng tới. Hôm nay sở hữu bán ra thủy tối cao giới cũng là một bạch hạch tám thăng, này nhưng trực tiếp một nửa chiếc còn không tính trước 50 miễn phí, mặt sau bốn giảm 50%, sáu giảm 50%, như vậy cái này đi nàng thực hoài nghi hôm nay có tiền kiếm sao. Bởi vì đừng nhìn săn thú đoàn người hình như là miễn phí giống nhau, nhưng săn thú trở về lại bị kéo tới công tác thực vất vả. Cố thực khẳng định muốn mặt khác đền bù bọn họ, vô luận là phát điểm tiền vẫn là cấp chỉnh đốn ăn ngon, đều hao phí rất lớn. Nàng tính tính đều có điểm đau lòng bạc, cố tự xem nàng có chút tích tụ bộ dáng, không khỏi hỏi nguyên nhân, biên trường hy liền nói ý nghĩ của chính mình Cố tự mỉm cười, khi nào ngươi đào thành tham tiền Biên trường hy ngẫm lại, tư thủy xưởng chuyện này nói ra Nàng liền thường thường ở tính sổ ai nha thật là nhiễm hơi tiền vị Bất quá nàng lại rất thích thú, ngươi không cảm thấy như vậy tính toán chính mình có bao nhiêu thu vào rất có ý tứ sao Đương nhiên Thủy Sưởng không phải ta, nhưng như vậy tính tính vẫn là đĩnh hảo ngoạn Yên tâm, về sau đều sẽ kiếm trở về. cố tự nói, những người này trong nhà đều có già trẻ thê nhi, chúng ta liền tính nhất thời mệt điểm cho bọn hắn đến điểm chỗ tốt coi như là kiếm khoản thu nhập thêm cũng là không tồi. Biên trường hy sừng sốt lại xem những cái đó thủy hệ cùng trang thủy, đừng nhìn ở đều là tốc sát biêu hãn chém giết máy móc, lúc này an tĩnh lại vừa thấy cũng không phải cái gì kỳ quặc đáng sợ người, từng cái đều bình thường bình thường, làm việc cũng làm được nghiêm túc ra sức, thậm chí nhìn thật cao hứng cũng có. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề, người tổ chức lên này đó, đều là có gia có thân nhân. Này liền đã hỏi tới điểm từ thượng, cố tự khen ngợi mà liếc nhìn nàng một cái, không tồi, nhưng người trong nhà cũng không nhiều lắm, phần lớn là hai cái ba cái. Biên trường hy nghĩ nghĩ, thở dài, ta nguyên tưởng rằng ngươi muốn làm cho võ trang đội ngũ, là một đám vinh váo tám xoa hãn người, từng cái trước kia chính là bỏ mạng thiên nhai, chức nghiệp đáng sợ, hiện tại xem ra, đều là diều già dắt trẻ phàm nhân A. Thất vọng dường như ngữ điệu kỳ thật nàng trong lòng là cực bội phục. Quả thật một đám nghiêu bẻ quang côn khoát đến ra mệnh đi, tàn nhẫn đến hạ tâm tới, tiểu thuyết trong tivi cái gì bí mật tổ chức phần lớn là như vậy, đã chết liền đã chết ra hòa, nhưng bỏ mạng đồ đệ cũng có cái không hảo nắm chắc địa phương, bởi vì không có vướng bận tương đương cơ hồ không có nhược điểm, người liền rất khó thu mua, rất khó làm hắn trung tâm hiệu lực cũng chẳng khác nào nói không chừng khi nào liền phản bội. Đặc biệt là hiện thực lại không phải tiểu thuyết điện ảnh, thuộc hạ phục tùng chủ từ cùng trời cho sứ mệnh giống nhau, hiện tại vẫn là muốn giảng nhân tình. mà diều già rất trẻ nói vướng bận cùng băn khoăn liền nhiều người tâm huyết cùng lương chi liền ở cố tự chỉ cần có thể bảo đảm những người này người nhà ăn nọ ấm áp những người này là có thể khang khăng một mực lực ngưng tụ chính là như vậy tới a Nhất quan trọng chính là, bọn họ tuy rằng dìu già rất trẻ, nhưng trong nhà kỳ thật cũng liền như vậy hai ba cái, năng động tính liền ra tới, đến lúc đó liền tính đi theo rời đi Bắc thượng cũng tương đối hảo an bài, bằng không cả gia đình già trẻ phụ nữ và trẻ em đều toàn, người này ra nhiệm vụ đều nhớ mong người trong nhà, đã có thể có điểm làm cho thằng quá uổng. Cho nên nói, nàng bội phục a Cố từ Quả thực đem các mặt đều suy xét tới rồi. Đồng thời phải có cường đại tự tin, 5.000 săn thú đoàn, hắn tương đương trên tay sách một vạn nhiều đến hai vạn người, các phương diện an trí cùng suy tính, liên lụy, đã có thể quảng. Chỉ một cái săn thú đoàn, liền nhìn ra cố tự nào đó tính cách đây là làm đại sự khí lượng A, biên trường hy trái lại chính mình, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình vẫn là chỉ có tiểu đánh tiểu nháo phân, quả nhiên là pháo hôi mệnh A, không trách nàng kiếp trước hỗn đến như vậy thảm. Cho nên nàng vẫn là ôm chặt người đùi đi, khác vẫn là thiếu thưởng điểm. Đang ở miên man suy nghĩ, bỗng nhiên trên chán một trọng có loại cực không thoải mái cảm giác nàng ngẩng đầu liền thấy được một cái diện mạo âm nhu tuổi trẻ nam nhân, ở đối diện lãnh nặng nề mà vọng lại đây kỳ ánh mắt quà thực muốn ăn thịt người giống nhau, lại giống như chính mình là hại hắn hợp với phá sản tám đời đầu sỏ gây tội. Nàng nhíu nhíu mày, không thích loại cảm giác này, đối diện người này lược có quen mắt kiếp trước đại khái gặp qua, bất quá ấn tượng không thâm, nàng không có khả năng đời trước gặp qua người đều nhớ rõ tên họ là gì. Nam nhân bị phát hiện cũng không tránh không né, bước đi lại đây, một bên ha ha cười, cố đại ca, ngươi thật là ý kiến hay, kéo nhiều người như vậy mã làm tuyên truyền, hảo làm đầy mạnh tiêu thụ như vậy chuyên nghiệp, gần nhất liền đem tiểu khiêm ta sinh ý cấp tễ đi xuống, ngươi nhưng đến hảo hảo bồi ta mới là. Người này cười rộ lên cùng hắn âm nhu tướng mạo thực sấn, có loại tà tà khí cảm giác tuyệt đối không phải người tốt, đặc biệt là kia thanh cố đại ca, biên trường hy đánh cái tiểu run run. cố tự chính là tương đương bình tĩnh nhàn nhạt gật đầu thăm hỏi gia cát công tử ngươi cũng ở chỗ này nước sôi sường hắc hắc nhà máy không dám để chính là khai cái tiểu điếm kiếm điểm tiền tiêu vặt tiểu đánh tiểu nháo này không ngươi gần nhất liền đem ta cấp tễ đến biên biên đi biên trường hy nháy mắt minh bạch gia cát công tử chắc là gia cát vân mã gia công tử giang thành quân khô thái tử gia a Nàng âm thầm mà xem xét đối phương vài lần, người này trong miệng nói được khách khí kỳ thật đều đang ám chỉ cố tự làm người không phúc hậu, mặt sau khai trương, lại gần nhất liền chèn ép tiền bối. Thật là vô sỉ, hắn tuyệt đối mới là cùng phong cái kia căn cứ trước cửa tác nghẽn sự kiện nói không chừng cũng cùng hắn có quan hệ, hiện tại lại tới trang đáng thương, thật là vô ngữ. Hơn nữa liền này biểu tình này diện mạo nhất định không phải cái gì thứ tốt. Hắn quay đầu tới, vừa lúc cùng biên trường hy ánh mắt đụng chạm, liền rất là ngạc nhiên trạng mà nói, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh biên trường hy. Ta nghe nói, biên tiểu thư một quả phiến lá liền cứu cắt thúc thúc một mạng quả thực cùng thần thoại trung linh đan rượu dược giống nhau. Nghe nói này Thủy Sưởng cũng là ngươi thường điểm tử một thân cứu trị bản lĩnh, lại là cái kinh thương liêu, khó trách chướng mắt chúng ta viện nghiên cứu, như thế nào cũng không chịu đi. Biên trường hy lạnh lùng mà nhìn hắn. Cố tự không giấu vết mà đem biên trường hy che ở phía sau, đối ra các khiêm nói, ta đối ra các tư lệnh nói qua, nghiên cứu tăng thi như vậy nguy hiểm sự, hắn lại liền đề nghị giả là ai cũng không chịu đúng sự thật bẩm báo, thật sự làm người không yên lòng. Ta người này ích kỷ nhát gan thật sự, không có ra các tư lệnh như vậy, cao giác ngộ thật làm không được đem một cái cánh tay đưa đến hổ khẩu đi. Ngươi, hắn chỉ kém không trực tiếp giảng ra Cát vân mã đó chính là cái hiểm ác cục. Gia cát khiêm hận cực trước kia cố tự vẫn là sẽ làm làm bộ dáng, từ từ hắn lão tử nơi đó hống đi quân hàm, làm sao cắt kiến hoa cái kia lão bất từ câu kết làm bậy, thật là hoàn toàn không đem người để vào mắt. Một cái hào hào mô thủy nghề nghiệp hiện tại cũng bị hắn cắt đứt, thật sự đáng giận. Hắn trong mắt truyền động, lại nhìn biên trường hy, biên tiểu thư xem như dắt đầu thiết lập cái này thủy xưởng đi, này nhưng chính là cái chậu châu báu, cô thiếu tướng khen thưởng ngươi cái gì nha. Biên Trường Hy cảm thấy người này quá phiền, xính miệng lưỡi chi tranh có cái gì ý nghĩa? Mộc mặt nói ta chỉ là đề ra cái không thành thục ý kiến có thể bị tiếp thu liền rất thấy đủ, căn bản không tính là dắt đầu. Gia Cát Khiêm liền vẻ mặt tiếp nuối thực vì Biên Trường Hy không đáng giá bộ dáng, vừa muốn nói chuyện cố tự liền nói, như thế nào không có khen thưởng. Hắn cười nhìn Biên Trường Hy nói. Ta đã quên nói cho ngươi, thủy sưởng biến thành hình thức đầu tư cổ phần, trong đó ngươi có một thành cổ phần, cụ thể hạng mục công việc ta cái này thường dân cũng không hiểu, sau đó kêu thứ hai ngôn cho ngươi phân hợp đồng. Ai, thủy sưởng là các ngươi vất vả xử lý lên, vốn nên mỗi người có phân, các tư lệnh cũng giúp không ít vội, ta chuẩn bị cũng đưa điểm cổ phần cho hắn, bằng không đến lúc đó tiền kiếm được nhiều, này số tiền đều xử lý không tốt. chương 199 khoách thổ, muốn nhiều hơn loại. Nghĩ đến cố tự một bộ tiền nhiều hơn hảo phiền toái biểu tình, biên trường hy nghĩ thầm người này khai khởi vui đùa tới thật là ra dáng ra hình, da cắt khiêm đều bị nghẹn đến mức mặt đỏ, nhất định hâm mộ ghen thị hận đến không được. Lúc ấy hắn nói chút không mặn không nhạt nói, sau đó liền liêu tay áo chạy lấy người, cố tự cùng biên trường hy cũng không để ý đến hắn, ở hiện trường lại đứng một hồi. 300 săn thú đoàn cùng 500 trong quân đội thủy hệ thêm lên cũng có 10 người, 20 người một đợt mà thay phiên cũng đủ luôn 4-5 lần, hiện tại 4 giờ rưỡi nhiều mau năm điểm, đến cấm đi lại ban đêm khẳng định là tuyệt đối là đủ dùng, cũng không cần lại chiêu mộ những người khác. Cố tự thấy hết thảy loạn mà có tự cũng liền không lại tiếp tục chạm đi xuống, lên xe rời đi. Biên trường Hy lên xe mới hỏi, gia cát khiêm không thành vấn đề sao? Nàng trong trí nhớ ra các khiêm người này là cái tàn nhẫn nhân vật tuyệt không phải chỉ biết động động mồm mép người. Cố tự nghĩ nghĩ, trong xe còn có võ đại lang bóng dáng, trong lòng biết cần thiết làm cho bọn họ cũng biết, liền nói, ra cát khiêm tuyệt không giống mặt ngoài như vậy vô dụng, hôm nay căn cứ sở hữu đơn vị tan ca sớm, đại khái chính là hắn bút tích, hắn cho dù ra cát vân mã ái tử, lại là hắn ái đem, các tiến hoa con trai độc nhất bị tính kế, khả năng chính là bại ra cát khiêm ban tặng. Theo hiểu biết của ta, người này lòng dạ hẹp hòi, thập phần thích ghi thù, hơn nữa nhất xem không được cùng hắn đồng dạng tuổi tác đồng dạng địa vị người so với hắn xuất sắc. Cho nên cát hàm khâu vân lái xe hỏi, Ấn có nguyên nhân này. Cố tự nói, bọn họ trước kia liền ở lẫn nhau véo. Nói đến ngang nhau địa vị, biên trường hy bỗng nhiên nhớ tới một người tới, nói lên giống nhau địa vị, lúc trước cái kia khúc nam hẳn là cùng hắn giống nhau đi. Người không biết sao. Khúc Nam hiện tại cũng không phải là thái tử gia, hắn cùng khúc tiến tới đoạn tuyệt phụ từ quan hệ, đã không biết tung tích. Khâu Vân lại chen vào nói cuối cùng bổ sung, bất quá nói là mất tích kỳ thật cũng là ở chúng ta lão đại thủ hạ làm việc. Biên Trường Hy sau lại biết sự tình từ đầu đến cuối, khúc tiến tới ngạnh muốn cùng cố tự đối nghịch, khúc Nam lại cố chấp giống nhau mà phản đối. Sau lại chúng độc sự kiện cố tự nổi giận, làm khúc nam làm bộ chúng độc đi cầu khúc tiến tới giải dược kết quả cái này lão không thôi vì đối phó cố tự liền nhi từ cũng không để ý. Cái này làm cho khúc nam thập phần thương tâm, phụ tử quan hệ cũng liền chính thức liên cáo đứt gãy. Sau lại khúc nam mất tích có người nói là bệnh đã chết nhưng hắn vốn dĩ chính là giả bệnh tự nhiên sẽ không chết là chạy đến cố tự phía dưới làm việc. Này đó đều là lời phía sau, biên trường hy lúc này nhớ tới khúc nam, mơ hồ nhớ lại lúc trước giống như cùng khúc nam có cái ước định, hắn cho nàng xem đường phố video giám sát mang tìm biên khoáng, nàng liền ở hắn yêu cầu mộc hệ thời điểm nghĩa vụ ra tay. Lâu như vậy xuống dưới, nàng đều đem chuyện này tính cả người này đều cấp đã quên. Nghĩ đến khúc nam không thể tránh né nghĩ đến thiếu kính. Cái kia cục công an cục trưởng gia công tử, nói vậy nhiều lần điệt khó, vị này cũng bao phủ ở lịch sử con sông chung, trở thành hôm qua hoa cúc đi. Cát Hàm cũng xuống ngựa, ra cát khiêm lại có thể kiêu ngạo bao lâu. Nàng nhìn đánh nàng dây đằng lá cây băng vải, ngoan ngoãn ngồi ở nàng trên đùi dưỡng thần sữa bò, nghĩ thầm thật giống như khôn sống mống chết giống nhau, thế giới này mỗi ngày đều ở trình diễn vòng đào thải, chỉ có có thủ đoạn có năng lực nhân tài có thể sống sót, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ cuối cùng tồn tại đều là tinh anh. Tất cả mọi người ở nỗ lực làm tinh anh, có khi thoáng không lưu ý liền phải tại đây trong quá trình nuốt hận, nếu không phải như vậy kịch liệt thảm thiết cạnh tranh ở phía sau đau khổ bức bách đại khái mọi người cũng không có như vậy dũng khí cùng nghị lực tới đối mặt tràn đầy tai nạn cùng huyết tinh thế giới này đi. Hảo đi, biên trường hy thừa nhận, nàng lại lỗi thời mà phiếm toan. Đoàn xe chạy đến khu nhà phố phụ cận, một chuỗi một chuỗi người xuống xe. Chỉ lưu lại một ít xe chống muốn khai đi nhà xưởng bên kia thật lớn bãi đỗ xe, hoặc là trở lại đang ở thi công quân doanh. Cố tự nói muốn đi nhà xưởng nhìn xem thực tế là đem bông đưa đi chế thắc cây cối củi đưa đi hong khô chế than, biến dị thú thi thể cũng muốn xử lý. Rốt cuộc không gian hệ không gian không có giữ tươi hiệu quả, phóng lâu rồi giá trị liền nhỏ. Khâu Vân thấy đầu nhi vội một ngày còn muốn nhọc lòng này đó việc nhỏ. Liền sung phong nhận việc nói hắn đại hắn đi trông coi chủ trì, cố thực cũng không kiên trì, lại sai khiến mấy người phân biệt đi chung dược viên cùng gieo trồng căn cứ chờ mấy chỗ địa phương nhìn xem, liền ở cái dao lộ cùng biên trường hy, võ đại lang, bóng dáng xuống xe, nơi này đi qua đi chỉ cần một cái phố ly liền đến khu biệt thự cũng không cần xe đưa. Lúc này đã rất vãn, thái dương sớm xuống núi, phía chân trời mênh mang một mảnh, khiến người cảm thấy lạnh lẽo phong ở trên phố gào thét đều tới âm thảm thảm hàn ý. Biên trường hy nhìn xem cố tự, nghĩ thầm này một phương chư hầu về nhà còn muốn đi bộ, không có xe chuyên dùng đón đưa, nói ra đi cũng chưa người sẽ tin, không biết nghĩ như thế nào tưởng liền cảm thấy buồn cười. Dạo tới dạo lui trở về nhà, bốn người các hồi các phòng thu thập chính mình, biên trường hy ôm sữa bỏ khóa lại môn liền vào nông trường. Nông trường so với bên ngoài quá thoải mái hợp lòng người, nàng lại lần nữa tỉ mỉ mà cất sữa bò nhìn một lần, xác định nó không có quá nặng thương, nó xương cốt nhỏ bé yếu ớt nhưng da vẫn là rất dày. Sữa bò làm nũng đáng thương mà cọ biên trường hy chân, biên trường hy chụp nó chán một chút cười mắng, đực đừng trang, ngươi cho ta nhìn không ra tới ngươi đều bị thương không nặng sao. ngươi cái này tiểu đồ lười, vì trốn tránh huấn luyện liền giả chết đều mau học xong. Sữa bò không thuận theo mà tiếp tục cọ. biên trường hy thở dài quả nhiên không thể quá nôm chiều thứ này đều mau cho nàng dưỡng thành sủng vật cầu không là sủng vật miêu cầu nhưng không nó như vậy dính người đem nó ném tới dòng suối nhỏ kêu nó chính mình tẩy chạy nhanh sau đó lộng chén kinh máy móc xử lý qua tiên sữa bò một phần triệu gì làm sandwich nàng cũng đi đem chính mình rửa rửa thay rộng thùng thình thường phục đem đặc chế trang phục tẩm đến trong nước phao sẽ nhẹ nhàng xoa sạch sẽ lượng lên Nàng lúc này mới phát hiện chính mình còn thiếu lượng y can lượng giá áo trước kia những cái đó quần áo, nàng cơ bản là xuyên ô uế liền ném, nếu không chính là ném cho năng lượng mặt trời toàn tự động máy giặt. Áo ngoài sao, lấy ra tới là có thể xuyên chiều một chút cũng không cái gọi là cư nhiên liền không nghĩ tới lượng quần áo vấn đề. Nàng từ kho hàng tìm tìm quả thực tìm được inox gấp lượng giá áo từ quải hảo quần áo, lại xem sữa bò đã quỳ dạp trên mặt đất vui vẻ thoải mái mà ăn khởi mỹ thực tới, móng vuốt biên còn có chính mình chào một cái phì cá, đều gặm một nửa. Từ cho nó cấm thịt lúc sau, nó giống phát tiết bất mãn giống nhau, mỗi ngày đều phải chạy đến dòng suối nhỏ chính mình chào cá bắt tôm, bắt lấy bắt lấy liền hưởng thụ thượng, mỗi ngày vô cá không vui. Nó còn kén ăn, chỉ ăn cá bối không ăn bụng cùng đầu đuôi, nàng giáo dục thêm giáo huấn thật nhiều thứ, cũng không bẻ lại đây như vậy cái quý nhân thói quen, dư lại thịt cá gà vịt dê bò cũng không ăn, nàng nghĩ nên cấp nông trường lộng đầu tiểu cầu tiểu miêu gì đó, chó chăn cừu cũng không tồi, bằng không liền lãng phí này cá. Nàng chạy tới đem ném ở kho hàng dược thảo lấy ra tới từng cây reo, mỗi cây giống loại tuy rằng chỉ có một hai cây, nhưng nàng cũng rất hào phóng mà cho cũng đủ không gian kỳ vọng có một ngày này một khối có thể trở thành một cái xinh đẹp đầy đủ hết dược phố, bất quá nghĩ đến chính mình loại này đó đều là chút loại kém hóa trồng đầy cũng không ý gì. Sau đó nàng lại nhìn nhìn chính mình ném ở suối nước ngọc thạch ngọc chất lại so buổi sáng muốn tốt một chút giống như suối nước chính là cái có thể gột rửa đến ngọc thạch bên trong đi gột rửa tề giống nhau. Nàng sơ sờ cũng không dám nói đến cái gì trình độ tóm lại có tiến bộ chính là tốt. Hôm nay cũng không hỏi một chút cấp giang chi hoán những cái đó ngọc thạch được không dùng. Nàng đột nhiên linh cơ vừa động tìm được rồi chính mình lúc trước vỡ vụn vòng ngọc mảnh nhỏ cái này dương chi ngọc nguyên liệu chính là không giống nhau, sờ lên đều đặc biệt vui vẻ thoải mái. Nàng nghĩ thầm này tuy rằng là mảnh nhỏ, nhưng cũng là tốt nhất ngọc liêu mảnh nhỏ, nếu là phao một chút sẽ biến thành cái gì phẩm chất đâu. Liền đem mảnh nhỏ dùng một khối lụa bố bao ở, nhẹ nhàng đặt ở suối nước cái đáy đá, đá cuội thưởng Lại thu hoạch một vụ rau hẹ, một rổ dâu tây. Ban ngày sự cho nàng rất đại dẫn dắt cung cấp bách cảm Nàng hẳn là ở nông trường loại một ít cây công nghiệp tỉ như bông Tỉ như có thể bổ tới thiêu xài chế than xây nhà cây cối Cho nên nàng ở hắc thổ địa một góc sơ sơ mà giải lên bông hạt giống Tìm nửa ngày tìm được cùng loại là cây tùng cây giống Liền dựa gần tân quật ra tới đệ nhị điều dòng suối nhỏ gieo đi Này cây giống chính là từ bán xì thị trường cướp đoạt tới, muốn nói cái kia thị trường thật là vật phẩm đầy đủ hết cái gì đều có. Dọc theo khê trồng đầy, đếm đếm cũng bất quá hơn 30 cây, không gian rốt cuộc nhỏ điểm, nông trường đã có rất dài một đoạn thời gian không hề khuếch trương lãnh thổ, nàng nghĩ nghĩ, lấy đến chính mình tinh hạch tích tụ, có một đại chậu dừa mặt số lượng, hồng hồng lam lam hoàng hoàng, hoàng bạch bạch 1 2 3 dai đều có, rất là đồ sổ, nàng cấp toàn bộ đều đến đến dòng suối nhỏ đi kinh khởi một đoàn cá tôm. Quả nhiên vẫn là chiếc kiến tạo nông trường mới là vương đảo, mùa đông tới, nàng phát hiện chính mình chuẩn bị vẫn là thiếu thốn, cho chính mình một người dùng dùng còn hành, nhưng người nhiều. Nàng mí môi, trước chuẩn bị đi, chờ nông trường khoét trương, nàng muốn làm ra một mảnh ruộng nước thử loại lúa nước. Nàng như vậy nghĩ cấp bông cùng cây tùng đều tưới thượng suối nước, không biết tưới quá thì có thể hay không lớn lên mau một chút dù sao nàng chính là chờ đợi chúng nó sớm ngày lớn lên. Như vậy chậm trễ xuống dưới, ra nông trường khi thiên đều mau đen, nàng nhìn nhìn thời gian, bên trong đi qua một giờ, bên ngoài qua đi 40 phút, hiện tại mau 6 giờ. Nàng vội vàng mang theo sữa bò đi ra ngoài, dưới lầu sớm tại kêu ăn cơm. triệu gì thấy nàng xuống dưới liền thấp giọng oán trách sẽ không lại ăn đồ ăn vặt đi, kêu hai tiếng cũng chưa ứng. Biên trường hy khô khô mà cười tắm rửa hoa tương đối nhiều thời gian, ta còn muốn cấp vị này tẩy đâu. Đem sữa bò dọn ra tới. Sữa bỏ ăn đến no no, liền không hướng trên bàn cơm thấu, ngừa đầu nhìn nhìn trợn tròn mắt nói dối nữ chủ nhân, mắt trợn trắng, chạy đến trên sofa hoa đi. Bọn họ biệt thự ăn cơm rất nhiều thời điểm cũng chưa biện pháp người đến đông đủ, có đôi khi tu luyện lên, liền tính người ở biệt thự cũng có thể không ra ăn cho nên cơ bản không có ai chờ ai quy củ tới rồi liền khai ăn trong phòng bếp bởi vì chịu gì cần lao cùng tình yêu, 24 giờ đều có ăn. bữa ăn chính thời gian ở ngoài cũng nhiều năm bánh sủi cảo man thầu hoặc là chè đậu đỏ đậu nành táo đỏ canh cháo bát bảo chờ đồ ăn hôm nay triệu gì không xác định đại gia sẽ khi nào trở về ngao một nồi đậu đỏ đậu phộng táo đỏ canh biên trường hy tiến phòng bếp nhìn cái này lập tức liền cầm chén thịnh cơm đều sau này dựa chọc đến triệu gì lại lại nhảy ăn món chính tầm quan trọng chương 200 một tháng đề cao năng lực biên trường hy chỉ lo cười nghe nàng lại nhảy nhìn xem người đều không ở liền hỏi triệu gì bọn họ người đâu triệu gì nói, mới vừa khâu phó đội trưởng đã trở lại cố đội trưởng liền đem hắn kêu đi trong viện nói chuyện. Nàng xoa cái bàn, có chút sầu lo mà nói. Ta xem hai người bọn họ biểu tình đều không thoải mái, hay là ra chuyện gì đi. Biên trường hy ngẩn người, cắn cái muỗng rừng một chút cũng không nói tiếp, tiếp tục ăn canh. Không biết cố tự đối khâu phong nói gì đó. Nói như thế nào tóm lại sau lại mấy ngày biên trường hy rất ít nhìn thấy khâu phong, biệt thự ngẫu nhiên nhìn thấy hắn cũng là lại tầm thường bất quá phản ứng, nàng cân nhắc một lát cũng mạo muội chắc tâm tư của hắn, nên làm gì làm gì, hắn còn có thể đem chính mình ăn không thành. Nhật tử như vậy bay nhanh mà qua đi, biên trường hy sinh hoạt tương đương quy luật, cách một ngày hoặc hai ngày đi bệnh viện, nhân tiện đi một chút phòng nghiên cứu cùng thủy xưởng, còn lại thời gian đều là ở biệt thự đủ loại rau dưa trái cây, nếu không chạy đến nông trường vất vả cần cù cày cấy. Cố tự mỗi cái mấy ngày liền sẽ mang đội đi ra ngoài, nàng liền đi theo, có đôi khi hắn không đi nàng cũng chính mình cắm ở đâu cái trong đội ngũ chạy ra đi, dù sao tới rồi dã ngoại, hành động gì đó nàng đều là chính mình quản chính mình, trừ bỏ lâm hà cùng triệu an an này hai cái bảo tiêu vẫn luôn đi theo, nàng tương đương là tự do hoạt động. Thời tiết từng ngày mà lãnh lên, nhiệt độ không khí cùng làm hoạt thang trượt dường như không ngừng đi xuống rớt trong căn cứ mọi người cũng cảnh giác lên, đánh giá cái này mùa đông muốn rất khổ sở cho nên ra ngoài săn thú cùng tìm kiếm vật tư người trong lúc nhất thời nhiều lên, mọi người đều hy vọng thừa dịp còn có thể đi lại thời điểm nhiều kiếm ít tiền lộng điểm vật tư bằng thân, bằng không thời tiết đại lãnh lúc sau chỉ sợ phải bị đói chết. Hôm nay là cố tự mang đội ra tới làm việc nhật tử, 100 người đội ngũ toàn bộ đến từ Giang Thành săn thú đoàn tinh anh trong tinh anh. Hôm nay mục tiêu là đi một cái bến tàu lộng tới đôi ở tàu thủy thượng dầu mỏ cùng than đá trên đường thuận tiện đánh một ít giã thú lộng một ít phúc lợi trở về. Đi bến tàu cưỡi ngựa lộ tương đối nguy hiểm, bởi vì muốn xuyên qua thành thị, bọn họ liền tuyển ở vượt qua một tòa không cao tiểu sơn. Biên trường hy ăn mặc thêm hậu màu đen đồ thể dục chậm gì gì mà đi ở trong sơn đảo Không khí khô giáo gió lạnh gào thét mặt đất toàn làm cho cứng cơ hồ nhìn không thấy màu xanh lục thực vật chỉ có một ít khô thảo cùng trụi lùi cây cối. Những cái đó trà cây làm nàng nghĩ đến đã từng ở mẫu quyển sách nhìn đến quá so sánh giống như từng cái phù phục ăn xin hướng thiên rũi tay khất cái. Nàng đảo không nhiều như vậy văn nghệ hơi thở, lúc này nàng chính cần lao mà chém thu. Tay phải một phen một mét năm lớn lên đại đao, một mét lớn lên hình tròn bính, nửa thước lớn lên mỏng thẳng thân đao, có điểm giống quan lão ra thanh long yển nguyệt đao, nhìn thực hù người. Nàng hôm trước cùng người đi thành thị quanh thân thực phẩm sưởng ra công lộng vật tư, vận khí thật không tốt mà cùng một cái tam dài cường hóa hình tang thi oan ra ngõ hẹp tuy rằng cuối cùng tương đối mạo hiểm mà đem đối phương giải quyết rớt, nhưng đường đao lại chém băng rồi vài chỗ đưa đi cho người ta tu đánh một chút. Trong tay không có vũ khí. Hôm nay lại tưởng đi theo ra cửa, nàng lúc sau ở chính mình kho hàng phiên tiện tay vũ khí phiên tới phiên đi, liền phát hiện cây đao này. Đây là cố tự lộng tới một đám súng ống đạn dược bên trong nhảy ra tới, nguyên lai like hắn làm ra vài thứ kia cũng có vũ khí lạnh. Nhìn đến cây đao này nàng liền cảm thấy biêu hãn cực kỳ, lại trọng lại trường lại sắc bén, chém tang thi chém quái thú chỉ cần không phải thực linh hoạt lợi hại cơ bản là một đao một cái, nàng liền rất không khách khí mà thanh đao thảo lại đây. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy cố thực cái loại này kinh ngạc thêm bất đắc dĩ biểu tình phòng chừng là cảm thấy nàng một người nữ sinh chơi đại đao thực điên đảo đi. Hiện tại nàng liền dùng này đao thực nhanh nhẹn mà chém khô thụ Một cái là luyện luyện tập cảm, một cái khác mãn sơn mãn lộ là loại này khô cằn vừa lúc thiêu xài thụ không chém bạch không chém sao. Hiện tại quả nhiên có đại lượng người không chịu nổi rét lạnh chạy ra đốn củi, nàng này lộng trở về bất luận là chế than vẫn là bán ra, đều là tiền nào. Một đao một cái mà phách đào thủ, tích lũy thủ cây lúc sau dây đằng vung lên, liền đem thủ khắp khắp mà thu hồi tới, hiệu suất tương đương chi cao, mà Lâm Hà cùng Triệu An An hai người đi theo nàng cũng ở đại chém đặc chém, Lâm Hà đã đến tam giai. Triệu An An còn kém điểm, một cái tam giai phong hệ một cái nhị dai băng hệ công tác lên hiệu suất vẫn là rất cao, ba người nơi đi qua cây không lưu. Liền tính như vậy, bọn họ tốc độ cũng không phải rất chậm cùng phía trước đội ngũ cũng không có kéo ra quá nhiều. đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng hô bắt lấy nó vây quanh đừng làm cho bọn họ chạy biên trường hy đem đã ngã xuống thân cây một quyển chiều phía sau hai người phất tay mau tới Nàng một bên chạy, một bên đem một cái ngắn nguồn dây đằng kéo trên mặt đất mắt thường không thể thấy năng lượng lưu từ dây đằng chạy tới thổ tầng phía dưới, sau đó nàng đi tới trên đường chi chi tiết tiết toàn bộ tự động mà nhường đường, nếu là làm mặt khác mộc hệ, không, cái khác dị năng giả thấy như vậy một màn, chỉ sợ sẽ cả kinh đại mở miệng, bởi vì nếu là không làm rõ được cái này hành động nguyên lý, quả thực có loại thần kỳ cảm giác thụ còn có thể chủ động cho người ta nhường đường. Lâm Hà cùng Triệu An An hai người cũng tương đương giật mình. Bởi vì lần trước thấy Biên Trường Hy là hôm trước hiện tại chỉ cần Biên Trường Hy không ra căn cứ, là không cần bọn họ đi theo, mà lần trước nàng còn không có năng lực này, hai ngày không thấy. Bọn họ liếc nhau, đều có chút hoảng sợ có thể khống chế thực vật cũng đã thực khó lường cùng đặc biệt hiện tại có thể làm được trình độ này. Biên Trường Hy tiến bộ chi thần tốc lệnh hai người chấn động nàng đã vượt qua mọi người đối với mộc hệ giống nhau lý giải. Chờ bọn họ chạy đến thanh nguyên mặc phát hiện săn thú đoàn mọi người đã ẩn ẩn hình thành cái vòng lớn. Phân tán mà đứng ở trong rừng cây, mà bọn họ trung gian cây cối thượng, mười mấy đầu nửa người lớn nhỏ nâu mau cực dài con khỉ ở bực bội bất an mà qua lại nhảy lên, chúng nó tự hồ rất thường thoát đi, nhưng chỉ cần một có rời đi vòng vây xu thế, liền sẽ bị mọi người gấp trở về. Biên trường Hy lập tức nhận ra tới, đây là gần nhất tương đối chịu người hoan nghênh một loại động vật. Loại này con khỉ là vườn bác thú chạy ra, sau đó nhanh chóng sinh sản biến dị sinh ra một cái giống loài, chiều cao chỉ có thành nhân một nửa, tứ chi đặc biệt là hai càng tay cực dài, thích ở trên cây nhảy lên leo lên. Thật dài màu nâu lông tóc phi thường ấm áp lượng hoạt là làm mau áo khoác tốt nhất tài liệu. Chúng nó cùng nào đó heo giống nhau, cũng bị nhân loại lấy cái tân tên kêu trường mau cầm hầu. Đúng vậy thực tục khí một cái tên, biên trường hy bọn họ đến lúc đó, vòng vây vừa lúc hình thành... Mọi người bắt đầu phát ra dị năng, không đánh hầu, lại trước đánh cọc cây từ. Từng cây thụ ầm ầm ngã xuống đất phía trên trường mau cầm hầu chật vật mà nhảy đến một khác cây thượng, nhưng lập tức kia thụ cũng bị đà đảo cứ như vậy, thực mau con khi nhóm liền không thụ có thể nhảy, ở ngã xuống cọc cây cành lá gian qua lại nhảy nhảy, chi chi mà vội gọi. Biên trường hy thấy vậy ba đạo dây đằng đồng thời ra tay, thon dài dây đằng ở không trung bỗng nhiên rút gần giống nhau ninh đánh lên tới, lập tức hình thành một cái võng trạng sự vật chiếu vào trường mao đầu khỉ đỉnh, có hai cái phân biệt bao lại một con, có một cái bao lại hai chữ, lục võng bắt lấy con khỉ lúc sau, mở miệng còn sẽ nhanh chóng rút gân, như vậy liền chặt chẽ đem con khỉ vây ở trong đó, nhậm chúng nó như thế nào nhảy lên cắn xé đều không làm nên chuyện gì. Trong đám người cũng có mấy cái mộc hệ. bọn họ tuy rằng không thể giống biên trường hy đem dây đằng khống chế được tinh diệu tuyệt đỉnh nhưng cũng không phải đơn thuần chữa khỏi hướng mộc hệ mà là chiến đấu hướng liền phát ra từng điều dây đằng đem con khỉ bó trụ thủy hệ cũng phát ra giòi nước còn có người trực tiếp ném ra dây ni lông võng hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ mười mấy chỉ trường mau hầu nháy mắt đã bị bắt được một tịnh loại này con khỉ tuy rằng là biến dị thú nhưng năng lực chiến đấu thực nhược đặc biệt đối mặt chính là săn thú đoàn tinh anh căn bản là không có nhiều ít phản ứng không gian Sau đó lập tức lại hơn 10 người liền sông lên, một người một con gõ hôn này đó con khỉ từ không gian hệ kia lấy ra đại kéo, hoặc là trực tiếp rút ra chính mình tùy thân tùy thủ, bắt đầu tài mau. Này trường mao cầm hầu trừ bỏ mao liền không mặt khác tốt ra cũng không đủ rắn chắc không đủ hậu thịt cũng không thể ăn, đôi mắt cái mũi lỗ tai xương cốt cũng chưa nghiên cứu giá trị cho nên chỉ cần đem mau cắt xuống tới, như vậy bọn họ sẽ ở trong vòng nửa tháng lại mọc ra phong phú tân mau tới. Có người liền chuyên môn săn này trường mau hầu trở về nuôi dưỡng, dựa bán bao kiếm tiền, nếu không phải bọn họ còn có nhiệm vụ, này mười mấy chỉ mang về dưỡng cũng không tồi, hiện tại chỉ có thể cắt mau. Biên trường hy liền phụ trách đem những cái đó ngã xuống thụ thu được nông trường. Cố tự dùng kim chỉ nam chỉnh lý một chút phương hướng, biên trường hy đi qua đi, hắn nói thực mau liền đến. Biên trường Hy gật đầu tỏ vẻ minh bạch muốn tích góp sức lực bến tàu khẳng định có rất nhiều tang thi, hơn nữa trong nước cũng không biết có thứ gì. Nàng nhìn về phía cố tự phía sau đỡ một ngụm đại cái dương Trần Quan Thanh kia đại cái dương đặt ở cải tạo lúc sau giản dị vùng núi xe ba bánh tượng tương đối mini một chiếc xe, lốp xe lại khoan lại hậu, motor mạnh mẽ, bỏ sát lực phi thường hào. Trải qua hơn 20 thiên ân, chỉ huy huấn luyện đi, các kiến hoa gia tăng thi nhi thử nghe nói đã chấn định xuống dưới, không hề người được người khí vị liền phải cắn, đã có thể tiếp thu riêng vài người nuôi nấng Trần Quan Thanh ở nhiều lần nếm từ lúc sau tỏ vẻ không có khả năng lại huấn luyện đến càng tốt tình huống, cắt kiến hoa liền đem hắn thả lại tới từ mấy ngày trước hắn liền mỗi ngày đi theo săn thú đoàn ra tới đánh đánh giết giết, hắn dị năng, vô luận là khống chế tang thi vẫn là biến dị hòa hệ, nếu là luyện hảo sẽ phi thường cường đại thực dụng, cố tự liền cho hắn an bài không ít hạng mục hiện giờ ăn, mặc ở, đi lại bao toàn, có thể nói có điểm trọng bàng tài bồi cảm giác. Biên Trường Hy từng hỏi cố tự không sợ dưỡng ra cái bạch nhãn lang tới. Hắn lại không hiểu biết Trần Quan Thanh người này. Cố thật cười cười, có người ở, hắn không lý do đi ăn máng khác. Biên trường hy sừng sốt nửa ngày mới dư vị lại đây, huấn luyện tiểu ái là nàng nói ra, trừ bỏ nàng đến nay cũng không có vài người có thể ngắt lời tang thi là có thể khống chế. Hơn nữa nàng còn cấp vẽ một chương tiểu ái có thể hoàn toàn khôi phục bình thường bộ dáng bánh nướng lớn, Trần Quan Thanh tự nhiên muốn bái khẩn nàng. Bất quá cố thật thật đúng là có tin tưởng a có trần quan thanh ở một hồi liền tính tang thi nhiều bọn họ cũng không đến mức hoàn toàn bị động trần quan thanh chú ý tới nàng ánh mắt hơi hơi gật đầu không hai phút cắt mao đều cắt xong rồi cố thực tuyên bố muốn bảo tồn thực lực tăng tốc đi tới đại gia cùng kêu lên đồng ý nhiệt thân kết thúc đông du giống nhau nhẹ nhàng trạng thái cũng kết thúc lúc sau tái ngộ đến cái gì trường mao hầu trường mao thỏ toàn bộ mắt nhìn thẳng tốc độ lập tức liền nhắc lên chương hai linh một bến tàu cường hãn cố đại Bến tàu biên bóng người tịch liêu quần áo tả tơi biểu tình động tác dại gia tang thi nhưng thật ra thành phê thành phê. Nơi xa hắc độc trên mặt nước bỏ neo lớn nhỏ con thuyền tàu chiến, trong đó ly bến tàu khá xa, ngừng ở nước sâu chung hai con thuyền lớn, chính là hôm nay chung cực mục tiêu. Theo tình báo, một con thuyền trang dầu mỏ, một con thuyền trang than đá. Bất quá không dễ làm a một là tăng thi quá nhiều, mà là trong nước có thứ gì cũng không biết hiện tại trên đất bằng mọi người đã thăm dò cùng chiếm lĩnh một ít nhưng trong nước cùng bầu trời như cũ là vùng cấm. Người trước là bởi vì không biết mà đáng sợ, người sau tương đối hào một chút biến dị loài chim bay vẫn là tương đối thiếu chủ yếu tập trung ở rừng rậm phía trên, nhưng lái phi cơ thời điểm liền tính gặp phải một con chim nhỏ cũng là rất nguy hiểm sự, lại nói cũng không có ở trên trời chạy tất yếu. Nếu không phải có này hai điểm chướng ngại, này hai con thuyền chỉ sợ đã sớm bị chia cắt rớt. Biên trường hy âm thầm nhìn ra khoảng cách quá xa, dây đằng căn bản duỗi không đến kỳ thật liền tính động phải cũng chưa chắc có thể một hơi đem lớn như vậy thuyền thu vào đi, phóng hẳn là phóng đến hạ, rốt cuộc kiếp trước kho hàng nhiều nhất thời điểm trồng chất qua lúa nước cùng lúa mạch liền so này thân tàu tích muốn đại, nhưng nàng cũng thử qua, dùng một lần thu đồ vật quá lớn, nàng sẽ cảm thấy một loại lực cản, sau đó liền sẽ choáng váng đầu. xem ra vạn năng nông trường cũng không duy trì quá mức khoa trương thu vật phẩm phương thức đây là muốn chính mình thành thành thật thật làm đến nơi đến chốn mà tới đâu. bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm việc cấp bách là đêm này đó tang thi dẫn dắt rời đi hoặc là giết chết đây mới là đạo thứ nhất chạm kiểm soát. Đại gia ở cố tự ra mệnh lệnh phân tán tránh ở tương đối có độ cao chướng ngại vật sau, phía trước thùng đựng hàng, chiếc xe chờ chướng ngại vật che đậy dưới, không phải rất non thấy rõ tang thi bố cục cố tự liền đem sữa bò phái ra đi điều tra một chút. Sữa bò của người bất đồng, không biết là lại đặc thù bế khí năng lực vẫn là có thể mê hoặc tang thi như thế nào, chỉ thấy nó tay chân nhẹ nhàng đi ở tang thi trong đàn, hoàn toàn không khiến cho chú ý ở cái dương xe hàng hóa gian qua lại nhảy bôn, ngẫu nhiên cố ý làm ra điểm động tĩnh. Vì thế âm u chỗ tang thi liền sẽ bị nó kinh động ra tới tiến vào mọi người tầm mắt. Thực mau cố tự hiểu rõ tang thi đại khái bố cục cùng biên trường hy nói thanh. Làm nàng dựa theo chính mình nói đem một ít chướng ngại vật thu hồi tới. Biên trường hy không gian lớn nhất bất đồng chỗ, một cái là đại cái thứ hai có thể thông qua dây đằng thu đồ vật không giống mặt khác không gian hệ thế nào cũng phải thông qua chính mình tay tiếp xúc. Biên trường hy dây đằng vèo vèo gào thét thực mau đem vài thứ kia đều cấp thu đi, trước mắt tức khắc chống chảy lên, chướng ngại vật trên đường thiếu, nhưng lại để lại một ít làm mọi người đi tới yểm hộ tránh cho cùng tang Thi hoàn toàn chính diện tương tiếp. tang Thi phát hiện không đúng, có nhanh nhạy người được vị thấp thấp gào giống tập tĩnh mà đến. Cố tự nâng lên tay thông qua trên tay một cái màu đen tiểu gạch dường như bộ đàm dường như đồ vật hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Không thô, ngày hôm qua Lạc Lâu Khánh dẫn dắt số 2 phòng nghiên cứu đã đem thông tin nghi nghiên cứu phát minh ra. Tuy rằng hiện tại còn thực tốn, thông tin khoảng cách thực đoàn, thông tin nghi chất lượng cũng không tốt còn dễ dàng quăng ngã hư, không chừng khi nào liền sẽ thông tin gián đoạn mất đi tín hiệu. Tóm lại có liên tiếp vấn đề, nhưng này ngoạn ý xác thật là nghiên cứu phát minh ra tới. Cố tự làm cái thứ nhất thử dùng giả, bao gồm chính mình ở bên trong đem đã làm được 6 cái đều cầm đi. Vừa lúc 100 người đội ngũ tế phân thành 5 cái đội ngũ, 5 cái tiểu đội trưởng một người một cái, cố tự liền thông qua tiểu đội trưởng tới hạ đạt mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh 5 cái phân đội nhỏ động. Đầu. đầu tiên là từng đạo dây đằng, dòi nước bay lên trời, đem quan sát đến hẳn là tương đối lợi hại tang thi cấp bó chủ. Còn có băng hệ cường lực nước đá từ trên trời giáng xuống, đem từng cái tang thi đông lạnh chủ. Đại lượng bùn sa hoàng thổ cũng bay qua đi đem tang thi áp đảo trôn chủ. Mọi người đều không phải ngu xuẩn, tương phản thân kinh số chiến kinh nghiệm phong phú, gặp được đại lượng tang thi mới sẽ không một hống mà thượng mà vật lộn, có thể viễn trình vây khốn nhiều ít liền tính nhiều ít. Biên trường hy không biết, đây đều là từ nàng nơi này được đến dẫn dắt bởi vì nàng luôn động bất động liền thích lấy dây đằng bó đồ vật số lần một nhiều, đại gia phát hiện như vậy tiết kiệm sức lực và thời gian, liền học theo, hiện tại bọn họ là đụng tới cái gì chói lại nói. phong hệ kim hệ này đó không bó thậm chí có đôi khi còn sẽ chính mình mang lên võng A, dây thừng gì đó. Mà hiện tại không đơn thuần chỉ là có bó tang thi. Tang thi bên kia buông xuống không trung chợt xuất hiện một đoàn xét đánh lập loài hồ quang, một đoàn lôi điện đang ở ấp ủ, sau đó ẩm vang một tiếng, lôi điện đập xuống dưới, trong phạm vi hơn 10 đầu tang thi chớp mắt bị điện mà kêu giòn kiều giòn. hỏa hệ cũng không cam lòng yếu thế. bọn họ vì hôm nay hành động chuẩn bị cả đêm, lúc này nhổ xuống bên hông mini du quản du thương vòi phun một khay dầu diesel tức khắc cùng xạ tuyến giống nhau phun trào mà ra. Hơn nữa vẫn là vòi hoa sen cái loại này phóng xạ trạng phân tán dòng nước trường độ cao yếu thế cường lực xa xôi mà phun ở tang thi đàn trung. Sau đó hỏa hệ từng miếng hỏa cầu từng đạo hỏa nhận bay ra đi, lập tức hừng hực liệt hỏa đang khởi cảnh tượng rất là đồ sộ. Lúc này phong hệ cũng không thể yếu thế, lập tức hô hô hô mà quát gió to, phong trợ hòa thế hòa mượn sức gió, ngọn lửa thiêu đến xa hơn càng vượng Tính đến tính đi, còn có một cái kim hệ không như thế nào có tác dụng, bọn họ liền một cái kính mà ném lại sắc bén đến cực điểm kim nhận kim phiến, sấn tang thi còn không có phản ứng lại đây, sát một chút là một chút. Mà tốc độ hình, lực lượng hình, cường hóa hình những cái đó, hoặc là ỉ vào tốc độ cùng lực lượng ưu thế nhảy đi ra ngoài ở bên cạnh cuồng sát tang thi chính là khiêng súng xạ kích. Như vậy chặt chẽ hợp tác phương thức chiến đấu, biên trường Hy lần đầu tiên thấy thời điểm cơ hồ há to miệng. Này quả thực là một loại vô lại đấu pháp bất chấp tất cả, giết người lại nói. Bất quá hiệu quả là rõ ràng, trừ bỏ tiêu hao điểm năng lượng viên đạn cơ hồ không có tổn thất. Đương nhiên tang thi cũng không ngu, không có khả năng đứng ở nơi đó không phản kháng, ở bị một đốn mãnh tiếp đón, ngã xuống một mảnh lúc sau tang thi giống giận thảm gào, nhanh hơn tốc độ phát lại đây. Vốn dĩ người cùng tang thi chi gian khoảng cách liền không lớn, tang thi một tới gần, đại gia liền rất quyết đoán từ bỏ xa công, rút ra bản thân vũ khí, hoặc là liền bàn tay trần mà la lên một tiếng đón nhận đi, dị năng tung bay không ngừng. Biên trường hy nhìn cái kia dũng mãnh kính thầm nghĩ không hồ tinh anh, hoàn toàn là dũng mãnh không sợ chết tư thế, nhưng ứng đối gian rất có kết cấu chính mình cá nhân mau mà không loạn hơn nữa lẫn nhau gian nhìn như độc lập lại là có lẫn nhau chiếu ứng. Bọn họ trên người màu đen chế phục kỳ thật cũng là có môn đào. Vài dệt là nhất đỉnh nhất rắn chắc không nói, dễ dàng bị thương bộ vị còn có tăng mạnh, trên tay có bao tay, trên đầu có đặc chế mũ giáp, trước mắt còn có kính bảo vệ mắt, danh xứng với thật từ đầu võ trang đến ngón chân, hữu lực cầu không ảnh hưởng hành động. Vì hôm nay hành động cố thực cũng coi như hao tổn tâm huyết dù sao cũng là cùng tăng thi thân mật tiếp xúc, không để phòng hộ đến kín mít điểm, đến lúc đó phá điểm ra gì đó chẳng khác nào đi cái mạng kia đến nhiều tiếp núi. Đồng thời, đây cũng là một lần thực nghiệm đối loại này chế phục một cái kiểm nghiệm. Cố thực cùng biên trường hy không có gia nhập liền đứng ở chiến cục ngoại, nhìn nơi nào nguy cấp liền ra tay hoãn một chút. Cố thực còn sẽ thường thường mà chỉ huy một chút tiến công phương hướng. Trần Quan Thanh cũng không có gia nhập, hắn đứng ở hai người cách đó không xa, nhìn chăm chú vào bến tàu bên ngoài. Nơi này như vậy lớn tiếng thế thực dễ dàng hấp dẫn tới khác tang thi, hắn không chờ hai hạ, liền nhìn đến đường cái dâng lên tới đại lượng tang thi. Hắn trong mắt thoáng hiện nhàn nhạt thường phấn quang mang, lại mang điểm âm trầm hơi thở trên người lộ ra một mắt thường khó có thể nhìn ra, nhưng nhạy bén dị năng già có thể cảm nhận được màu đen năng lượng dao động. Này đó năng lượng sóng chiều tang thi đã đi, trước nhất đầu tang thi tựa hồ cảm nhận được cái gì, động tác một đốn, sau đó chậm rãi đình trệ xuống dưới, thậm chí giống như phải về đầu rời đi. Loại tình huống này liền cùng có thể cảm nhiễm dường như, mặt sau tang thi cũng càng ngày càng nhiều mà biến thành như vậy. một cái, mười cái, trăm cái, kia chỗ tang thi liền đôi ở nơi đó. cố tự trong mắt hiện ra một tia kinh dị cùng tán thưởng. bỗng nhiên hắn ánh mắt chợt lóe quát màu xa oanh kích. một cái đứng ở chiến cục bên ngoài tận dụng mọi thứ mà xét đánh người trẻ tuổi cũng chính là lần trước cái kia phạm vi nắm giữ không hảo thiếu chút nữa đem cố thực cấp nướng tiêu lôi hệ chạy tới. một bên không chút do dự chiều bên kia thả ra một kích, giống ầm vang. Ở sấm rền thanh phía trước chính là một cái tang thi to lớn vang dội gầm rú, đó là một cái sen lẫn trong tang thi trong đàn tang thi, người bình thường căn bản sẽ không đi cố tình chú ý, nhưng nó tiếng hô lại tràn ngập bình thường tang thi không có lực lượng cảm cùng uy nghiêm, hiển nhiên đây là một đầu cao dài có quyền uy tang thi. nó này một tiếng giống khiến cho những cái đó bị trần quan thanh mê hoặc quá khứ tang thi đột nhiên thanh tỉnh lập tức liền phải hung lệ mà phát lại đây nhưng ngay sau đó cuộn cuộn sấm rền vào đầu tại hạ trong chớp mắt nơi đó một vòng liền không chỉ còn lại có chút mảnh nhỏ cùng cho tàn kia đầu tang thi giống như thực tức giận lại ngửa đầu hí một tiếng mặt sau tang thi được mệnh lệnh sôi nổi đánh tới lôi hệ mâu sa phóng sấm đánh phóng đến luống cuống tay chân nhưng tang thi dần dần phân tán khai hiệu quả liền không có như vậy hảo. Bên kia cùng tang thi chiến đấu mọi người cũng phát hiện nơi này nguy cơ, đằng ra một chi tiểu đội tới chi viện. Cố tự hừ lạnh một tiếng, cấp biên trường hy ném xuống một câu chính mình tiểu tâm, liền cấp tốc sông ra ngoài, hắn ở xe đỉnh nhảy lên cấp tiến, một thân màu đen đồ tác chiến dáng người lạnh lùng mà sắc bén, phảng phất thế không thể đỡ trong chớp mắt liền đi gần 10 mét. Hắn vung tay lên kia đầu tang thi lòng bàn chân bỗng nhiên phun sông lên một đạo hỏa trụ, đem toàn bộ tang thi đều bao vây trong đó. Tang Thi phát ra thê lương chu lên, lại dương lên, mãnh liệt hỏa tiễn rời tay vọt tới, như sao băng bôn nguyệt trong phút chốc liền phải đâm vào Tang Thi đầu. Kia Tang Thi phản ứng cư nhiên cũng thực mau, nắm lên bên người Tang Thi che ở trước mặt, chặn lại lưỡng đạo hỏa tiễn. Cố tự lại tựa hồ sớm có dự đoán được, hơi hợp lại năm ngón tay bỗng nhiên một trึง, đâm vào phía trước kia Tang Thi đầu hỏa tiễn phốc mà một chút bạo liệt mở ra, sự kia đầu liền như cái bom tạc đến lung tung rối loạn. Mãnh liệt sóng nhiệt bước cho mặt sau cái kia tang thi lảo đảo hai bước mà lúc này, không chung một cái hỏa liên như là đột nhiên xuất hiện giống nhau, tốc độ lại mau đến đáng sợ tang thi đầu vừa nhấc căn bản không kịp phản ứng, hỏa liên tạp giống nhau mà đánh xuống tới, đem nó từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Vẫn luôn tạp đến mặt đất đều còn thâm nhập si măng nửa thước có thừa. Đại địa chấn động, yên tĩnh. Biên trường hy bên này thấy như vậy một màn người đều có chút đầu óc chỗ trống, biên trường hy chép chép miệng, sơ sờ, sờ chính mình tiểu tâm can, nhảy đến thật nhanh. linh 202 buồn bã, người cũng không cần đi. Có cố thử cái này sát thi thần khí ở tang thi lại nhiều cũng giống như không là vấn đề. Mạnh nhất khó nhất triển tang thi hắn đều phụ trách giải quyết dư lại tới trần quan thanh chờ một trở trăm người quân đoàn một hống mà thượng một cái gặm một cái mà cấp gặm rớt. Trần Quan Thanh sau lại còn mở ra dương gỗ bên trong là dại ra nhưng da thịt bộ dạng đều đã tương đương bình thường Tiểu Ái lúc này Tiểu Ái đã có thể hô hấp có thể tân thành thay thế dùng biên trường hi nói tới giảng chính là đã là vật còn sống sở hào không gian thu không được nàng biên trường hi nông trường không nghĩ bại lộ có thể phóng vật còn sống vì thế Tiểu Ái chỉ có thể vẫn luôn ngốc tại bên ngoài lén lút cấp giấu đi. Lần này ra tới, cố tự làm Trần Quan Thanh mang lên nàng, Trần Quan Thanh tìm được cơ hội, làm nàng từ dương gỗ ra tới, thông qua khống chế nàng, làm nàng chịu hoán phục cận biến dị thú, biến dị thú xuất hiện lại tới đối phó tang thi tuy rằng hiệu quả không lớn, nhưng là một cái thực tốt mở đầu. Đương nhiên, này đó đều là chuyện ngoài lề, chờ một cái hiệp kết thúc, mọi người xem dưới chân thi hoành khắp nơi, đều có chút phát ngốc. Này đó thật là ta chúng ta giết sao? Thật nhiều, không 500 cũng có 300. Nhất khủng bố chính là, đại gia không có một cái tử vong, liền tính bị thương, cũng là vật lý thương, nhập thi đàn mà toàn thể tồn tại, như vậy may mắn kỳ tích tình huống, cư nhiên có thể phát sinh ở bọn họ trên người. Kỳ thật bọn họ ra tới thời điểm, đại đa số người làm tốt nhất hư tính toán, bọn họ là ở đua, ở đánh cuộc mạo sinh mệnh nguy hiểm tránh một phần tiền đồ. Nhưng thắng lợi tới thật là quá thuận lợi. Cố tự từ nơi xa lại đây, trên người có một chút ô uế, nhưng tinh thần cùng phong độ vẫn là cực hào, nện bước vững vàng bộ dáng, vẫn là như vậy có điểm điệu thấp không trương hiền tự tin ở mọi người trong mắt lại cùng phía trước bất đồng. Mọi người trong mắt là không chút nào che giấu tôn kính sùng bái, đối cường giả vô thượng kinh ý, lại hỗn loạn kích động vui sướng. Cố tự đảo không có gì đặc biệt phản ứng ổn thanh nói, xử lý một chút thi thể, lấy ra tinh hạch tại chỗ nghỉ ngơi ăn cơm. Trận chiến đấu này tuy rằng không có đại thương vong, nhưng là mọi người đều là nghẹn khí không màng năng lượng mà va chạm chém giết tiêu hao cực đài. Đại gia bị như vậy vừa nói cũng cảm giác có điểm tinh thần cùng thể lực vô dụng, bụng cũng đói bụng, lòng mang cảm kích cùng ngạc nhiên mà chạy tới đào tinh hạch tập trung đến tiểu đội trưởng trong tay sau đó giao cho cố tự nhiên ngẫu nhiên hồ liền theo yểm hộ vật ngồi xuống nghỉ ngơi có thể lực còn tốt liền chủ động phụ trách quanh thân tuần tra cảnh về. Đại gia ngược lại muốn so với phía trước còn cần cù và thật thà ra sức cố tự chọn hạ mi, làm biên trường hy thu tinh hạch. Biên trường hy thu một đám lại một đám tinh hạch ngẩng đầu thấy cố tự nhìn mặt nước tự hồ ở ngưng thần suy tư, liền kéo kéo hắn, muốn ăn cái gì cố đại. Đây là cái gì quái sưng hô, cố tự nhướng mày liếc nhìn nàng một cái, cho ta một lọ thủy là được. Biên trường hy liền cho hắn một lọ nước khoáng, lại phủng ra cái giữ tươi chén, mở ra trình cho hắn ăn một bữa cơm đoàn đi. Này cơm nắm cũng là chịu gì niết trắng bóng trong suốt cơm bên ngoài bọc song biển, bên trong bao thiên dưa leo tôm bắp vỏ hoặc là lòng đỏ trứng muối, còn có một dúm trà bông cùng dưa chua cộng thêm hương hương toái toái đậu phộng nhân, đã ăn ngon lại quản no. Còn phương tiện mang theo ai ra cửa khả năng nếu không phương tiện ăn cơm chịu gì khiến cho mang theo. Bất quá cho tới nay mới thôi, cũng liền biên trường hy mang số lần nhiều nhất, số lượng lớn nhất, nàng thực thích ăn cái này, nông trường kho hàng liền tồn rất nhiều. này một hộp vẫn là nàng chính mình ở bên cạnh trợ thủ khi học niết cố tự xem nàng cười tùm tìm bộ dáng lại nhìn xem này cơm nắm lập tức nhận ra đây là chính ngươi làm lại nói như vậy ân cần biên trường hy suy sụp hạ mặt này cũng nhìn ra được tới ta làm được rất khó xem sao sau đó trả lời cái thứ hai vấn đề không phải xem ngươi vất vả sao ta một phụ trách hậu cần đương nhiên muốn đem lãnh đạo phục vụ đến chu đáo thư thái Cố tự nhìn chằm chằm nàng sau so một lúc lâu, xác định nàng không có việc gì. Liền ngồi ở nàng dọn ra tới trên ghế, vạn ra nước khoáng trước đảo điểm rửa rửa tay, uống một ngụm, lại cầm lấy một cái cơm nắm, không mục đích. Biên trường hy ngẩn người, dư vị một chút mới hiểu được hắn ý tứ. Chừng hắn một cái, có thể có cái gì mục đích chạy nhanh ăn đi, ta chính là hưng phấn. hưng phấn cái gì, ân hừ, nói không tốt. Biên trường hy cầm chén đều đưa cho hắn, phủng hai má chi ở đầu gối, đôi mắt lượng lượng mà nhìn phía trước. Chính là cảm thấy hương phấn, đã lâu không loại cảm giác này, giống như lập tức máu sôi trào, lập tức liền có hy vọng, có mục tiêu. Nàng quay đầu xem hắn, một ngày nào đó ta sẽ cùng ngươi giống nhau cường. Cố tự ngạc nhiên, bật cười thân là tấm gương ta có phải hay không nên càng nỗ lực mới được. Trong lòng lại có một thia quái gì? Tuy rằng không hiểu nữ tính tâm lý, nhưng anh hùng mỹ nhân chuyện xưa vẫn là nghe quá xem qua, những cái đó chuyện xưa chẳng lẽ là tư thế hoài hùng nghiêm nghị nam tử, nhân một lần hoặc mấy lần biểu hiện xuất sắc mà bắt được giai nhân phương tâm, đến hắn này như thế nào tựa như nhiều một cái thuần túy người sùng bái tiểu đệ Tuy rằng vốn dĩ không có mục đích này, nhưng cái này phản ứng vẫn là kêu hắn ngốc nhiên lại buồn bã a Nữ nhân quả nhiên là khó có thể lý giải, đối mặt ấm áp hương mềm cơm nắm cũng giống như mất đi ăn uống. Sữa bò nhảy nhót mà thò qua tới, nó lại bị thương, còn làm cho dơ hề hề hảo không chật vật đáng thương, lại chạy đến biên trường hy bên chân làm nũng. Nàng kinh hồ một tiếng, lập tức từ anh hùng trong mộng tránh thoát nhíu mày bế lên sữa bò, như thế nào làm cho. Là tang thi chảo sao, có nặng lắm không, một bên cho nó trị liệu xác nhận còn sinh long hoạt hổ, liền cho nó lý lý Mao tẩy tẩy miệng cùng mặt cho nó uy thực giống nhau cơm nắm, vẫn là từ cùng cái giữ tươi trong chén lấy. Cố tự đột nhiên gian có một loại một con mèo con đãi ngộ đều so với ta tốt thật sâu bi thương cảm. Hắn lạnh lùng liếc kia chỉ tựa miêu phi miêu gần đây lớn lên trường trắng một ít lại còn sửa không xong làm nũng tập tục xấu ra hỏa chọc đến nó càng hướng biên trường hy bên chân dựa, hắn đáy lòng hỏa khí liền có điểm hướng lên trên nhảy. Đương nhiên sở hữu dư thừa cảm xúc đều chỉ là một cái chớp mắt hắn nhanh chóng tiêu diệt hai cái cơm nắm đi vào bến tàu biên, hướng trong nước quan sát. Đen đặc dơ bẩn thủy, xú mương khí vị nùng liệt sền sệt mặt phù cô quái thủy thảo chỗ sâu trong lại một chút động tĩnh đều không có. Hắn mới vừa rồi chú ý quá ở bọn họ cùng tang thi giao triển khi trong nước có cái gì du quá dấu vết hơn nữa thể tích hẳn là không nhỏ. Hắn quay đầu nhìn nhìn, sau đó dọc theo bên bờ đi đi, chờ đến mọi người đều nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, mới dọn khởi một cái dương xa xa đầu nhập trong nước. Tình thịch một tiếng, thủy hoa tiên khởi, trong lúc nhất thời tanh tửi càng là dày đặc mà ở bọt nước chung, một con thật lớn xúc tua đồ vật vừa hiện tức ẩn. Cố tự ánh mắt một lệ, hỏa liên ném đi, ở trong nước khóa lại thứ gì, sau đó kia đồ vật kịch liệt rễ ruộng, đột nhiên, một cái thật lớn xúc tua dường như vật thể từ trong nước vớt ra, liền phải trừ ở cố tự trên người. Cố tự trên tay trái bao phủ một tầng ngọn lửa, một tay chế trụ kia dùng lực ngàn quân quái đồ vật mềm dẻo mềm thể sự vật tuy rằng bị khống chế ở trong tay hắn, nhưng đôi bộ thuận thế quét viên, mắt thấy vẫn là muốn đánh vào trên người hắn. Cố tự chấp nhất hỏa liên tay phải trở về thu chết hỏa liên ngăn ở kia đồ vật phía trước, ở tiếp xúc thượng khoảnh khắc, hồng quang một tiếng, chỉ nghe tư lạp một tiếng, mùi khét đằng khởi, hỏa liên đem vật kia năng đạt được thành hai đoạn, đôi bộ rơi trên mặt đất. Hắn đế giày chống lại kia bộ phận đá vào cấp đều cuốn quyết đứng lên mọi người, nhìn xem là cái gì. Mà chính hắn không kịp nghiên cứu, bởi vì trong nước bản thể chặt đứt thân thể một bộ phận mà phẫn nộ chu lên lên, mặt nước ô cục mà lăn phao phao tanh thử quả thực có thể huân người chết một cái màu xám mang hắc trung ương hơi hơi nhô lên bẹp hình đồ vật toát ra mặt nước. Bẹp hình sinh vật đôi mắt cùng miệng đều lớn lên ở phía dưới một mặt cho nên lúc này lực khuynh thân thể, muốn cố tự nhìn đến nó phẫn nộ giữ tợ đôi mắt mà cố tự bắt lấy chính là nó hai cái đôi chi nhất nó lúc này gào thét thân thể vừa động để nhị cái đuôi cũng trừ lại đây. Lần này lực đạo cùng uy lực khắc cường đến nhiều, đối mặt so với chính mình cánh tay còn thô tiên trạng vật cố tử cũng không dám ngạnh kháng, buông ra tay nhẹ nhàng nhảy, rời đi tại chỗ kia cái đuôi quất trên mặt đất phát ra trói tai vang lớn. Biên trường hy vội chạy tới, nhìn liền nói, thứ này nhược điểm nhất định ở bụng, ta đem nó nhấc lên tới, ngươi đánh nó. Nói mấy đạo dây đằng bay ra, thành bài mà từ kia ngoạn ý bối thượng trải qua, hoàn toàn đi vào trong nước, sau đó hai giây lúc sau lại từ nó thân mình trước chui ra mặt nước, thẳng tắp mà phóng lên cao tự nhiên này quái vật đã bị trước thượng đuôi xuống đất sốc lên. Nó bụng cùng mặt hoàn toàn bại lộ, là thực dị dạng một khuôn mặt cố tự lập tức mấy đạo hòa tiễn xuyên thủng. Vô luận quái vật như thế nào dẫy rủa cứng cỏi dây đằng trước sau không dao độc, hai cái đuôi loạn ném, đều cấp cố tự ngăn lại tới thực mau nó đã bị đánh chết biên trường hy đem nó lộng tới trên bờ tới. Cố tự vây quanh nó đi rồi vòng từ bụng đào một hồi đào ra cái tam giai thủy hạch. Đại gia một bên liền nói thầm khai, này cái gì quái vật trước kia thứ gì biến. Ai biết nói không chừng chính là hoàn toàn tân giống loài. Trong nước như vậy cập bờ địa phương chính là cái tam giai thủy quái a cố tự nhìn hắc trầm mặt nước cùng ít nói có năm sáu cây số cự luân trầm mặc một lát hỏi biên trường hy cái kia du thuyền có thể thu sao biên trường hy vừa thấy đó là điều cá chính thuyền tuần tra khi tặc một mảnh con thuyền gian nhìn ra năm sáu mét trường mặt trên bốn người tòa giống nhau xe cũng không sai biệt lắm cái này thể tích nàng khẳng định gật gật đầu cố tự nói đem nó thu phóng tới bên này trong nước biên trường hy hỏi ngươi muốn ngồi này thuyền qua đi Quá nhỏ quá không an toàn, hơi chút lớn một chút đồ vật đều có thể đem nó ném đi, vạn nhất rớt đến trong nước. Cố Tự lắc đầu, "Ta có chừng mực, giúp ta một chút." Biên Trường hy vô pháp, đành phải đem thuyền tuần tra kéo qua tới, Cố Tự một mặt làm cái thổ hệ hướng trong nước ném hòn đất, đợi một lát đều không có phản ứng, xem ra này một mảnh xác thật không cái khác biến dị sinh vật, Cố Tự dùng hỏa liên đem thuyền tuần tra kéo gần, đối mọi người nói, "Ở trên bờ cũng muốn cẩn thận, tang thi tùy thời sẽ đến." Cố thiếu tướng, ngươi muốn một người đi? này không được quá nguy hiểm có người nói biên trường hy bắt lấy thuyền tuần tra mép thuyền ta tổng muốn đi đi có thứ tốt ta đương trường liền cấp thu cố tự lại nói ta đi trước nhìn xem tình huống người ở chỗ này chờ một lát biên trường hy mở to hai mắt này sao được người lo lắng ta xảy ra chuyện như vậy ngươi cũng đừng đi ngươi đi liền không nguy hiểm còn không phải là hai thuyền du than sao không cần cũng thế chương 203 khủng bố buồn vui kiểm kế bộ Cố thực cuối cùng vẫn là không nghe khuyên, giá thuyền tuần tra một người đi cự luân thượng kia dọc theo đường đi có thể nói mạo hiểm thật mạnh, trong nước cái dạng gì sinh vật đều có, hơn nữa các đều cực bằng hung hãn, vây đuôi đảo qua ngăn, nhấc lên sóng gió đều giống như có thể dễ dàng đem nho nhỏ thuyền tuần cha bắn chìm. Bên này người xem đến kêu một cái kinh hồn tháng đảm, Chờ đến khó khăn ai đến cự luân bên cạnh, mấy chục mét thân thuyền đổ cao đối cố thực tới nói đảo không phải việc khó, khó chính là thượng tàu thủy mặt trên còn có thang thi. Biên trường hy trầm khuôn mặt nhìn cố tự xa xôi mà có vẻ nhỏ bé mơ hồ thân ảnh âm trầm quạnh quẽ ánh mặt trời hạ dường như muốn dung nhập kia mênh mang mặt nước đi, không thể nói tới là cái gì cảm giác trong lòng phảng phất đi theo không có tin tức đồng thời còn có tức giận, có khó hiểu, có buồn bực, có tự hỏi. Bất quá người khác liền nhìn đến nàng xoa xuống tay sụ mặt biểu tình đông cưng áp lực đến làm người đoán không ra ý tưởng Hơn 40 phút sau... Cố tự đã trở lại, một thân ướt đẫm, vết thương trồng chất quần áo đều xé rách thành điều trạng, nhưng bởi vì nhẹ nhàng vững vàng biểu tình mà làm người hoàn toàn không cảm thấy chật vật. Hắn vừa tới, không có dư thừa nói, liền kêu người cả đội trở về. Đại gia mạc danh nhìn nhau, hôm nay đại nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu, này liền đi. Bất quá quan hệ mệnh lệnh cũng không có người dám nghi ngờ thực mau liền làm tốt rời đi chuẩn bị. Biên Trường Hy cũng không nói nhiều trên dưới ngắm ngắm hắn, sau đó ném bộ đồ thể thao cùng một cái đại mau khăn, thẳng quay đầu tránh ra, sữa bò ngẩn cổ nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia cuối cùng không chút do dự cùng Biên Trường Hy đi rồi. Cố tự bất đắc dĩ mà cười, sinh khí a bởi vì không có thương vong, hơn nữa cũng đủ nghỉ ngơi làm đại gia tinh thần cùng năng lượng đều được đến thất thất bát bát khôi phục cho nên trên đường trở về còn muốn càng nhẹ nhàng điểm. Nhưng đại gia đại khái là cảm thấy lần này ra tới không đạt tới đã định chỉ tiêu, liền nghẹn đủ kính ở trên đường tìm mục tiêu, rất có muốn đem lên sân khấu phí cùng lộ phí bổ trở về tư thế. Cố từ cũng không ngăn cản cho nên bến tàu thượng có thể dọn đồ vật đều bị sinh mãnh mà dọn dẹp không còn lúc sau, dọc theo đường đi biến dị thú tang thi cùng đủ loại cửa hàng cũng đều tao ương. Ở từ trên núi đường cũ phản hồi thời điểm, phát hiện một kiện thú sự chính là kia bị quát mao trường mau cầm hầu tìm tới nhất bang tộc nhân. mai phục tại trong rừng cây chuẩn bị muốn báo thù thiết hận một huyết thất mau chi đau nhìn có thể có trăm tới chỉ trường mau hầu ở bốn phía trên đại thụ nhảy tới đãng đi kêu ngạo hí trong đó còn có kia mười mấy chỉ nhất kích động chọc mau hầu đoàn người suýt nữa cười phun kết quả cuối cùng chính là sở hữu con khỉ bao gồm chọc mau hầu đều bị thù binh biên trường hy cống hiến ra bốn chiếc xe tải lớn lại chém chặn đường cây cối lúc này mới nhảy nhót bá bá trăm cây ngàn đắng mà đem bảo bối con khỉ nhóm từ trên núi vận xuống dưới. Tới rồi dưới chân núi con đường bình thản chỗ, biên trường hy cùng hai cái không gian hệ lấy ra tới khi khai xe, bay nhanh trở về căn cứ, xem đến quanh thân thật cẩn thận mà tìm con mồi cùng chặt cây mọi người hâm mộ không thôi. Nhìn xem, đại tập thể chính là đại tập thể. Mỗi lần xuất động đều là giống nhau người. Xe đều có thể bỏ vào không gian, bọn họ không gian là có bao nhiêu đại a Này người cũng không biết đi, Giang Thành Biên Trường Hy chính là vừa rồi cái kia hắc y nữ chính là không gian hệ lớn nhỏ bằng xếp hạng thượng xếp hạng đệ nhất. Có người đoán nàng không gian có thể có 20 cái sân bóng như vậy đại Lợi hại như vậy, bất quá nói trở về, nghe nói những người này mỗi lần nhiệm vụ đều là thực nhẹ nhàng thu hoạch lại rất lớn, mỗi người còn có chiều thành từng cái khẳng định kiếm rất nhiều. Đúng vậy đúng vậy, nếu là ta cũng có thể gia nhập. Biên trường Hy cũng không biết này đó nghị luận sôi nổi, nàng vào căn cư cũng không hồi biệt thự trực tiếp liền cùng này bốn chiếc trang hầu xe tải lớn đi nhà xưởng Nga, hiện tại hẳn là không thể kêu nhà xưởng từ tiết thu phân lúc sau hơn 20 thiên tới, nơi này cũng nhanh chóng dựng lên phát triển bởi vì sở hữu nhân viên công tác đều bị báo cho thời tiết muốn biến hóa, về sau thi công liền phải phiền toái lên cho nên mọi người đều dồn hết sức lực mà làm việc. ngày đêm thay ca mà tiến hành ngắn ngủn hơn 20 mươi thiên liền tầng tầng đại lâu đất bằng khởi tập trung các bộ môn phòng làm việc các nhà xưởng sinh sản bộ cùng với môn hình muôn vẻ hoạt động tác nghiệp bộ môn hiện tại cái này địa phương phía chính phủ tên là giang thành hoạt động trung tâm chính ứng lúc trước cố tự chính là lộng hạ miếng đất này tới tôn chỉ xe chạy đến hoạt động trung tâm chủ phố đền thờ phía dưới Tiếp thu quá kiểm tra, sau đó chậm rãi chạy đi vào, biên trường hy nhìn hai bên nhà lầu tuy rằng là tương đối đơn sơ đơn điệu hình thức, nhưng công trình chất lượng tuyệt đối có bảo đảm, trong lòng liền có chút co rút đau đớn, kiến đến tốt như vậy làm cái gì, không lâu lúc sau liền phải đưa cho tang thi làm hang ổ đâu. Bất quá đối với cố thực kiên nhẫn cùng quyết tâm, là rất bội phục, hắn làm này đó đối hắn, cái này nhất định phải sớm rời đi người là không có quá nhiều chỗ tốt, được lợi trên thực tế là toàn bộ giang thành tập đoàn. Xe thực mau tới đến một cái thật lớn nhà xưởng trước cái này nhà xưởng đại môn hai bên dựng giang thành vật thư kiểm kế bộ, đang ở làm đăng ký cùng trang dương chủ nhiệm vừa thấy xe tới, lập tức buông đỉnh đầu công tác bước nhanh đón đi lên, ai nha, đã sớm ở nhắc mãi các ngươi mau, xe trước đỉnh này, xuống dưới uống trước ly trà các ngươi vất vả. Hắn nhìn đến bốn xe trường mau hầu, lập tức trước mắt sáng ngời, đây là thứ tốt a bất quá trong lòng lại có điểm cười khổ con khỉ mau là tốt nhưng lấy cái gì uy bọn người kia đâu, hiện tại bọn họ giang thành người xem như quá đáp số một số nhị mà hảo, cũng bất quá mỗi ngày mỗi đốn ăn no thôi, nhưng không có gì lương thực dư. Lại nhìn đến trên xe xuống dưới cái biên trường hy, hắn này cười khổ liền ánh tới rồi trên mặt biên, biên tiểu thư. Biên trường hy mỉm cười mà nhìn cái này tuổi trẻ chủ nhiệm biến sắc mặt như thế nào, không chào đón ta lại đây. Nơi nào nơi nào, biên tiểu thư tới liền ý nghĩa lần này các ngươi thu hoạch rất lớn hảo, các ngươi thu hoạch hảo, chúng ta toàn thể nhân dân đều được lợi ta đây là cao hứng A. Đối, biên trường hy chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Mỗi khi nàng xuất hiện liền ý nghĩa vật tư nhiều đến cùng đi ra ngoài không gian hệ đều trang không dưới, hắn nhìn xem phía sau kia hai cái không gian hệ, bởi vì mỗi lần tới nơi này giao hàng không gian hệ là cần thiết tự mình tới, thường xuyên qua lại hắn đối ai có bao nhiêu đại không gian trong lòng đều có một quyền chướng, kia hai người rõ ràng đã là trong đó cao thủ, không gian to lớn bảng xếp hạng thượng đều bài được với danh A. Đến, hôm nay lại đến Tăng Ca, tuổi trẻ kiềm kế bộ chủ nhiệm vui sướng cũng đau. Tưởng là như vậy tưởng, hắn lập tức làm người đem bốn xe con khỉ dọn đến một bên sống súc xử lý nhà xưởng nên kiểm tra kiểm tra, nên đăng ký đăng ký, này đó con khỉ khẳng định muốn quyển dưỡng lên, còn muốn an bài cùng cầm xúc trung tâm người giao tiếp, không nói được còn muốn mặt khác chặt chém mà ra tới. Đương nhiên kia không phải hắn nghiệp vụ, hắn hỏi biên trường hy chúng ta là tiến nhà xưởng đâu, vẫn là liền tại đây trên đất chống thống kê. Kiểm kế bộ chủ nhà xưởng tương đối lớn, đây đều là tiếp thu đại hình đội ngũ đưa tới vật tư sau đó tiến hành nên vật tư kiểm nghiệm thống kê cùng với giá trị tính ra mà chủ nhà xưởng kỳ thật chủ yếu là vì cố thực tự mình dẫn dắt đội ngũ phục vụ bởi vì hắn mỗi lần hành động đều không phải tiểu hành động thu hoạch sẽ phi thường đại nơi sân tiểu một chút ngươi đều không bỏ xuống được chỉ có ở cố tự không có an bài khi mới có khoảng không tới thụ lý cái khác săn thú đoàn đội nghiệp vụ Đương nhiên những cái đó đều là muốn thu phí quân đội cùng Giang Thành săn thú đoàn phía chính phủ nhiệm vụ thu sở hữu vật tư 3% làm kiểm kế phí dụng, bọn họ tư nhân tổ chức hoạt động thu 7%, Giang Thành những người khác đưa tới, giống nhau 12%, Phi Giang Thành người, 18%. Đương nhiên nơi này muốn hỏi, vì cái gì lộng tới vật tư gì đó một hai phải đưa đến kiểm kế bộ A. Đương nhiên có thể không tiện A, nhưng một cái đội ngũ lộng tới vật tư tổng muốn chia của đi, mỗi người đều đến có chính mình tư nhân đoạt được đi. Có chút đội ngũ tiểu nhân, hoặc là đội trưởng tương đối có quyền uy, chính mình bên trong liền phân phân rớt, nhưng có chút thành viên tương đối nhiều tạo thành tương đối phức tạp, lẫn nhau lục đục với nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cái này vật tư thống kê liền phiền toái kia giang thành kiểm kế bộ chính là một cái thực tốt lựa chọn. nơi này người đều là chuyên nghiệp ánh mắt sắc bén đầu óc khôn khéo hơn nữa khẩn khấu tức thời giá hàng tin tức một con gà rừng cùng một cái lốp xe tới rồi bọn họ trong tay lập tức có thể cấp ra một cái giá đều là lấy nhất giai bạch hạch làm đếm hết đơn vị chính xác phạm vi sẽ không vượt qua chính phủ năm Đối với Giang Thành Người tôi nói, người một nhà đương nhiên đáng giá tín nhiệm, đối với Phi Giang Thành Người, cái này bộ môn cùng bọn họ không có gì ích lợi liên quan, sẽ không có tấm màn đen thao tác ra tới giá trị tính toán kết quả là có thể tin cho nên nơi này khai trương nửa tháng tới, sinh ý là một ngày so với một ngày hào. Liền hôm nay, chủ nhiệm bùi sơ tam liền đẩy rất vài cái đại án tử, ai kêu hôm nay cô thiếu tướng có tổ chức đâu chủ nhà sưởng từ buổi sáng vẫn luôn cấp không đến bây giờ đâu. Biên trường hay nhìn nhìn. Làm kia hai cái không gian hệ đi nhà xưởng bên trong, chính mình ở bên ngoài, phất tay gian, vô số thùng đựng hàng, chiếc xe toàn bộ thuốc lá và rượu quẩy, vài đài giường quầy, trồng chất gia dụng đồ điện, không biết trang gì đó hàng ngói dương, một đại điệp đại pha lê phiến, hai xe gạch men xứ, không đếm được gạch đỏ cùng cát vàng, thành bó thành bó đóng gói sơn chân đồ biển, một thùng một thùng thảm bố tiểu sơn dường như biến dị thú thi thể. Bùi sơ tam từ lúc ban đầu trường lớn đôi mắt, đến sau lại khóe miệng run dày, đến cuối cùng miệng đại trương, cả người đều không ở trạng thái. Nghe biên trường hy còn ở niệm, còn có thật nhiều cây cối ta trực tiếp đưa đến chế than bộ môn hào, mấy con thuyền thuyền sao, xem ra cũng không địa phương thả. Bùi sơ tam nuốt một ngụm nước miếng, liền mấy thứ này liền đủ bọn họ từ hừng đông công tác đến trời đã sáng hảo sao, biên tiểu thư đây là nơi nào mân mê tới, người khác liền tính lấy ra nơi này 10%, vậy kêu trời đại được mùa, đừng nói nhà xưởng còn có hai vị không gian hệ. Còn hảo biên trường hy đại phát từ bi mà nói, những cái đó kiến trúc dùng tài liền không cần đăng ký trực tiếp kêu bên kia kiến trúc bộ môn lại đây lôi đi. Kiến trúc bộ môn cũng có chính mình không gian hệ, vận hóa thực dễ dàng. Kỳ thật nàng còn âm thầm tàng tư một bộ phận đem nàng cho rằng tương đối có giá trị đều muội hạ một phần ba bộ dáng, kiến trúc dùng tài linh tinh càng là chỉ lấy một nửa ra tới. Loại đồ vật này trừ bỏ hoàng thổ cát vàng thổ hệ có thể chế thắc cái khác bao gồm gạch pha lê đến nay đều vẫn là tiêu hao phẩm, nàng nhưng không nghĩ toàn bộ dùng ở chỗ này. chương 204 theo dõi, ra bắt cóc sự kiện. Giao vật tư, biên trường hy liền một người dạo tới dạo lui đi đông khánh phố. Đi vào một nhà kêu giang thành vũ khí hành địa phương, xem tên đoán nghĩa, này vũ khí hành cũng là giang thành khai. Bên trong có một ít khách nhân, nàng đi vào quầy ta tới nhận lại đao. Đang ở tiếp đón khách nhân chủ tiệm vừa thấy, lập tức chạy tới, biên tiểu thư, như thế nào tự mình đi một chuyến, vốn dĩ chuẩn bị muộn một chút liền cho ngươi đưa đi đâu. Một bên kêu nhân viên cửa hàng đi bên trong lấy tới đường đao. Biên trường Hy rút ra vừa thấy, sáng sô bắt mắt ánh đao, lưỡi dao tuyệt đẹp mà sắc bén ẩn ẩn lộ ra một tia huy hoàng tôn quý kim sắc làm người nghĩ đến trong truyền thuyết chém sắt như chém bùn cảnh giới. Chủ tiệm nói ứng ngài yêu cầu, lưỡi dao kêu kim hệ tôi quá, độ cứng cùng sắc bén độ đều đề cao không ít, về sau lại đi chém tang thi, bảo đảm sẽ không băng nhận. Biên trường Hy gật gật đầu thu đao vào vỏ thu vào nông trường. Không màng chủ tiệm đẩy chờ thanh toán phí dụng ra cửa đi rồi vài bước liền nhìn đến vân hòa vũ khí hành. Vân hòa vũ khí hành vốn dĩ liền xuất hiện cung hóa con đường vấn đề ở giang thành vũ khí hành khai trương lúc sau càng là sinh ý xuống dốc không phanh, ngạnh chống được hôm nay, rốt cuộc không thể không đóng cửa. Biên trường hy nhìn đám kia sắc mặt mất mát người, trong đám người tuấn tú văn nhã chư vân hòa khuôn mặt ảm đạm nhìn bị nhà tiếp theo tiếp nhận tháo xuống bằng hiệu. Gõ rất một ít không cần quầy cùng trang trí, đương trường liền cải tạo lên cửa hàng, song quyền nắm chặt quai hàm cắn chặt trên mặt lại không có cái gì biểu hiện. Rốt cuộc là cộng độ quá 6 thâm niên quang hợp tác đồng bọn biên trường hy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra giờ phút này chứ vân hoa chính cưỡng chế như thế nào thật lớn tức giận cùng mất mát. Hắn người này nhìn như yên lặng trí xa kỳ thật cực kỳ lợi ích hòa hào cường, xem hắn mệnh danh quy luật vân hoa vũ khí hành, vân hoa căn cứ, mà thế trước công ty cũng là vân hoa mỗ mỗ, liền có thể biết được người này tự luyến tự đại, hiện giờ vũ khí hành thảm đạm xong việc hắn nghẹn khuất có thể nghĩ. Này một đời, hắn có thể khai quật bảo vật học muội đã chết. Ôn mình lệ chính mình xảy ra vấn đề của ích hiện giờ đã vào căn cứ viện nghiên cứu thân phận cao nhân nhất đẳng đều khinh thường cùng hắn giao tiếp mà nàng biên trường hy cũng không có khả năng lại đương hắn đá cây chân. Chứ vân hoa lại có thể đi bao xa đâu. Biên trường hy nhàn nhạt mà tưởng giống như xem một hồi dâu ria trò hay diễn người trong là nàng trước khi chết căm hận trọng sinh sau cũng có oán hận quá. Không phải không nghĩ tới trả thù có thể thấy được đến bản nhân nàng lại phát hiện chính mình đối người này trừ bỏ chán ghét hứng thú không dậy nổi càng nhiều cảm xúc thẳng đến giờ phút này nàng là một chút đều không ngại đã từng sự Người này không đáng nàng hoa nhiều ít tâm tư cùng tinh lực trả thù gì đó đều là cất nhắc hắn khiến cho hắn nghèo túng đến mờ nhạt trong biển người. Kết quả này liền đủ hào. Rời đi thời điểm nghe thấy những người đó ở thảo luận cái nào săn thú đoàn ở nhận người, muốn đi hỗn khẩu cơm ăn, lại thổi phồng chư vân hoa đường đường nhị dai hòa hệ, đi nhất định có thể hỗn cái tiểu đội đội trưởng đương đương. Chư vân hoa tương đương bực bội, trên mặt còn có biểu hiện thật sự rộng rãi lạc quan. Hắn không biết vì sự tình gì sự không thuận, hắn vốn là phải làm tiếp theo phiên cơ nghiệp hiện tại lại thế nhưng phải vì một cái tiểu đội đội trưởng chức vụ lao khổ bôn lục sao. Đột nhiên hắn nhìn đến một cái bóng dáng, trong lòng không biết như thế nào toát ra một cồ kỳ dị vui sướng cảm chính là không đợi hắn thấy rõ kia thân ảnh liền ở trong đám người chợt lóe mà qua biến mất. Biên hắn buồn bã mà đứng thẳng, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây. Dường như mất đi cái gì giống nhau, có một loại thật sâu tức giận cùng tiếc nuối xẹt qua nội tâm. Biên trường hy cưỡi chiếc máy xe đi vào nhà đấu giá đường cái thủy xưởng, hiện giờ thủy xưởng quy mô đã mở rộng, đem hai bên mặt tiền cửa hàng đều thuê xuống dưới, hơn nữa ở địa phương khác khai chi nhánh, thủy hệ công nhân liền có 500 danh. Trang thủy, vận thủy, quản lý, ghi sổ người có 1.500 nhiều người, đã là 2.000 người xí nghiệp lớn, được lợi cực kỳ không tồi. Nhưng lúc này này làm phó giám đốc Trần Di Toa ngồi ở bàn làm việc trước lại rất có điểm thở ngắn than dài. Biên trường hy thua xe đi vào, người cái này biểu tình sẽ làm người cho rằng chúng ta thủy xưởng muốn đóng cửa. Trần Di Toa nhìn thấy nàng kinh hỉ mà đứng lên, người đã tới, người lại không tới ta liền phải nghẹn đã chết. Nàng đem người kéo đến nghỉ ngơi gian, đóng cửa lại liền khẩn trương mà nói, buổi sáng ta tới đi làm thời điểm. Người kia lại đi theo ta, hơn nữa giống như còn không ngừng một cái, may mắn ta cơ linh ở người nhiều giao lộ đợi một hồi, chờ trong xưởng mấy cái đại lực sĩ tới cùng nhau đi, bằng không. Biên trường hy nhíu nhíu mi, như vậy thiêu ngạo. Người xác định đối phương là người nào sao? Vân ta trộm quay đầu lại nhìn nhìn, không phải nhà ta người, lại nói bọn họ hiện tại xem ta có tiền kiếm, còn có thể thông qua ta yêu đãi mua thủy, nơi nào còn sẽ bức ta ta nhìn, hình như là mấy cái binh lính cản quấy. Trần Di Toa mấy ngày này cũng kiến thức quá giang thành quân khu người, đối những cái đó quân nhân khí chất cùng tập tính cũng coi như có hiểu biết. Biên Trường Hy lập tức quyết định trong chốc lát tan tầm nàng đi theo Trần Di Toa mặt sau nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào như vậy trộm cắp. Kỳ thật Trần Di Toa bị những người đó bối rối không phải một ngày hai ngày, khởi điểm Thủy xưởng Sinh Ý còn không có cái gì, ở gần nhất 4 năm ngày nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống, Thủy xưởng Sinh Ý có điểm trượt xuống, những người đó liền ra tới, nàng ai cũng không dám nói, liền cùng Biên Trường Hy nói qua, hai người tính toán, cũng chính là ba cái khả năng, một cái là Trần gia người, một cái là cái kia đã từng theo đuổi quá nàng mỗ lôi hệ, cái thứ ba là nàng thiếu chút nữa bị đưa đi hầu hạ mỗ tao lão nhân. từ cái này ra trần di toa vẫn luôn điệu thấp an phận căn bản không có khả năng đắc tội ai nếu nói là hướng về phía thủy xưởng tới nhưng hỏi mặt khác thủy xưởng công nhân lại không có một cái có loại này trải qua Ở trong tiệm háo đến năm điểm chung tan tầm, Trần Di Toa cõng đơn vai bao cùng mọi người từ biệt chậm rãi đi ở trên đường cái, lúc này là tan tầm cao phong kỳ, trên đường người rất nhiều, nhưng đi một hồi rời đi chủ nói, liền dần dần quạnh quẽ xuống dưới, Trần Di Toa phải đi về chính là Trần Gia, thật sự một cái so tầm thường khu nhà phố muốn hơi xa hoa một chút địa phương, bởi vì lúc trước Trần Gia tài tư nhiều, hoa thật nhiều tiền dẫm trụ tiến vào. Này phiến cơ hồ đều là có tiền không quyền phú thương, biên gia liền ở chỗ này. Phú thương trong nhà ra tiền làm công săn thú người không nhiều lắm cho nên lúc này về nhà người cũng so nơi khác muốn thiếu, Vành đai xanh hoang vắng hẹp đường cái tiến lên sau đều vắng vẻ. Bỗng nhiên vành đai xanh vụt ra cái mạnh mẽ thân ảnh Trần Di Toa hoàng sợ lập tức chém ra dòi nước mấy ngày này biên trường hy huấn luyện rốt cuộc vẫn là có hiệu quả. Hiện giờ Trần Di Toa rốt cuộc có dòi nước cái này cách đấu kỹ năng, bất quá đại khái bởi vì trời sinh không thiếu chiến đấu tế bào quy thật sự giống nhau. Chỉ thấy dòi nước vài cái múa may hạ, đối phương không thể gần người, nhưng vành đai xanh lập tức lại nhảy ra người thứ hai, từ Trần Di Toa sau lưng nhanh chóng vòng qua đi. Trần Di Toa đại kinh thất sắc, dòi nước căn bản ngăn không được hai người thực mau bị mặt sau người kia dùng khăn che miệng lại, mềm mại mà hôn mê bất tỉnh Đáng giá nhắc tới chính là toàn bộ trong quá trình trên đường không phải không có người, lùi tới vẫn là có như vậy ba bốn người, nhưng bọn hắn có mắt không tròng, thậm chí còn chạy nhanh đường vòng, sợ lây dính thượng phiền toái tự hồ một chút cũng không biết một cái mỹ mạo hoa quý nữ sinh gặp gỡ như vậy bắt cóc sự kiện sẽ có tạo thành cái dạng gì bi kịch. Cái này làm cho đang âm thầm xem biên trường hy nhíu nhíu mày, việc này nếu phát sinh ở cố tự trị hạ nhất định là một cái khác bộ dáng. Bất quá nàng cũng biết mặt thế 5 tháng hôm nay, các loại đáng ghê tờm đều bị phóng xuất ra tới, đừng nói trên đường mê choáng một người chính là trực tiếp lột trên quần áo ở nào đó đặc biệt là hậu dơ bẩn địa phương cũng là có. Kia hai người đắc thủ lúc sau, lập tức đem người dọn đến vành đai xanh mặt sau, một cái sờ sờ trần di toa khuôn mặt thủy hệ chính là thủy hệ, làn da tốt như vậy ân còn như vậy hương. Này đàn bà nhất định mỗi ngày tắm rửa, một cái khác nói, được chớ có sờ, mau đi lái xe lại đây. Đừng nha, ăn không đến thịt uống ăn canh cũng không được sao, này nữ rất có liêu, không sờ bạch không sờ chính là thân thượng hai khẩu lại có ai nhìn ra được tới. Nói muốn đi giải trần di toa nút thắt. Tay còn không có động tới đâu, một cái màu xanh lục đồ vật vèo mà một chút cuốn lấy hắn tay ngược hướng lôi kéo, đem hắn cánh tay đường vòng trên cổ, sau đó mãnh quấn quanh, mấy cái chớp mắt này nam đã bị bó thành cái con quay, một cái khác thấy tình thế không đúng, lập tức chạy trốn, nhưng có một cái dây đằng cầu lấy hắn hai chân, lôi kéo, hắn mặt cha hạ nhào vào lung tung rối loạn vành đai xanh, phát ra kêu thảm thiết cũng không biết là cọ phá nơi nào. biên trường hy đi ra trước chạy nhanh xem xét trần di toa hồ hấp xác định chỉ là hôn mê đi qua liền quay đầu lạnh lùng nhìn hai người kia đáng khinh một ít trực tiếp hai căn tế mộc thứ đánh tới hắn kia muốn làm ác trên cổ tay cùng đũng quần ở hắn kêu thảm thiết phía trước bắt miếng phải giải đến trong miệng hắn hắn đã bị vặn trói chặt liền tính đau cực liền cái lăn lộn cũng chưa biện pháp ở nơi đó làm con rút rơi lệ lấy đầu đâm mạc biểu tình cực kỳ thống khổ mà hai cái thương chỗ nhanh chóng trào ra máu tươi Một cái khác vừa thấy này trận thế liền dọa nước tiểu, vội vàng nói tha mạng tha mạng ta chỉ là bắt người tiền làm việc ta cái gì cũng không biết. Biên trường hy nhìn kỹ xem người này, lớn lên cũng coi như rắn chắc chính là quá bẩn cũng quá gầy, sắc mặt khô vàng vừa thấy chính là không quá thượng hảo nhật tử trên người quần áo tuy rằng là bình thường quần áo, nhưng giày xác thật quân dụng giày vải có lẽ thật là cái tham gia quân ngũ. Biên trường hy trên mặt càng vì trơ chẽn cùng lạnh băng, ngươi cầm ai tiền, muốn đem người đưa đi nơi nào. Ta ta không biết hắn là ai thật sự, ra mặt chính là xóm nghèo Liêu Ca chỉ kêu ta đem người lộng tới hắn nơi đó đi, bất quá ta phỏng chừng hắn cũng chỉ là lấy tiền. Lại là xóm nghèo, cái kia Liêu Ca là người nào? Đối phương do dự biên trường Hy liếc xéo đau đến chết đi sống lại một người khác, làm bộ giơ tay, đối phương lập tức nói ta nói ta nói. Liêu ca mặt thế trước chính là tô thành một cái Lưu manh, nghe nói ở nào đó ngầm bang phái chung đều hỗn thật sự khai, Mà thế lúc sau hắn rất sớm liền chạy đến trong căn cứ tới thuộc hạ kéo nhất ba người ở xóm nghèo xem như mấy cái lão tư cách lão đại chi nhất ngày thường cấp mặt trên người làm điểm tư sống. Mặt trên người chỉ này đó, hình như là quan viên linh tinh, giống nhau đều là đoạt nữ nhân trộm nữ nhân sống. Thật là hào có tiền đồ việc a. biên trường hy hỏi không có mặt khác. Trong mắt không có sát khí, lại có vô tận lạnh nhạt nam nhân cả người run rẩy lên có, còn có liêu ca khách hàng giống như có cái năm 60 tuổi lão sắc lang, thật nhiều thứ yếu thủy hệ nữ nhân ta ta xem chính là người kia. Audio truyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 205 manh mối tao lão nhân trụ nào. biên trường hy nhìn chằm chằm người này đôi mắt xác định hắn không nói gì xoay người đánh thức trần di toa không ngờ này nam nhân ánh mắt âm lãnh đi xuống trong tay không biết từ nơi nào lấy ra cái dao nhỏ liền hướng biên trường hy phía sau lưng thọc đi biên trường hy một hồi thân thân hình hơi làm liền lấy nửa ngồi xổm tư thế nắm lấy đối phương đánh lén tay một cái dùng sức đối phương tay răng rắc một chút đoạn rớt dao nhỏ rớt đến trên mặt đất nàng lại một chân đá hướng hắn bụng đem hắn đá đến lăn ở cỏ dại đôi ôm bụng kêu đều kêu không ra Thật đáng tiếc ta vốn định cho ngươi một cái cơ hội. Nàng chậm rãi nói, lấy nàng cảnh giác tính sao có thể đem phía sau lưng lượng cho người khác, nàng chỉ là muốn thử xem người này. Kết quả ra tới, người này cũng không thể để lại. Nàng hỏi, cái kia Liêu Ca đang ở nơi nào? Ta muốn cụ thể địa chỉ. Người nọ hoảng sợ mà liên tục lắc đầu ta ta có thể mang ngươi đi, nhưng người phải đáp ứng, đáp ứng buông tha ta. Biên Trường Hy hơi hơi khơi màu nửa bên lông mày, trong tay đột nhiên chuyển ra một chi màu lam thuốc chích biết đây là cái gì sao? Đây là cải tiến qua bức cung nước thuốc. 3 phút sau, Biên Trường Hy được đến chính mình yêu cầu tin tức vành đai xanh cũng nhiều ra hai cổ thi thể. Trần di toa còn chỗ lấy hôn mê mới vừa bị đánh thức mơ màng hồ đồ trạng thái, mắt lộ ra sợ hãi mà nhìn xác chết run run nói, liền cứ như vậy liền giết người có phải hay không? Biên trường hy tá rớt ống giảm thanh thu hồi súng lục nghiên cứu hủy diệt mộc hệ dấu vết lắc đầu nói, ngươi biết ở người phía trước còn có bao nhiêu người bị bọn họ tai họa Lại hoặc là hôm nay không có ta, ngươi sẽ có cái gì kết cục. Trần Di Toa đánh cái dùng mình, chuyên làm bắt cướp hai nhà phụ nữ hoạt động dâm tà đáng khinh thả hung ác ngoan độc phán tử hình đủ rồi. Biên trường Hy không cảm thấy chính mình có cái gì quá mức, trần di toa sinh tồn hoàn cảnh rốt cuộc còn quá đơn thuần, giang thành tập đoàn lại ít có ác kiện phát sinh, có thể đi đi ra ngoài nhìn một cái, thế giới này sớm đã lộn xộn. từ mặt thế bảy năm trở về biên trường Hy hoàn toàn không cảm thấy đoạt lấy hai nhân cha tánh mạng. Có cái gì đáng giá chỉ trích, nàng nói ta tính toán đi cái kia họ lưu nơi đó nhìn xem, tìm hiểu nguồn gốc lấy ra làm chủ, bất quá ta hiện tại có bảy tám thành nắm chắc chính là cái kia tao lão nhân. Trần Di Toa thấy biên trường hy mặt không đổi sắc lại là kỳ quái lại là bội phục. Ngược lại nghĩ đến nàng làm này đó còn không phải là vì chính mình, nhưng chính mình vừa mới thậm chí có một tia cảm thấy nàng quá tàn nhẫn ý tưởng, quả thực là lấy oán trả ơn. Nàng bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ vội nói ta cũng đi. Biên trường hy xử lý xong thi thể, nhìn xem nàng, gật đầu, vậy chạy nhanh đi. Hai người liền chiều xóm nghèo phương hướng mà đi. Dần dần, bốn phía nhà lầu cảnh vật thư hiện đại hóa sạch sẽ thoải mái cảm giác trở nên càng ngày càng dơ loạn cũ nát nơi nơi đều là buông xuống muốn ngã phòng ốc tấm ván gỗ, gạch thậm chí là phá bố, phế xe hơi hơi lên đặt chân mà chỗ nào cũng có trên đường tràn ngập sát rưởi Nơi nơi có thể thấy được áo rách quần manh đầu bù tóc rối ánh mắt dại ra mọi người. Đương nhiên cũng có mặt hướng hung ác người kết bè kết đội, mang theo đủ loại kiểu dáng vũ khí kiểu tóc phục sức kỳ ba lợi hại trong ánh mắt mang theo giết qua người sau thị huyết cùng âm hiểm, làm người vừa thấy là có thể nghĩ đến tam giáo cửu lưu cái này từ lúc này sắc trời tối tam. Nơi trốn tiêu điều, đói khát rên rỉ, nam nữ trêu đùa ái muội tà âm, thậm chí còn có thể nhìn đến một đoàn nam nhân đem mấy người phụ nhân kéo dài tới trong một góc, sau đó không bao lâu nơi đó vang lên nam nhân hưng phấn huyết sáo cùng gào giống, nữ nhân thê lương xin tha cùng thét chói tai. Trần di toa xem đến sắc mặt tái nhợt, nhìn đến hạn lượng cấp tình tiết còn rất là phẫn nộ, nếu không phải biên trường hy kịp thời kéo lấy nàng. Nàng nói không chừng liền phải làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Bớt lo chuyện người, đây là nơi này cách sinh tồn, người tưởng chỉ có hôm nay chỉ có nơi này mới phát sinh loại sự tình này sao chính là vì cái gì này đó kẻ yếu này đó nữ nhân vẫn là muốn ngốc tại nơi này. Nàng nói, này hết thảy đều chỉ là thái độ bình thường, người quản được một hồi quản không được sở hữu. Ngược lại còn sẽ dẫn lừa thiêu thân, hại người hại mình. Trần Di Toa trải qua đơn giản ngụy trang mặt trở nên càng khó xem. Nàng vốn dĩ làm thủy hệ làn ra liền rất hào thực ánh sáng, cho dù là ở tối tăm giờ phút này cũng giống như có thể phát giống nhau, lúc này kinh hách tái nhợt bộ dáng càng có loại nhu nhược đáng thương nhỏ yếu cảm. Biên trường hy chú ý tới có người trộm nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nàng thấp giọng nói, nếu không ngươi đi về trước đi. Trần di toa lắc đầu, nguyên lai like là chúng ta bị bảo hộ đến thật tốt quá, không quan hệ. Ta chính là qua chấn kinh rồi, hiện tại không có việc gì. Biên trường hy nhìn nhìn nàng. Mang theo nàng tiếp tục bảy vòng tám quải, đi vào một tòa vứt bỏ kho hàng trước giống như điện ảnh diễn như vậy, nơi này dừng lại không biết còn có thể hay không khai cỗ nát ô tô, kho hàng bên ngoài cập bên trong đều chất đầy lung tung rối loạn tạp vật có người ở cửa phiên trực qua lại tuần tra, bên trong mơ hồ truyền đến tranh chấp thanh. Biên trường hy loáng thoáng bắt giữ đến một quả có chút quen thuộc tiếng nói. Nàng mang theo trần di toa tiểu tâm để sát vào. Kho hàng ngoại phóng chạm canh gác vài người nhàm chán mà tụ ở bên nhau thỉnh thoảng hướng ra ngoài nhìn xem, một cái nói, này cóc hai người như thế nào còn không có đem hóa đưa tới. Họ hoàng lão nhân cấp cuối cùng thời hạn chính là hôm nay, hôm nay nếu là lại giao không thượng nhân, hoàng lão nhân liền không cho ta rán gạo ta đều phải đói bụng. Đừng nhụt chí, có lẽ chậm trễ đâu, nhân ra chính là đường đường thủy sưởng ngồi văn phòng người có thể không cần thận điểm. Cái gì thủy sưởng, nghe nói không hiện tại kia phá thủy sưởng một ngày lợi nhuận còn không thắng nổi khiêm thái tử mới vừa khai sưởng than đá. Biên trường hy cùng Trần Di Toa liếc nhau, Trần Di Toa nói cái kia lão nhân liền họ hoàng. Kia còn có cái gì không rõ ràng lắm, hoàng lão sắc lang đối không chiếm được tay Trần Di Toa nhớ mãi không quên, mướn người trực tiếp tới bắt người. Vốn dĩ lại đây mục đích đạt tới các nàng cũng nên triệt nhưng biên trường hy đối cách kia quen tay thanh âm canh cánh trong lòng, nhất thời lại nhớ không nổi là ai tổng cảm thấy không thể bỏ lỡ tìm tòi đến tột cùng cơ hội này. Nàng làm trần di toa tìm một chỗ chờ chính mình trộm sờ gần kho hàng, đi vào một phiến cửa sổ phía dưới tiếp theo xe yểm hộ nửa khom lưng. Bên trong chuyển đến cái trong cơn giận dữ thanh âm, nàng thật sự không ở ngươi nơi này. Có người nói cho ta nàng thường thường hướng bên này chạy, không tìm ngươi ngươi cũng nên biết nàng hướng đi. Biên Trường Hy sừng sốt đây là tôn bất quần. Một cái khác thanh âm liền tương đối nhàn nhã, nhưng Biên Trường Hy có thể nghe ra hắn không kiên nhẫn ta lưu mỗi người quản thiên quản địa chẳng lẽ còn muốn xen vào tôn lão ca tình nhân. Này xóm nghèo mỗi ngày ra ra vào vào người ít nhất lấy vạn vì đơn vị ta nhân tài có mấy cách còn có thể mỗi người đều nhìn chằm chằm đến lại đây. Nếu tôn lão ca ngươi thật sự thường kia tiểu tình nhân nghĩ đến khẩn, không đề phòng dưỡng già trang lão dương kia mấy biên, bọn họ đôi mắt lỗ tai có thể so tai nhiều hơn. Biên trường hy nhíu nhíu mi, tôn bất quần đây là muốn tìm người, vẫn là tìm cái nữ nhân. Tiếp theo lại nghe được tôn bất quần chất vấn, lần trước ta muốn ngươi giải quyết một người đầu chọc cường, các ngươi dây dưa dây cả chính là không làm chết thành, việc này ta còn không có truy cứu đâu. ngươi cũng không cần cùng ta phô trương, ta biết ngươi hiện tại bằng thượng hoàng lão nhị tương đương bước lên ra cắt ra thuyền, ngươi là cảm thấy ta tôn bất quần so ra kém ra cắt về sau có ngươi hối hận. đừng nói hiện tại không gian khí còn không có tiến vào thị trường, liền tính đưa ra thị trường ta nữ nhân làm ra tới đồ vật chính là của ta các ngươi lại nhảy quy cũng vô dụng. biên trường hy nghe mặt thời điểm có chút giật mình, nguyên lai like ngày đó quang đầu cường trọng thương là tôn bất quần ở sau lưng giờ trò quỷ chỉ là này hai người có cái gì hút mắt. Lần đó quang đầu cường cho dù có chính mình trị liệu cũng nằm vài thiên, sau lại lại lâm vào công an bộ môn điều tra gần nhất cũng không biết thế nào. Chờ nghe được không gian khí liền lăng mà một chút không gian khí. Còn không có tiến vào thị trường đây là đã nghiên cứu phát minh sinh sản ra tới sao? Vẫn là tôn bất quần tình nhân làm, sẽ là cái kia trọng sinh giả sao? Nếu không phải có tiên tri tính cùng biết không gian khí một ít việc, không có khả năng hiện tại liền làm ra ngoạn ý nhi này, phải biết rằng tiếp theo bên kia cũng gần chỉ là ở thí nghiệm mà thôi. Tôn bất quần dẫn người trầm khuôn mặt chạy ra khỏi kho hàng, biên trường hy lặng lẽ hướng xe sau rụt rụt trong lòng chính làm không chuẩn là đi theo hắn rời đi, vẫn là lưu lại lại nghe góc tường. Còn không có quyết định hảo, lại một bắt người từ kho hàng ra tới cầm đầu tương đương cao gầy. Ánh mắt giống như chim ưng kiệt ngạo không rút lại ẩn sâu nguy hiểm hơi thở đối tôn bất quần bóng dáng báo lấy lãnh trào cùng khinh thường ánh mắt. Đi đi hoàng lão nhị ra đúng rồi hàng hóa đâu quay đầu lại nhi cốc hai người còn không có trở về lưu họ nam tử lạnh lùng nói một chút việc nhỏ cũng làm không xong. Biên trường hy ngừng thở thẳng đến đối phương ngồi xe rời đi mới nhẹ nhàng phun ra một hơi kia họ lưu thực lực rất mạnh chính mình thiếu chút nữa bị hắn phát hiện. Hoàng lão nhị, hẳn là chỉ cái kia lão sắc lang đi. Nàng lâm vào chính mình tự hỏi, tôn bất quần biết điểm cái gì, nhưng hiển nhiên trên tay hắn không ai tin tức khẳng định cũng lạc hậu, phảng phất là trần ai lạc định hắn mới lại đây hưng sư vấn tội kia chính mình nhìn chằm chằm hắn cũng vô dụng, mà họ lưu cùng tôn bất quần phân biệt sau liền lập tức đi hoàng lão nhị kia, nói vậy nơi đó có một ít đồ vật, không gian khí, hoặc là trọng sinh giả. Nàng tuy rằng không có nhiều quan trọng mà tìm cái kia trọng sinh già, nhưng trong lòng treo chuyện này đã thật lâu, thật vất vả có điểm manh mối, lần này nhất định phải bắt lấy này đôi cáo. Nàng tìm được Trần Di Toa, hai người lập tức rời đi sắp màn đêm bốn rũ xóm nghèo, sau khi ra ngoài biên trường Hy liền hỏi tao lão nhân ở nơi nào. Trần Di Toa ngần người, khẩn trương lên, người muốn đi báo thù cho ta, không không cần đi. Không như vậy nghiêm trọng, dù sao biết là hắn, về sau ta tiểu tâm là được hắn thân phận rất cao, lộng không hào. Biên Trường Hy đánh gãy nàng, ta có khác sự muốn đi đâu, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi liền cùng ta nói đi. Trần Di Toa nghẹn lời, lại thấy nàng xác thật nhu cầu cấp bách muốn đáp án, liền nói ta chỉ biết hắn ở tại A Khu, bởi vì A Khu không phải người bình thường có thể đi vào, lúc ấy nhà ta người còn lấy cái này tới thuyết phục ta đi vào khuôn khổ, nhưng cụ thể nơi nào không biết. Biên Trường Hy nhíu mày, không có mặt khác manh mối. Trần Dật toa cúi đầu nghĩ nghĩ, giống như hẳn là cùng gia Cắt Gia Ly đến rất gần, bởi vì ta một cái cô cô giống như nói qua, nếu là ta theo người nọ còn có thể đi tổng tư lệnh a gia xuyến môn. Nàng do dự hỏi, ta không biết ngươi có chuyện gì, nhưng nếu ngươi muốn đi nói, muốn hay không cùng cô thiếu tướng nói một tiếng. Chương 206 Trộm tiến, thâm nhập địch doanh chung. Cùng Cố tự nói Biên trường hy nhớ tới cố tự bỏ qua một bên nàng chính mình đi cự luân thưởng, khóe miệng hơi liệt không cần, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, liền tưởng biết rõ ràng một chút việc cũng không phải gây họa Huống hồ nàng con nông trường, một mình hành động cũng phương tiện an toàn quan trọng nhất chính là lần này khả năng muốn liên lụy tới trọng sinh giả, trọng sinh bí mật nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết. Nàng nhìn xem không chung, trời đã tối rồi, lập tức liền cấm đi lại ban đêm, ngươi mau trở về đi thôi. Trên đường đã rất ít có người, mọi người đều vội vàng về nhà đi, nếu là ở 6 giờ chỉnh cấm đi lại ban đêm bắt đầu thời điểm bởi vì lên đường không kịp mà ở trên đường bị bắt lấy kia thật là khóc cũng chưa mà đi. Nàng gọi lại chiếc xe chống xe taxi, tài xế vốn dĩ liền phải về nhà thật cao hứng lúc này có thể thuận tiện kéo một chuyến sinh ý, hai vị cô nương đi chỗ nào, lúc này cái khác xe taxi đều đi trở về cũng theo ta còn đang đợi khách bất quá nếu là các ngươi đi địa phương quá xa ta liền không có biện pháp đi, nếu là cấm đi lại ban đêm trước không kịp về nhà kia phạt tiền khấu hạ tới ta liền phải táng ra bại sản. Này tài xế há mồm xét đánh đồng đùng một hồi, biên trường hy bắt lấy trung tâm tư tưởng này cũng làm nàng có chút khó khăn kéo qua Trần Di Toa nói, buổi tối ngươi trước đừng về nhà đi kia hai người đã chết ngươi lại hào hào về nhà, nói không chừng sẽ có người tìm tới môn đi, nếu không đi trước lâm dung dung nơi đó ở một đêm. Trần Di Toa thực cảm động nàng vì chính mình nghĩ đến như vậy chu đáo kia hào, ta liền trước trụ dung dung ra chính ngươi phải cẩn thận a Nàng quay đầu hỏi tài xế. Sư phó, Giang Thành khu nhà phố Tân Phong khúc huyền kia mang có đi hay không? Giang Thành kia mang hảo chị an hảo, đường phố rộng còn có đường đèn, ly chính mình ra cũng không xa tài xế thật cao hứng mà đồng ý, biên trường hy nhìn xe khai xa, sau đó liền xoay người hoàn toàn đi vào chiều hôm bên trong. Biên trường hy chính mình trụ khu biệt thự là B khu tiểu khu bảo vệ cử cùng an bảo kiểm tra lực độ đã rất mạnh ngày thường phi hộ gia đình bản thân, người cũng chưa biện pháp đi vào trừ phi là cho hộ gia đình lãnh đi vào như vậy làm còn muốn cao nhất đằng A khu. Canh gác khẳng định liền càng cường càng nghiêm. Biên trường hy nhìn bóng đêm hạ canh gác thật mạnh xa hoa chung cư khu trong lòng chửi thầm cái kia tao lão nhân như thế nào đủ tư cách ở tại nơi này. Nàng nhớ rõ hoàng hoàng lão nhị là tên này đi. Chỉ là cái trước chính phủ quan viên, nhưng không biết vì cái gì ở trong căn cứ nắm giữ hạng nhất dân sinh thực quyền, nhưng chính là như vậy cũng không đến mức có thể ở lại tiến A khu đi. Kỳ thật A khác nhau nói nghe là trong căn cứ tối cao đẳng địa phương, nhưng viện nghiên cứu, hành chính lâu, căn cứ kho lúa này đó địa phương cũng không nhắc lại, đơn đề này khu nhà phố, liền không phải nhất thoải mái xa hoa, nhìn một lai động mười mấy tầng cao, linh tinh đèn sáng quang chung cư lâu, nơi nào có thể có biệt thự trụ đến thoải mái. Đương nhiên, chung cư lâu chỗ sâu trong cũng có vài tòa độc môn độc viện phòng ở, ra cát vân mã loại này cấp bậc người khẳng định liền trụ nơi đó. Các kiến hoa cùng từ xướng hai vị phó tư lệnh viên cũng giống nhau. Chẳng lẽ hoàng lão nhị liền cùng những người này làm hàng xóm? Nàng suy nghi vấn ở bóng ma nhìn phía trước trạm gác chính diện tới khẳng định không được nàng tả hữu nhìn xem, một chiếc xe đều không có, hại nàng đáp đi nhờ xe cái này ý tưởng cũng thai chết trong bụng. Vậy chỉ có thể bò tường. biên trường hy tha một cái vòng lớn từ rốt cuộc tìm được một chỗ phòng vệ nhất bạc nhược dây đằng phóng tới trên mặt đất chậm rãi lặng lẽ trộm mà bò đi ra ngoài bò đến những cái đó cảnh vệ bên chân lá cây khẽ chạm nàng cùng kia nháy mắt phát động chỉ thấy sở hữu cảnh vệ động tác đều trệ cứng lại biểu tình có chút đờ đẫn cùng dại ra nàng thừa dịp thời gian này uyển chuyển nhẹ nhàng không tiếng động mà lắc mình qua đi để giày ở lan can thượng đạp một cái thả người nhảy đi vào còn ở này đó lan can nhưng không cao Nàng biết nơi này là có máy theo dõi, hơn nữa vị trí còn ở người bình thường nhìn không ra tới địa phương, bên ngoài người đi đường xem ra ở chỗ này làm bất luận cái gì chuyện xấu đều không cần lo lắng. Nhưng biên trường Hy cũng sẽ không phạm cái này sai lầm, vừa rơi xuống đất liền miêu ở lùm cây vẫn không nhúc nhích đã ẩn tàng thân hình, lại đang âm thầm tìm kiếm máy theo dõi. Tìm được rồi, cái kia giấu ở thụ nha màn ảnh phản xạ quang mang đồ vật. Giống nhau một cái khu vực nội sẽ không xuất hiện hai đài máy theo dõi. Lúc trước vân hoa căn cứ ở xây dựng thời điểm, nàng có tham dự quá một thứ gì đó thiết chí. Đội ngũ máy theo dõi trí phóng có điểm hiểu biết lúc này còn bảo thủ phòng trừng, liền không thấy được một cái máy theo dõi, liền ở lấy này vì trung tâm riêng trong phạm vi nhỏ huy hoạt động, một khi mau rời đi cái này phạm vi, lại trốn đi tìm kiếm tiếp theo cái. Còn hảo nàng là một hệ thông qua cây cối cảm giác có thể tương đối thoải mái mà phát hiện vài thứ kia cho nên trên đường đi đi rừng rừng, lại cũng thực mau mà đi vào độc viện phòng ở phía trước. Nàng không quen biết nào một tòa bên trong đều ở ai. Nàng tìm cái địa phương, nằm sấp xuống tới, đôi tay trống ở trên mặt đất năng lượng thẩm thấu đến thổ tầng phía dưới đi thật cẩn thận mà đi phía trước tiến. Nơi này không nói cao thủ nhiều như mây, khẳng định cũng kém không được nàng không dám lỗ mãng. Để nhất ra, bên trong thực an tĩnh, lầu một có người quét thức vệ sinh, lầu hai có người thư phòng mật đàm, lại một phòng ách có một nam nhị nữ ở làm loại chuyện này, cái thiên nam hơi thở tương đối quen thuộc là da cát khiêm. Cho nên đây là da cắt ra để nhị ra tầng hầm ngầm phi thường đại cái kia không gian vách tường hậu đến làm người còn không thể nào vào được nàng bí ẩn mà thăm đi vào một tia cảm nhận được tang thi hơi thở. Là cái kia gắt hàm sao, cắt kiến hoa thật là lớn mật cư nhiên đem tang thi nhi từ trực tiếp dưỡng ở chính mình trong nhà cũng không sợ bị hàng xóm cấp trên nhìn ra manh mối. Nàng lắc đầu tiếp theo ra, nhưng lần này mới đi vào không trong chốc lát, nàng liền cảm giác được một tia khác thường, phảng phất bị cái gì theo dõi giống nhau, bị phát hiện. Nàng chạy nhanh xả hồi dị năng, xả đến một nửa nghĩ đến cái gì trực tiếp chặt đứt chính mình cùng những cái đó năng lượng liên hệ, cái này hành vi kêu nàng sắc mặt một bạch, sau đó lập tức trốn vào nông trường. Nàng trốn vào đi không bao lâu, địa phương phụ cận liền vội vàng chạy tới một cái nam tử cao gầy mà lãnh lệ nam tử trong mắt mang theo huyết tinh cùng ngạc nhiên, đúng là vị kia liêu ca, hắn nửa quỳ trên mặt đất tỉ mỉ mà tìm tìm cái gì cũng chưa phát hiện trong lòng lại kinh lại nghi, hắn rõ ràng là cảm giác ở bên này vùng, đột nhiên không thấy. Nghi ngờ một lát hắn đãi nhân chiều nơi khác lục lọi. Nhưng kỳ thật âm thầm kêu thủ hạ nhìn chằm chằm vào bên này. Lại nói biên trường hy vào nông trường, vỗ vỗ ngực thở hát ra. Vừa rồi cái kia hơi thở sẽ không sai, là họ lưu, người này thật đúng là không tồi a chính mình đã như vậy cẩn thận, những người khác cũng chưa phát hiện, liền người này đã nhận ra, chẳng những đã nhận ra, hắn còn thông qua chính mình năng lượng phản truy tung lại đây, nếu không phải chính mình đoạn đến mau tránh đến mau, lúc này đã bị phát hiện đi. Bất quá người này ở có phải hay không ý nghĩa kia trong phòng có hoàng lão nhị Cái này trinh thám có chút gượng ép nếu là người ta chính mình liền trụ này, hoặc là tới bái phòng người khác đâu. Nhưng biên trường Hy cũng chỉ có thể đem suy đoán hướng chính mình yêu cầu phương hướng thượng dẫn, bởi vì chỉ có như vậy mới có đi kia trong phòng tìm tòi đến tột cùng lý do, nếu không nàng không phải hoàn toàn mà một chuyến tay không. Đương nhiên, hiện tại phiền toái là nàng không biết bên ngoài có hay không người chính mình khi nào mới có thể đi ra ngoài. Đáng tiếc hiện tại nông trường còn không có ngoại coi công năng, nàng nhớ rõ kiếp trước ở mặt thế thứ 6 năm mới ra tới cách ngoại coi công năng, nói cách khác ở nông trường có thể thấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Như vậy nghĩ nàng cũng biết chính mình không thể quá sốt ruột nếu là đi ra ngoài, nhân ra lại không đi còn không phải là chui đầu vô lưới sao. Nàng chuẩn bị chờ bên ngoài qua đi 10 phút chính mình lại đi ra ngoài. Ở nàng bất kể phí tổn mà cống hiến tinh hạch hạ, nông trường hơn 20 thiên tới rốt cuộc lại có một phen biến hóa. Đệ nhất thời gian là bên ngoài gấp 2, nói cách khác nàng muốn bên ngoài qua đi 10 phút ở nông trường chính là 20 phút. để nhị nông trường lại mở rộng một vòng hiện giờ dòng suối nhỏ hai sườn là nông trường mục trường các năm mẫu đất nông trường bên này loại lúa nước hai mẫu tiểu mạch một mẫu bông một mẫu nửa mẫu đất lại loại chút cây tùng chờ dư lại thổ địa có nửa mẫu hơn một nửa là mau thành thục bắp sau đó mới là các loại rau dưa xanh biếc lúa nước tiểu mạch người cao xanh sẫm dụng bắp một lũng một lũng rau dưa còn có dọc theo dòng suối nhỏ người cao cây ăn quả mầm hết thảy sinh cơ bừng bừng sắc thái tươi đẹp Mà mục trường bên kia cả vịt đã nuôi thả ngoài ra còn nhiều ngỗng, nàng lộng tới hai đầu tiểu thổ cầu, vụng về cái đầu thiên nhiên ngốc biểu tình cả ngày cho nhau chơi đùa, nếu không chính là ngồi sổm ở nơi đó một ngồi sổm cả ngày, giống như nông trường bảo hộ thần giống nhau. Cơ duyên xảo hợp dưới nàng lộng tới một đầu mẫu hoàng nghiêu bọn đầu cơ, vừa lúc cùng lúc trước công hoàng nghiêu bọn đầu cơ thấu thành một đôi, về sau tiểu nghiêu cùng thịt bò là không cần sầu, đáng tiếc chính là, mẫu bò sữa liền không bạn, lúc này nó tiểu nghiêu đã lớn lên rất nhiều, rất ít uống nãi, nghiêu mụ mụ qua bú sữa thì, sản nãi giảm đi, nhìn qua không bao lâu liền phải đỉnh nãi. Còn thật lớn bụng mẫu dương sinh hạ một đầu tiểu dê con tân mẫu dương mụ mụ bắt đầu sản sữa dê, đều là sữa tươi, biên trường hy cũng không chọn chính là sữa bò ra hòa kia có chút không cao hứng. Dòng suối nhỏ sao, biên trường hy thông qua trong căn cứ một nhà thủy sản tiểu điếm, lộng tới một ít con cua, nước ngọt tôm, tôm hùm đất cá chích ca chấm cỏ này đó thậm chí còn có hai điều lúc ấy hơi thở thoi thóp ca trên bé, lúc này này đó tiểu sinh vật ở suối nước đã lớn lên một vòng, sống được có tư có vị. Trừ bỏ này đó biến hóa, nông trường biên nguyên bản lầu hai nhà trệt nhỏ cũng đã xảy ra biến hóa, nhà lầu trở nên xa hoa đại khí, nhưng khoảng cách biên trường hy muốn ấm áp trắng tinh âu thức tiểu biệt thự yêu cầu còn xa điểm, nàng như cũ không như thế nào bố trí, chỉ ở bên trong thả giường, bàn kế chờ vật có đôi khi sẽ tiến vào ngồi ngồi, phòng bếp cũng qua loa lộng một cái lên. Biên trường hy một chút thời gian không lãng phí mà đánh giá chính mình nông trường, càng xem càng vừa lòng, liền càng là đối khác trọng sinh giả sinh ra trái tim băng giá cảm giác. Đã từng chính là như vậy nông trường dẫn tới người mơ ước, hơn nữa cái này nông trường không đơn giản chỉ có chính mình biết loại cảm giác này không tốt đến đem người nọ bắt được tới. Nàng ăn chút gì lót lót bụng, sau đó thay đổi thân quần áo, trên đầu tròng lên đỉnh đầu hơi mỏng có thể đem lỗ tai đều bao lên màu đen len dạ mũ, mang lên khẩu trang, phiên thượng đồ thể thao mũ choàng như vậy một khuôn mặt cơ hồ không có bại lộ, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền tiểu tâm đề phòng mà rời đi nông trường. Nàng lại xuất hiện ở cái kia vị trí từ sáng sổ chỗ một chút đi vào đen như mực ban đêm tứ chi rán mà một cử động nhỏ cũng không dám tầm mắt bất động thanh sắc mà nhìn quét bốn phía, xác định chung quanh không có tình huống, mới chậm rãi bỏ dậy. linh 207 xoay chuyển, cư nhiên bị lừa. Ban đêm A khô từ không chung quan sát đi xuống cơ hồ là toàn bộ căn cứ đèn sáng quang nhiều nhất địa phương. Nơi này mạch điện mọi thời tiết thẳng đường, thủy quản cũng trường thiên lưu động khiết tịnh thủy, hết thầy liền cùng mặt thế phía trước giống nhau mà tiện lợi cho nên có chút nhà lầu còn có thể nghe được tivi thanh âm, hoặc là trong phòng tắm xa xỉ mà vang lên huyết sáo tắm rửa thanh âm. Ở điền thành đất bằng người vượn công bên hồ, rơi dụng mấy đồng âu thức phong cách tiểu biệt thự, nhất bên ngoài một gian biệt thự lúc này cùng khác giống như đúc, nhưng trên mặt đất cảnh vệ đỉnh đầu, lầu hai một phía ngoài cửa sổ, lại bái một cái màu đen bóng người Biên trường hy dán ở bên cửa sổ, phía sau chính là một cây lá cây rất quang thụ, quỷ đói ngón tay trà cây ở trên tường rơi xuống loang lổ bác bác bóng dáng, cho nàng một tầng thực tốt yểm hộ sắc. Nàng lúc này hô hấp bình tĩnh dài lâu, cùng gió nhẹ tương đắc tự thân hơi thờ cùng chung quanh ít có thực vật xung hợp thành nhất thể, xuyên thấu qua bức màn hẹp hỏi một tia kẽ hở hướng trong nhìn trộm Bên trong sạc sữa tính dưới đèn ngồi vài người, cố tự phát động không ít người lực cũng tìm không thấy ôn minh lệ chính ngữ tiêu yên nhiên mà đối một cái năm 60 tuổi khô gầy lão nhân giới thiệu phi thường thực dụng. Có cái này chẳng khác nào tùy thân mang theo một cái không gian hệ, hơn nữa vẫn là một cái tuyệt đối sẽ không phản bội có thể hoàn toàn yên tâm. Nàng trong tay cầm dùng ti lụa khăn tay phùng một cái bóng bàn lớn nhỏ quả cầu bằng ngọc. Lão nhân kia một tay nắm tay nàng, thỉnh thoảng xoa bóp hai hạ, nhìn rất là đáng khinh, nhưng sắc mặt lại rất là đứng đắn, tiếp nhận kia Ngọc Châu từ tinh tế nhìn nhìn, sau đó đưa cho một người, đi thử thử. Người nọ sắc mặt đạm nhiên mà không mất cung kính, trong mắt lộ ra sắc bén lãnh trầm quang mang, phảng phất một đầu tùy thời sẽ nhảy dựng lên chọn người mà phệ mãnh thú, người này đúng là cái kia Liêu Ca. Liêu Ca đôi tay tiếp nhận Ngọc Châu, cảm thụ một chút, sau đó một cái tay khác nắm lên một cái cái ly, trong nháy mắt kia cái ly không thấy tiếp theo lại xuất hiện Sau đó hắn lại tay dán bàn trà, ngay sau đó bàn trà biến mất lại xuất hiện, hắn lại đem Ngọc Châu dâng trà trở về, mang theo một tia không dễ phát hiện mà khát vọng cùng nóng rực nói, bên trong có 10 mét vuông. Hắn nhìn ôn Minh Lệ liếc mắt một cái, vừa lúc ôn Minh Lệ chính nhìn qua, giai nhân dưới đèn nguèn miệng cười. Phảng phất hoa sen nở rộ thanh niên động lòng người. Biên trường hy ở bên ngoài biểu môi thiên lôi câu động địa hòa tiết tấu a. Ngay sau đó ánh mắt lại ngừng ở ôn minh lệ trên mặt quả nhiên là người này, trọng sinh giả sao. Không, còn không thể xác định, có lẽ chỉ là cái người phát ngôn. Nghe cái kia khô gầy lão nhân cũng chính là hoàng lão nhị nói, nghe nói người nguyên lai là tôn bất quần người, như thế nào phóng hắn cái kia kim chủ không cần, muốn tới lão phu nơi này tới. Ôn minh lệ hơi hơi mỉm cười, tôn lão bản chỉ là ta trước kia lão bản. Lại có nhân mạch cũng khó nén hắn bản thân chính là một cái thương nhân xuất thân, khó tránh khỏi ánh mắt hẹp hỏi. Ta trước kia nói với hắn qua nghiên cứu phát minh không gian khí, nhưng hắn chậm chạp không chịu đáp ứng, nói cái gì không gian hệ dị năng giả vậy là đủ rồi. Ta đây cũng là không có biện pháp tưởng thông qua hoàng thuốc thuốc hướng tổng tư lệnh để cái quy phục lệnh, nếu là không gian khí có thể mở rộng, nhưng tạo phúc vô số người dân A. Phòng ở cách âm hiệu quả thực hảo, biên trường hy nghe không được thanh âm, chỉ có thể thông qua môi hình mơ hồ phân rõ nội dung, thấy ôn minh lệ lại nói, việc này cần phải nhanh. Nghe nói Giang Thành bên kia cũng ở nghiên cứu cách này. Hoàng lão nhị liền gắp lông mày, dựa vào trên xô pha thân thể cũng thẳng lên, vỏ cây mặt giả âm trầm, bên kia như thế nào biết chuyện này. Người tiết lộ, ôn minh lệ dỗi nói, làm sao? Ta nơi nào không biết việc này quan trọng trình độ, việc này ta nhưng chỉ ở lúc ban đầu đã nói với ngài, đến bây giờ làm ra thành tích tới, mới cầm thành phẩm lại đây. liền tôn bất quần cũng không biết đâu. Bất quá, hoàng thúc thúc ngài đại khái cũng nghe nói, giang thành vị kia mộc hệ, cao thủ đầu óc nhưng sống được thực a Điều này cũng đúng, trên sofa một cái khác người trẻ tuổi nói, ba, người không biết. Giang Thành khai cái gì cái gì nhà máy chủ ý đều là người nọ ra, liền gần nhất sinh ý hỏa bạo cái gì kiềm kế bộ nghe nói đều là nàng nhất thời hứng khởi lộng lên. Hắn kiều chân bắt chéo tấm tắc mà nói. Nhất tà môn chính là nữ nhân này làm cái gì cái gì hỏa, muốn nói là thương nhân di truyền đầu óc nhưng ta xem biên gia người khác đều là ngu xuẩn a. Người này bởi vì vị trí tương đối thiên, biên trường hy nhìn không thấy hắn, tự nhiên cũng không biết hắn nói gì đó, chỉ nhìn thấy Hoàng lão nhị trừng mắt nhìn một người liếc mắt một cái, liền ngươi có đầu óc chạy nhanh, đi tư lệnh ra nhìn xem, hôm nay cắt kiến hoa cái kia lão đông tây tìm tư lệnh thương lượng sự, hắn vừa ly khai lập tức tới cho ta biết. Lại nói, tiểu Ôn a, người ở chỗ này chờ một chút, trong chốc lát khả năng tư lệnh muốn đích thân tìm ngươi nói chuyện. Ôn mình lệ chạy nhanh gật đầu, khó nén nội tâm kích động quá cảm tạ hoàng thúc thúc. Gia cát vân mã trong tay nắm chặt căn cứ chủ yếu tài nguyên, sau lại cũng thành công mang theo nhân mã đi thủ đô, hắn đường đường một cái thượng tướng ở thủ đô nói vậy cũng hỗn đến không tồi Nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ từ bỏ tôn bất quần này cá lớn, rốt cuộc nàng đã ở trên người hắn hoa vô số tâm huyết nhưng đúng là bởi vì đã làm nhiều như vậy. Nhưng tôn bất quần vẫn là nói bãi sắc mặt liền bãi sắc mặt nữ nhân đều là thực mẫn cảm tôn bất quần không phải trọng tình người, thậm chí thương nhân bản tính phiên khởi mặt tới sẽ một chút khí độ đều không cần, nàng chỉ có thể vì chính mình lại làm mưu hoa. Nàng lợi dụng lúc trước tình nghĩa hướng tôn bất quần ma tới không ít nhân thù cùng tài nguyên, nói chính mình muốn làm nghiên cứu tôn bất quần thấy cuối cùng là đối chính mình có lợi, đảo cũng khẳng khái thật sự, vì thế nàng nhân cơ hội thu mua mọi người. Lại thông qua trọng sinh tiện nghi tìm một ít về sau cao thủ trong đó liền có hoàn toàn đem củ ích đào lại đây, đưa hắn tiến viện nghiên cứu, lại lộng tới một ít không lớn không nhỏ bảo vật lại cất chứa một đám vật tư. Tự tin có, nàng chọn tới tuyển đi lúc sau quyết định tìm ra các vân mã, kỳ thật nàng càng nguyện ý lựa chọn cố tự, nhưng mà một bước sai từng bước sai, lúc ban đầu nàng lựa chọn tôn bất quần liền quyết định không có khả năng cùng cố tự có cái gì, người nọ cũng không phải là dễ dàng lừa gạt, đừng nói bên kia còn có cái biên trường hi Đương nhiên ra các vân mã cũng không hào tiếp cận, nàng liền tìm thượng hoàng lão nhị cái này ván cầu Người kêu ta một tiếng thúc thúc chuyện của ngươi chính là chuyện của ta Hoàng lão nhị không chút nào hổ thẹn mà nói cười tuồng tìm mà lại thực tự nhiên mà ôm trầm nàng bà vai Một tay cho nàng đổ ly rượu, người khác đều nói biên trường hy ý tưởng là vừa ra vừa ra Nhưng ta xem a nàng mân mê đến lại nhiều cũng so ra kém ngươi này không gian khí một sợi lông Hoàng thúc thúc lần này có lẽ còn muốn mượn ngươi quang a. Biên trường hy thấy dưới lầu hoàng lão nhị đứa con này chạy đến ra cắt ra đi, một lát lại mặt mang vui mừng mà trở về, sau đó nàng lại ngẩng đầu vừa thấy, trong phòng hai người đều ôm lên. Lão sắc lang không hổ là lão sắc lang, bàn tay tiến nhân ra trong quần áo như vậy xoa bóp như vậy xoa bóp, xem ôn minh lệ biểu tình cũng không biết là hưởng thụ nhiều một chút vẫn là thống khổ nhiều một chút, khi thì hờn rỗi cười mắng. Càng hoang đường chính là cái kia lưu ca còn xử tại một bên, dường như không có việc gì, đôi mắt lại yên lặng nhìn. Nàng từng trận ghê tởm nghĩ thầm nếu ôn minh lệ là trọng sinh giả quả thực là ở vũ nhục trọng sinh giả trọng sinh một hồi, không dã tâm an an phận phận liền thôi, nếu muốn làm hạ điểm đại sự lại vẫn muốn trước lấy thân thể vì thư bản này chẳng lẽ không phải một loại châm chọc sao? Nhưng mà trò hay còn không có xong, hoàng lão nhị bị kêu đi rồi ôn minh lệ lại còn giữ kia lưu ca tướng môn một khóa chân dài vượt qua sofa đem sửa sang lại quần áo ôn minh lệ chào lại đây, ghé vào bên tai nói gì đó. Ôn Minh Lệ liền bực đến làm bộ đánh hắn, bộ dáng rất là quen thuộc, hai người ngay sau đó liền lăn làm một đoàn. Biên trường hy ngạc nhiên, như vậy cũng đúng, động dục cũng không nhìn xem địa phương. Nàng nhìn xem thời gian, đều 9 giờ nhiều, buổi tối nhiệt độ không khí thẳng tắp giảm xuống, lấy nàng hiện tại còn không thể không sợ giá lạnh, liền cảm giác có điểm lãnh. Hơn nữa hiện tại sự tình làm cho kém bất quá, chỉ cần bắt lấy như vậy vài người cùng không gian khí. Ôn Minh Lệ nói vậy bỏ chạy không xong, nàng không chuẩn bị lại theo dõi. chuẩn bị rời đi, kia đối giáo Yên Ương lại đánh nhau đánh tới bên cửa sổ tới, Liêu Ca thậm chí lớn mật mà mở ra cửa sổ, bức màn tung bay ra tới, hai người liền ở bức màn yểm hộ hạ ngồi ở cửa sổ thượng như vậy như vậy. Biên Trường hy lập tức phục hạ thân tử ngừng thở, chút nào không dám gọi Liêu Ca phát hiện, nàng quả thực mở rộng tầm mắt chưa thấy qua yêu đương vụng trộm to gan như vậy. Nhưng nghe bên trong kia áp lực dên gì gầm rú, nghe nghe, rốt cuộc có chút gò má nóng lên, kia cái gì, chừng mực quá lớn, ngôn ngữ quá sơ bẩn lộ liễu. Nàng góc độ này mơ hồ còn có thể nhìn đến giao điệp trắng bóng, gần gũi kích thích thực sự có chút quá mức. Tiếp trước nàng tuy nói là gả cho chư vân hoa, nhưng phu thê sinh hoạt bởi vì bận rộn cùng nàng tự thân mâu thuẫn chờ đủ loại nguyên nhân, là chưa từng có quá. Chư vân hoa có yêu cầu khi đều là tìm người khác, nàng có nông trường bằng thân, liền tính chư vân hoa bất mãn cũng chưa từng nói qua cái gì. Mà nàng tuy rằng xem nhiều đại trừng mực xấu xí sự kiện, nhưng thật đúng là không có nào thứ là ai như vậy gần, thậm chí khí vị có thể nghe. Lúc này liền phát hiện lịch sử di lưu vấn đề mang đến chỗ hỏng, cư nhiên có chút định lực không đủ. Sớm biết rằng, nên nhiều xem chút phiến tử rèn luyện một chút. Nàng lại ghê tởm lại khống chế không được mà thoát ra một loại quái dị cảm giác ánh mắt có chút mơ hồ, tứ chi có chút nhũn ra, chóp mũi là loáng thoáng kỳ dị mùi hương. Nàng vẫy vẫy đầu chính thầm mắng chính mình quá không chuyên nghiệp, bỗng nhiên, nàng ý thức được cái gì, sợ hãi cả kinh, đang muốn nhảy xuống, nhưng đồng thời vai trái đau xót, phảng phất có cái thứ gì nổ tung, nàng dư quang quét tới kia chỗ một chùm huyết hoa tràn ra, mà vốn nên ý loạn tình mê hai người đều lạnh lùng nhìn nàng, liêu ca trong tay một phen chế thức quái dị súng lục thẳng tắp đi xuống chỉ. Bị lừa là khi nào? biên trường hy mất đi trọng tâm thuận thế rơi xuống đất vừa muốn đứng lên vai trái liền truyền đến đau nhức này sau so vừa mới trúng đạn khi vô cùng đau đớn trăm ngàn lần đau đến nàng thiếu chút nữa mê đầu phát khục. nàng hung hăng cắn chót lưỡi ở chung quanh được đến cảnh kỳ cảnh vệ chạy tới trước cướp đường mà chạy theo sát sau đó liêu ca nhảy xuống bay nhanh truy phát thân hình tựa như một đạo lưu ảnh biên trường hy tâm trầm xuống tốc độ hệ sao dưới chân vướng một miếng đất gạch nàng thiếu chút nữa lại muốn té ngã Lúc này liền phát hiện không thích hợp nàng giống như có điểm nhất không nổi sức lực vận khởi dị năng, cũng có đình trệ cảm nhìn nhìn lại bốn phía cảnh vật cùng người đều mang điểm bóng chồng Phía sau tiếng gió phần phật truy người cơ hồ là gào thét tới. chương 208 lời chứng ai bị đốt trọi. Biên trường hy đột nhiên xoay người, dây đằng vạn vẹo thành tấm chắn chạm ngăn chờ tập kích. Quấn quanh mà thành tấm chắn, bên ngoài lớp băng thật dày tản ra nùng liệt hàn khí. Liệu ca vốn dĩ tay thành trào trạng muốn bắt hướng biên trường hy, nhưng cái này liền chộp vào dây đằng tấm chắn thượng, hắn giống như hung hăng nện ở cứng rắn nhất trên tảng đá, xương ngón tay đau đến run lên, một tay kia liền một trường chụp đi ra ngoài. Biên trường hy bị đẩy ra hảo xa, miễn cưỡng ổn định chính mình không té ngã, nhưng thật ra tiếp theo này cổ đẩy mạnh lực lượng ra tốc chạy vội lên. A khu bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo, cảnh cáo mọi người có kẻ bắt cóc lẫn vào, biên trường hy trong lòng biết nhất định phải ở đối phương phản ứng lại đây phía trước chạy đi, bằng không liền thành cá trong chậu thậm chí ở bên trong này nàng đều không thể lại tiến nông trường, nếu không nhân ra chỉ cần bảo vệ cho khu vực này, ngày đêm tăng số người nhân thủ giám thị, nàng cũng đừng tưởng trở ra. Chạy đi liền không quan hệ. Nàng tùy tay từ nông trường lấy ra phá xe, dường bàn chờ đồ vật sau này ném, như vậy hơi kéo ra khoảng cách liêu ca tốc độ đã bị bách chậm lại. Biên trường hy lại ném ra cái trang xăng 50 thăng bạch thùng, cao cao vứt đến bầu trời, ở nó rơi xuống khoảnh khắc rút ra tự động súng lục toàn tự động hình thức một loạt viên đạn quét đi ra ngoài tuy rằng chính xác không đủ, nhưng thủ hạ di động luôn có một hai quả đánh trúng tuyển. Phanh thùng xăng nổ tung, biên trường hy bị khí lãng giải khai, súng lục cũng không biết rơi xuống đến nơi nào, phía sau truyền đến vô số kêu thảm thiết. nàng lập tức bỏ dậy, tái ngộ ngăn cản liền cho cũ trọng thi ba lượng xuống dưới đến tường vây trước, lại một thùng tặc rớt vách tường, cưỡi lên máy xe chảo ra cái phòng cháy bố bao lấy chính mình xông ra ngoài. rầm rầm, máy xe sử thượng tịch đêm không người đầu đường, một đường về phía trước chạy như bay, mặt sau cảnh vệ cùng đóng quân hiến binh đội sôi nổi đánh xe truy đuổi. Biên Trường Hy quay nhập cái hẻm nhỏ thu hồi xe, lật qua một đạo tường, đi vào một khác điều hẻm nhỏ, còn không có chạy hai bước liền bốn phương tám hướng đều là đèn xe quang. Nàng chạy nhanh hướng một cái còn không có lấp kín giao lộ chạy trốn vào uốn lượn ngõ hẻm, xe khai không tiến vào nhưng nghe thanh âm liền biết xe ở bên ngoài đồng bộ đi tới. Thậm chí đã đến phía trước phong tỏa, còn có người thông qua loa kêu nàng thúc thủ chịu trói Nàng cảm thấy thể lực càng thêm theo không kịp bà vai đau đến hận không thể lập tức chết đi cũng không biết đây là cái gì thương, lợi hại đến như thế trình độ hơn nữa nhất định bỏ thêm nào đó dược vật. Phía trước giao lộ ngăn đón chiếc xe, mặt trên người xuống xe giơ súng tương chờ biên trường hy không chút nghĩ ngợi lại muốn dọn ra thùng xăng, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt được một quả lựu đạn bộ dáng đồ vật. Đây là dùng thuốc nổ cải tạo nghe nói uy lực cực cường. Là nhằm vào đại hình biến dị thú nghiên cứu phát minh, ban ngày cố tự ở trên biển cũng hữu dụng quá, nàng cũng phát tới rồi hai quả, đều cấp đã quên. Kéo rớt bảo hiểm hoàn, ném ra, phanh một tiếng, phía trước nổ thành một đoàn ánh lửa. Nàng mạo ngọn lửa chạy ra, nhìn địa hình bên dưới, liền từ nông trường lấy ra một chiếc xe thể thao, ngồi vào đi điều khiển, ở mặt khác chiếc xe gọi được trước phi xử đi ra ngoài. Ngồi ở trong xe, nàng mồm to thở dốc. đôi tay trống ở tay lái thượng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn phía sau một chiếc màu đen thương vụ việt giã nhanh chóng rốt cuộc nàng trước mắt đạo đạo bóng chồng kia xe tản ra ngũ thải ban lan hư ảnh ở trong gương phảng phất vạn vẹo giữ tợn quái vật nàng hơi hơi dương mắt phía trước phía bên phải ven đường có một cục đá nàng nhìn kia cục đá phảng phất dại ra dị năng ở dược vật dưới tác dụng vận hành thật sự trệ sáp lại mông lung giống như muốn sôi trào lên nàng cắn răng hàm sau thật dài lông mi vừa nhấc Ánh mắt nghiêm nghị trợt lóe kia tảng đá bay lên, vừa lúc nện ở thương vụ Việt giã trước cửa sổ xe, đem trên ghế điều khiển người tạp đến đầy đầu là huyết xe chặn ngang sát trụ. nàng phốc mà phun ra một ngụm chọc khí ngăn không được mùi máu tươi không ngừng từ cổ họng này lên tới lại từ khóe miệng tràn ra đi vừa lúc phía trước chuyển biến nàng lao khóe miệng tơ máu cấp đánh tay lái trước mắt xuất hiện một cái thẳng tắp đường phố nàng trầm trầm mi lập tức nhảy ra cái trường côn đứng vững chân ga bảo chỉ hiện có phương hướng cùng tốc độ ngay sau đó người biến mất ở bên trong xe sở hữu đuổi bắt chiếc xe ngay sau đó đi theo chuyển biến gào thét đuổi theo xe thể thao mà đi mà xe thể thao ở đường cái cuối đâm tiến một cái bán hóa hỏi thăm chiếc xe đem này bao quanh vây quanh mọi người xuống xe dơ thương tiểu tâm tới gần bọn họ không thấy được phía sau đường cái thượng trống rỗng xuất hiện một cái hắc y che mặt người lạnh lùng nhìn tai nạn xe của hiện trường liếc mắt một cái ngược hướng nhanh chóng rời đi Đêm nay toàn bộ A khu khu nhà phố đều kinh động, căn cứ sáng tạo tới nay lần đầu tiến tạc tin tức này làm rất nhiều người đều không thể lại an tâm nằm ở trên giường, huống chi lần này còn đại diện tích nổ mạnh nổi lửa. Mọi người trong đầu lật qua đủ loại suy đoán, bởi vì đều là thân cư địa vị cao người, ngày thường có uy phong thời khắc tự nhiên cũng có đắc tội nào đó người thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là trả thù. Sự tình quan thân gia tánh mạng, ai đều ngồi không yên, lập tức tìm hiểu tin tức, tìm hiểu tin tức, tham gia hội nghị, tham gia hội nghị Nhất chính nhị phó ba vị thư lệnh càng là đệ nhất thời khắc được đến tin tức. Hoàng vì dân ra phát hiện, các kiến hoa hỏi chính mình cảnh vệ viên, muốn giải thích một chút chính là Hoàng lão nhị đương nhiên nguyên danh không gọi Hoàng lão nhị, mà là một cái thực chính khí thực trung thành tên chỉ là bởi vì người đáng khinh háo sắc ở mặt thế lúc sau mới có người cho hắn nổi lên Hoàng lão nhị như vậy cái ngoại hiểu. Đúng vậy, nghe nói phát trước đạo tặc trước Hoàng vì dân vội vàng đi ra các tư lệnh ra, giống như có việc gấp báo cáo. Hoàng vì dân là gia cắt vân mã chó săn, này ai đều biết nghe nói mà thế lúc sau không lâu, hắn từng liều mình cứu gia cắt vân mã một lần, lúc này mới một đường thanh vân phía trên, thậm chí có thể ở lại đến A khu số lượng không nhiều lắm biệt thự, chính là vì có thể lúc nào cũng thẳng tới thiên nghe. Hắn cấp ra các vân mã lộng tiểu đạo tin tức đã không phải bí mật nhưng hơn phân nửa đêm mà vội vã chạy tới vẫn là lần đầu tiên cắt kiến hoa dựa vào ghế dựa trên mặt là trải qua mưa gió núi lớn ổn trọng cùng đạm bạc chỉ là ở nghe được ra cắt hai chữ khi bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt cũng không khỏi chiết xả chỗ trầm trọng hận ý. Nhìn chằm chằm bên kia không cần hành động thiếu suy nghĩ. Khẳng định là bọn họ có cái gì bí mật cái này cơ mật bị đánh cắp đi. Này vô dụng tiểu tặc như thế nào đã bị phát hiện. Một khác căn biệt thự có vẻ có chút khô cằn một cái lão nhân ở dậm chân, vịn cửa sổ đài nhìn phía dưới khẩn cấp cứu hỏa trường hợp khóe mắt chiều động. Đốm lửa này như thế nào không phóng tới kia đầu heo trên đầu, hừ thiêu chết hắn mới hào. Mỗi ngày bãi cái gì thư lệnh phổ thật đúng là lấy chính mình đương thổ hoàng đế, dám không đem ta từ sướng để vào mắt. Cuối cùng hai câu nói được nhẹ trừ bỏ chính hắn liền không ai nghe thấy được. Hắn hướng chính mình tâm phúc kêu, đem hoàng vì dân cho ta kêu lên tới ta hỏi lời nói. Mà lúc này ra cắt vân mã biệt thự, một cái kim đao rộng rìu ngồi trung niên nam nhân nặng nề hỏi, biên trường hy. Hoàng lão nhị cung eo vô cùng cung kính mà nói, hồi tư lệnh đúng vậy, bọn họ hai người có thể xác định người nọ chính là giang thành biên trường hy. Ra cắt vân mã liền ngược lại nhìn về phía lưu ca cùng ôn minh lệ hai người. Lấy hắn độc ác ánh mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra này hai người hơi thờ có chút bất chính, giữa mày liền nhíu hạ. Bất quá hiện tại thế đạo thay đổi, không sợ người tâm tư bất chính, liền sợ người không hảo khống chế cố thực kia bọn nhưng thật ra phẩm tính không tồi, nhưng cùng chính mình đối nghịch lại có ích lợi gì. Hắn hỏi các ngươi như thế nào xác định, nhìn đến mặt, Liêu Ca trong lòng biết đây là biểu hiện cơ hội, liền ngắn gọn mà nói, không thấy được mặt nhưng thân hình cùng đôi mắt giống tiểu nhân cũng không dám thập phần khẳng định. Ôn mình lệ cũng không cam lòng yếu thế ta đã từng cùng biên trường hy nói chuyện qua, nàng là cái thực đặc biệt người, rất khó nhận sai. Hoàng lão nhị cũng thấp giọng nói tư lệnh, vừa rồi ta cùng ngươi nói sự, nghe nói Giang Thành cũng đang làm, có thể hay không là lại đây dò hỏi tình huống. Kia cũng không nên phái cái biên trường hy tới, cố tử thuộc hạ trinh sát binh còn thiếu, liền tính không được bọn họ năm cái bộ đội đặc trùng tuy tiện tới một cái liền thắng qua một nữ nhân ngàn lần vạn lần. gia cát vân mã nghe xong cái này giải thích ngược lại càng không tin gia cát khiêm đứng ở hắn phía sau hơi bên trái đôi tay quy quy cụ cù phủng ở bụng trước lúc này tà khí trong ánh mắt sáng rọi lóe lóe phụ thân thấp giọng mà nói phụ thân đã có lời khai có động cơ không bằng làm ta đi thăm thăm đế đi hắn lại nếp nhăn trên trán nghe nói biên trường hy bị thương Lưu ca lập tức trả lời là thương bên vai trái, viên đạn là đặc chế dược đạn, đánh vào nhân thể sau sẽ bạo liệt khai cùng cơ bắp dính ở bên nhau, trừ phi thức thịt nếu không rất khó lấy ra, hơn nữa dược lực sẽ liên tục thật lâu một đoạn thời gian. Nga, có hạt giống này đạn, Ra cát khiêm có vẻ thực cảm thấy hứng thú, dược là cái gì tác dụng? Lưu ca do dự một chút nói cắt giảm thể lực nhưng trước mắt còn ở nghiên cứu phát minh chung, không xác định có thể hay không có tác dụng phụ. Ôn mình lệ cuối đầu kia dược đạn là nàng kêu cú ít làm được chỉ có bọn họ hai người biết kia dược chân chính tác dụng là ước chế mộc hệ dị năng tiếp theo mới là cắt giảm thể lực đương nhiên tác dụng phụ khẳng định là có tốt nhất là kêu nữ nhân kia trước tiên dị năng hủy diệt. Màn đêm buông xuống 11 giờ hứa, nhất hào khu biệt thự lại nghênh đón một đám đội ngũ, lần này so lần trước từ xướng người lại đây nháo sự còn muốn khí thế to lớn, quân xe, đạn, hành động trình tề hoa một đội bộ đội đặc trùng, thậm chí còn có một tiểu đội đột kích võ cảnh, quả thực là trào phạm nhân tư thế. 13 hào biệt thự ánh đèn đại lượng cố tự lãnh mọi người nghênh ra phòng khách ra cắt công từ đêm khuya đến phóng, không biết chuyện gì như thế quan trọng. Gia cát khiêm tốn khúc nam giống nhau, không tổng quân, không có quân hàm, nhưng đại gia kính hắn là tổng tư lệnh nhi tử cho nên lấy công tử thiếu gia xưng hô cũng có người kêu khiêm thiếu thái tử gia. Gia cát khiêm sụ mặt giống như trong nhà bị to gan lớn mật ác tặc cướp sạch không còn giống nhau, hắn không coi trường tự, lại nhìn quét mọi người. không thấy được chính mình muốn xem cái kia liền lạnh như băng mà nói cô thiếu tướng có biết liền ở không lâu trước đây một cái đạo tặc truyền vào a khu còn bốn phía phóng hỏa thiêu hủy nhiều chỗ quan trọng vật tư và máy móc có người chứng kiến làm chứng người nọ chính là thủ hạ của ngươi biên trường hy ngươi xem thỉnh nàng ra tới gặp một lần đi cố thực kinh ngạc lại có việc này tư lệnh nhóm không có việc gì đi đến nỗi ngươi nói trường hy gia cát khiêm bỗng nhiên chờ một chỗ hơi hơi mở to hai mắt biên trường hy từ thang lầu thượng đi xuống tới ánh đèn tiếp theo thân màu tím nhạt đai đeo áo ngủ hạ thân một cái màu đen mảnh khảnh bà vai dường như không đủ nắm chặt ra thịt phẳng phất giống như tự động rực rỡ giống nhau trong suốt ánh sáng quan trọng nhất chính là vô luận là vai trái vẫn là vai phải đều hoàn hảo không tổn hao gì sáng loáng như ngọc nàng thanh chất lạnh băng mang điểm bị người đánh tức giận tái đi ở mặt trên nghe được có người tìm ta còn nổi lửa. ai bị lừa đốt tiêu sao chương 209 cắt thịt lớn nhất thu hoạch Gia Cát Khiêm không dám tin tưởng mà nhìn nàng, chủ yếu là hung hăng định rồi hai hạ nàng bảo vai, xác định nửa điểm miệng vết thương cũng không có, liền thực mau hơi hơi thu liễm thần sắc nói, có người cử báo, người bị nghi ngờ có liên quan đêm nay a khu trộm đạo phóng hỏa sự kiện ta muốn hỏi một chút, đêm nay 9 giờ đến 9 giờ rưỡi, người ở địa phương nào bị nghi ngờ có liên quan, biên trường hy nhướng mày, ta tuy rằng không hiểu lắm pháp luật, nhưng chỉ bằng vào một người cử báo một chút nói hai câu lời nói, này tựa hồ chứng minh không được cái gì đi. Mọi người đều biết xem ta không thoải mái người không ít, các người muốn hỏi chuyện dù sao cũng phải trước lấy ra nói được quá khứ chứng cứ tỉ như nói, nàng vây quanh ra cắt khiêm đi rồi một vòng, lại về tới cố tự bên người, hơi hơi ngước mắt. Video giám sát linh tinh, chạy trốn khi quá mức hấp tấp nàng cũng không tránh máy theo dõi đi, nhưng nơi trốn nổ mạnh cháy, nói vậy cũng không bị chụp đến cái gì, huống hồ nàng mang theo khẩu trang mũ, không lộ ra mặt. Gia Cát Khiêm híp mắt sự tình quan A khu thủ trưởng nhóm nhân thân an toàn, chúng ta có quyền hạn tùy cơ ứng biến. Kia xin hỏi, người cái gọi là quyền hạn, là Tổng Tư lệnh Nhi Tử, vẫn là mẫu bộ môn đại biểu, lại tùy cơ ứng biến ít nhất cũng muốn trước tỏ rõ thân phận đi. Gia Cát Khiêm chán nản. Hiện tại vẫn là chú trọng thân phận xuất thân thời điểm, đặc biệt là làm quân chính Tô Thành căn cứ, giống kiều thị căn cứ những cái đó, vốn dĩ chính là dân gian lực lượng tổ chức lên, hết thầy sự vụ có thể nói đều là nắm tay định đoạt, nhưng Tô Thành căn cứ nếu tự xưng là có tổ chức có kỷ luật, rất nhiều chuyện liền không thể sẵn bậy. Cố tình ra các khiêm không có quân nhân thân phận mà hai cái phó tư lệnh cũng vẫn luôn cưỡng chế chưa cho hắn tiến quân đội vụ chức. Đây là hắn thật lớn đoàn bản. Biên trường hy xẹt qua da gắt khiêm mang đến người, trong mắt hiện lên châm chọc trên mặt vân đạm phong khinh, bối ở sau người tay lại gắt gao nắm lấy, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện nàng nhĩ sau phát duyên chảy ra tinh lượng mồ hôi. Mà nàng vai trái lực phía sau tới gần chỗ cổ chậm rãi xuất hiện một cái súng thương, máu chảy xuôi xuống dưới, miệng vết thương bốn phía giống như nhện văn ra nẻ giống nhau. Da thịt dần dần dạn nứt nhìn thấy ghê người. đao nhức dưới, nàng trong miệng không ngừng trào ra thanh ngọt nước bọt lần lượt bất động thanh sắc mà nuốt xuống. Trong lòng thông thấu, chính mình trang không nổi nữa, liền tưởng từ nông trường lấy ra áo ngoài thêm một chút, lại chưa có một kiện quần áo khoác đến trên người nàng, cố tự giúp nàng đem cổ áo gom lại trong thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng sủng nịch xuống dưới cũng không thêm kiện quần áo. Lại đối ra các khiêm nhàn nhạt nói, chứng cứ cùng điều tra công văn, lập án xin cùng phê duyệt ra các công tử vẫn là tề tựu này đó tài liệu lại đến đi. Hắc tạp người nắm giữ nếu là cũng có thể như thế nhẹ đãi, chỉ sợ rất nhiều người đều không thể đáp ứng. Hắc tạp, ra cát khiêm thầm kêu đại ý, hắn như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Căn cứ cao cấp phíp tạp cũng liền hắc tạp số lượng phi thường hữu hạn hơn nữa là trung ương ủy ban thu được xin thật mạnh phê duyệt đầu tư cách lúc sau mới có thể phát mà cái này ủy ban từ các đạo nhân mã khắp nơi thế lực đại biểu tạo thành. Tuy rằng chưa từng đối dân chúng công khai quá, nhưng trên thực tế mới là căn cứ quản lý trung tâm, mặc dù là ba vị thư lệnh cũng không có năng lực tả hiểu quá nhiều. Cho nên hác tạp năng lực có thể thấy được một chút. Bọn họ dọn ra hác tạp tới chính mình thật đúng là không thể cường tới, nếu không ủy ban sau lưng lực lượng nói không chừng liền sẽ vì giữ gìn hắc tạp siêu nhiên mà phát động căn cứ hệ thống liền gặp phải dung truyền nguy cơ. Liền tính chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ cũng có thể quỳ biện thành biên trường hy có tư cách tự do ra vào A khu. Đừng nói hiện tại xem ra đây là thật đúng là cùng biên trường hy không quan hệ. Ra cát khiêm đáy lòng hung hăng mắng chỉ ra và xác nhận biên trường hy kia đối nam nữ, khởi động gương mặt tươi cười nói vài câu trường hợp lời nói sau đó ly chàng, cố thực kêu khâu phong tiễn khách chính mình phía đối diện trường hy nói, đi lên đi. Nói thực tự nhiên mà ôm chặt nàng bả vai. Gia Cát Khiêm rời đi khoảnh khắc ngắm mắt thầm nghĩ quả nhiên là có gian tình, không khỏi một trận khinh thường. Nhưng trên thực tế biên trường hy cơ hồ hoàn toàn dựa vào cố tự mới có thể đi được động lộ. Mỗi một bước mỗi một cái hồ hấp đối nàng đều là tai nạn thống khổ cường căng lúc sau thương thế bộc phát ra tới càng là so với trước còn muốn nghiêm trọng mấy lần, đến miễn cưỡng lên lầu 2, nàng nửa người đều bị huyết tẩm mãn, môi run run. Không được mà chân mềm trượt xuống. Cố tự nhìn nhìn dưới lầu bên ngoài, ra cát khiêm đã lui ra, liền đem biên trường hy chặn ngang bế lên, bay nhanh đi vào nàng phòng bên ngoài, sữa bò ở cửa vội vàng đảo quanh, thấy bọn họ đi lên liền chạy mau hai bước dùng thân mình tông cửa cửa phòng lập tức mở ra, bên trong người nghiêng người làm cố tự đi vào. Trong phòng bức màn nhắm chặt ánh đèn sáng tỏ, tràn ngập dày đặc mùi máu tươi, mà trên giường lớn phô vài bố trắng, nơi nơi là vết máu, bên cạnh bãi các loại giải phẫu thiết bị. lục thiệu dương ăn mặc giải phẫu phục bao tay thượng tất cả đều là máu tươi làm cái thủ thế cố tự lập tức đem biên trường hy đặt ở trên giường nằm sấp lục thiệu dương nữ tính hộ sĩ trợ thủ vội vàng tiến lên vạch trần áo ngoài cắt đoạn nàng bên trái đai an toàn miệng vết thương bại lộ ra tới hoàn toàn huyết nhục mơ hồ còn có giải phẫu lề sách có thể thấy được vừa rồi giải phẫu đã tiến hành là làm được một nửa da cắt khiêm tới biên trường hy mới cường căng xuống lầu tiểu hộ sĩ bay nhanh cho nàng tiếp tục truyền dịch truyền máu Mà Lục Thiệu Dương dùng cầm máu kẹp đem mạo huyết mạch máu kẹp chặt thắt rước lấy biên trường hi một tiếng kêu rên, Lục Thiệu Dương cơ hồ đỉnh cũng không đỉnh, một tay dao phẫu thuật một tay cái kìm ở miệng vết thương tìm kiếm, nhìn đến bị viên đạn mảnh nhỏ dính trụ địa phương, ngay cả kia tầng thịt cùng nhau cắt bỏ. Như vậy từng khối từng khối, sứ bàn chung đôi đến càng ngày càng nhiều, cố tự khóe mắt thẳng nhảy, song quyền nắm chặt, xương bàn tay xanh trắng, gần xanh bạo khởi, sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Hắn hít sâu một lần, ngồi xổm ở mép giường nhìn một quyền để ở giữa mày, nhẫn đến sắc mặt xanh tím biên trường hy, nắm lấy tay nàng ôn nhu nói, liền mau hảo, lập tức kết thúc. Biên trường hy gian nan mà đem đôi mắt mở một phùng, lại là nửa cái tự cũng nói không nên lời, run rẩy mà buông ra nắm tay, lập tức moi ở hắn ngón tay. Cố tự nặng nề hỏi, vì cái gì thuốc mê giống như vô dụng? Lục thiệu dương phân không ra thần trả lời, cơ hồ trước kia sở không có đao tốc cùng mắt tốc tiến hành thao tác viên đạn toái đến quá lợi hại, có vô số tinh tinh điểm điểm mảnh nhỏ, chỉ cần một dính lên kia chỗ thịt thật giống như biến chất rất giống nhau, đáng sợ nhất chính là có chút vị trí phi thường thâm cơ hồ tới xương sống. Như vậy cắt xuống dưới, biên trường hy vai sau miệng vết thương là càng khoét càng lớn, cuối cùng quả thực cùng bị tạc ra một cái hố sâu dường như... Cũng may 2 phút sau, lục thiệu dương kết thúc cắt thịt hành vi, lại ở khâu lại thưởng khó khăn, loại này miệng vết thương cũng chưa biện pháp khâu lại cuối cùng đành phải khẽ cắn môi lực làm bị bỏng, thượng dược băng bó, hoàn thành cuối cùng một đạo trình tự làm việc, hắn rốt cuộc thật dài phun ra một ngụm chọc khí, một bên đi cởi ra huyết y dừa tay tiêu độc. Không phải thuốc mê vô dụng đối với loại thương thế này, tới nói, thuốc mê cũng xác thật liều thuốc không đủ ta cũng không dám đa dụng bất quá ta phòng trừng chủ yếu là thân thể của nàng ở chống lại bị gây tê Lục Thiệu Dương trở về nhìn nhìn Biên Trường Hy tình huống, nói, có lẽ là chủ quan, có lẽ ta không phải dị năng giả, bất quá ngươi hẳn là biết, nàng dị năng hiện tại hẳn là thực hỗn loạn đi, ngươi xem, nàng liền cho chính mình cầm máu đều làm không được, có lẽ cũng có nguyên nhân này ở. Biên Trường Hy vẫn là tỉnh, vài lần muốn đau mất xỉu đi nàng đều cắn răng căng xuống dưới, lúc này động động đôi mắt đại khái nằm bỏ tư thế quá cứng đờ, nàng tưởng điều chỉnh một chút cố tự nhẹ tay đè lại nàng khẩu khí lại không nhẹ, ngươi còn có sức lực. Hào hào nằm bò, biên trường hy giật nhẹ miệng, người này biến sắc mặt thật là nhanh. Khát, nàng mơ mơ hồ hồ, giống như hôn mê lại giống như không có cảm giác bị di chuyển, bị một người đỡ uy thủy, ấm áp dòng nước nhập khô cạn như thiêu yết hầu, nàng sặc đến khụ lên, một khụ toàn thân đều đau, đặc biệt là bên trái bà vai mang theo phía sau lưng kia khối, khó lòng giải thích. như vậy liền chậm rãi thanh tỉnh lên nàng trợn mắt cảnh vật có chút đong đưa đợi hơn nửa ngày mới ổn định xuống dưới đây là một cái phong cách thực ngạnh lãng đơn giản phòng rất lớn trang trí cùng gia cụ lại không nhiều lắm trên trần nhà thậm chí chỉ là một cái khảm mãn hoàng bạch hai sắc lét bóng đèn đèn trần phục cổ bó củi vì khung không hề chuối sức nàng nhìn chằm chằm kia bóng đèn đã phát sẽ ngốc mới hậu chi hậu giác mà ý thức được nơi này không phải chính mình phòng bên tai có người thấp thấp kêu sợ dọa đến nàng giống nhau tiểu hy tiểu hy Biên Trường Hy cứng đờ mà quay đầu chịu gì, chịu gì giúp nàng đem khóe miệng vệt nước lau đi. Xem ta chân tay vụng về đều đánh thức ngươi, ngươi trong mộng kêu muốn thủy có phải hay không thực khát lại uống điểm. Biên gia Trường Hy không có trả lời, phát hiện chính mình là phía bên phải nằm, nhớ tới phía trước sự tưởng sờ sờ vai trái. Ai, đừng chạm vào, đừng chạm vào, miệng vết thương không trường hào còn ở đổ máu đâu, ngươi đừng nhúc nhích tiểu tâm xé. Như vậy a. Biên trường hy chiều cái ly vươn tay, triệu gì lập tức dùng cái muỗng múc một muỗng thủy, nàng nhìn sau một lúc lâu, này góc độ giống như không đúng a chậm gì gì mà nói có không ống hút. Đúng đúng, ống hút hảo ta đi lấy. Ta có biên trường hy thường nói chính mình nông trường có, bất quá triệu gì đã hấp tấp mà đi rồi. nàng một người nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trên tủ đầu giường pha lê ly ánh mắt trở nên sâu thẳng chậm rãi ly trung thủy bắt đầu chấn động xuất hiện một vần nước sau đó cái ly rung động bắn hai hạ chậm rãi rời đi thủ, hướng nàng bên này vụng về mà bay tới nàng hô hấp hơi hơi trầm trọng bỗng nhiên ho khan một tiếng cái ly trên đường rơi xuống đi xuống mắt thấy liền phải sái đến trên giường một bàn tay đột nhiên duỗi lại đây tiếp được Nàng mắt lé hướng lên trên xem là cô tự vững vàng mặt mới vừa tỉnh liền không an phận. Nàng có chút mờ mịt ta chỉ là nàng yết hầu rất đau thực làm thanh âm liền rất thấp hơn nữa không có bên dưới. Kỳ thật là muốn nhìn một chút lần này lớn nhất cùng nhất thu hoạch ngoài ý muốn có phải hay không thật sự tồn tại. Nàng nhìn sang cái kia cái ly áp xuống tiếp tục nếm thử ý niệm mệt mỏi nhắm mắt. Cố thử thấy nàng như thế, đáy lòng có lại đại hỏa khí cũng không đành lòng lại trách móc nặng nề, đè xuống hỏa, ngồi ở mép giường, đem nàng tiểu tâm mà nâng dậy tới, làm nàng dựa vào trên người mình, tận lực tiểu tâm mà không đụng tới miệng vết thương, cái ly tiến đến miệng nàng biên uống đi. Biên trường hy liếc hắn một cái, liền hắn tay uống lên hai khẩu cổ họng bị bỏng cảm lúc này mới giảm bớt điểm, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Hảo điểm không, ân, cảm giác thế nào? Viên đạn hồi có một loại dược vật là vài loại thực vật độc tố hỗn hợp tạm thời không rõ ràng lắm tác dụng người có chỗ nào không khỏe. chương 210 triệu thua, biện pháp tốt nhất, thực vật độc tố, biên trường hy rũ xuống đôi mắt vẫn khởi trong cơ thể năng lượng thực thưa thớt này không ngoài ý muốn, phía trước nàng là đánh bạc hết thảy đi che giấu miệng vết thương cơ hồ đem năng lượng dùng hết. thực dính trệ, loại cảm giác này đào cũng không xa lạ lúc trước từ hoành muốn sát nàng khi nàng cũng là như thế này nhất không nổi không động đậy năng lượng giống như bị khóa chặt liên quan thân thì phản ứng đều phải chậm nửa nhịp bất đồng chính là lần đó nàng đều không hiểu được chính mình là khi nào bị hạ dược chờ phát hiện đã trình độ rất sâu mà lần này dược lực lại mau lại mãnh nếu là nàng tái cao thượng hai dai, đệ nhất thời khắc liền có thể đem độc tố bài xuất bên ngoài cơ thể đáng tiếc nàng còn yếu điểm cho nên phản ứng rất cường liệt Nàng nói, dị năng giống như bị ức chế trụ, bất quá so bắt đầu muốn khá hơn nhiều, nghĩ đến dược lực qua liền không có việc gì. Cố tự đạm thanh nói, này liền hào, biên trường hy lại nghĩ này dược là ai làm ra tới, hai lần dược không có sai biệt chắc là xuất từ cùng người tay, cái thứ nhất muốn hoài nghi chính là cụ ích hắn trước kia liền rất thích làm một ít kỳ kỳ quái quái dược vật kia ôn minh lệ cũng thoát không được can hệ quả nhiên là nàng đi. Nhớ tới kia trong chớp nhoáng xẹt qua âm lãnh cây nhiệt ánh mắt nàng đều có chút kinh hãi, nghĩ thầm vô luận ôn minh lệ nàng có phải hay không trọng sinh giả, có cái gì lai lịch người này đều không đơn giản, không thể để lại. Còn có cái kia liêu ca, hình như là hoàng lão nhị người, lại giống như không ngừng, còn có tôn bất quần. Muốn biết rõ ràng bọn họ quan hệ ôn minh lệ đều cùng cái gì thế lực có liên lụy, muốn mau, một khi nàng dựa vào không gian khí làm ra các vân mã coi trọng lên, không thể nghi ngờ lại thượng một đạo bảo hiểm. Nàng ỉ ở nơi đó sắc mặt im lặng mà nghĩ, sau đó ra tiếng hỏi, cố tự, người biết xóm nghèo một cái kêu liêu ca người sao. Phía sau người không đáp, nàng lúc này mới cảm thấy một tia khác thường, ngửa đầu nhìn lại, lại đột nhiên gian thân thể không còn, ngay sau đó bị thật mạnh đè ở trên giường, này giường là gỗ chắc bản lâm thời lót thượng đệm chăn, không có quá nhiều co giãn. Chấn động truyền tới bà vai đau đến mặt nàng đều nhíu lại. Trong lòng càng có rất nhiều mờ mịt cùng khiếp sợ cố tự đây là phát cái gì điên. Cố tự không điên, nhưng hắn cảm giác chính mình sắp thức giận đến nổ tung, hắn thủ sẵn nàng hoàn hảo bên kia đầu vai. trọng đến giường như hận không thể bóp nát xương cốt hơi thở âm chầm mà áp lực chống ở nàng đỉnh đầu một chữ một chữ hỏi, ngươi còn hiểu được hỏi ta. Ngươi không phải thực được không? Đại buổi tối một người liền dám chạy loạn, giải phẫu làm được một nửa cũng dám kêu đỉnh thật vất vả tỉnh lại liền không ngừng dùng đầu óc ngươi không phải thông minh lại có thể làm sao? Còn tới hỏi ta làm gì? Biên trường hy ngươi rốt cuộc có hay không một chút trọng thương tự giác. Biên trường hy đau đến hô hấp bất qua tới tay. Tay, cố tự một phen buông ra nàng, thờ hồn hển oán hận nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu tự dĩu cười, ngày đó nói ngươi quả nhiên không để ở trong lòng. Lại thấp giọng nói, ở ngươi có thể xuống giường trước, đừng động là liêu ca Trương ca. Ngươi đều không cần suy nghĩ. Nói xong phất thân mà đi, xem cũng không xem cửa ngây ra như phỗng chịu gì liếc mắt một cái. Triệu gì nhìn nhìn hắn bước nhanh xuống lầu bóng dáng, lòng còn sợ hãi mà bưng trong tay khai tiến vào, đây là làm sao vậy, phát lớn như vậy hòa. Biên trường hy cắn răng chịu đựng hai vai thượng đau đớn hoãn qua đi, trong miệng thẳng thấp thấp hút không khí. Nhưng người hướng gối đầu thượng bò bò, Triệu gì vội vàng hỗ trợ, nhìn xem băng gạc ai nha, có hay không xuất huyết a. nói cái gì không thể hảo hảo nói, người còn có thương tích đâu, cố đội trường cũng thật là. Ta kêu lục đại phu đi lên, không cần. Đau đều đau, biên trường hy đơn giản trực tiếp ngồi dậy dựa vào đầu giường, tận lực không cho miệng vết thương đụng tới, nhìn xem nàng trên khay đồ vật, đây là cái gì? Nga, đây là bổ canh, lục đại phu phân phó ngao. Nói là nhất bổ huyết ích khí, người nếu là có ăn uống liền uống điểm, so nước sôi hào. Bưng tới đi, chịu gì đổ một chén ra tới, cấp cắm thượng ống hút, biên trường hy lắc đầu, ngửa đầu một chén uống cạn. Như là muốn đem sở hữu quay cuồng cảm xúc đều nuốt xuống đi, nhưng buông khi vẫn có một giọt nước mắt rơi đến trong chén, nàng lấy mu bàn tay lau đi trên mặt nước mắt, chịu gì hơi há mồm, rốt cuộc làm bộ không nhìn thấy, muốn hay không lại uống điểm, đã đói bụng không đói bụng trong phòng bếp nấu cháo ta cho ngươi bưng lên được không? Không cần, nàng hô hấp hai hạ, hiện tại khi nào, rạng sáng bốn điểm, ta mới ngủ mấy cái giờ, nàng có điểm ngoài ý muốn, sao lại không phát sinh chuyện gì đi? Triệu gì lắc đầu, nàng liền không có hỏi lại, lại đây một hồi mới lại ra tiếng, đây là ai phòng. Triệu gì do dự một chút, là cố đội lớn lên, phòng của ngươi làm dơ, giường cũng không thể nằm. Các ngươi lại vừa lúc là lưỡng cách vách tường, Vì thế này yên tĩnh không khí đều trở nên có chút trầm trọng, biên trường hy ngồi không yên, dưới lầu không rảnh phòng sao. Ta đổi một gian đi. Triệu gì vội vàng ngăn lại nàng, có chút hận sát không thành thép mà nói, ngươi còn không rõ hắn vì cái gì sinh khí. Ta cô nãi nãi ai, tối hôm qua ngươi làm cái gì đi chịu gì không biết tạm trước không nói, ngươi trở về còn tưởng giấu giếm thương thế, cúi đầu liền tưởng lên lầu có phải hay không? Sau lại bị hắn nhìn thấu, lục đại phu bị kêu lên tới, viên đạn vào tay một nửa da cắt khiêm tới, ngươi liền ngạnh muốn dẫy ruộng xuống lầu cố đội trường như thế nào cả ngươi? Ngươi nghe không nghe, đình đình đình, biên trường hy cao mày, này cũng coi như chuyện này. Ta trang một chút liền chuyện gì cũng chưa tổng hào quá hưng sư động chúng không ngừng nghỉ này không có làm sai đi ta không biết sai không sai chịu gì chỉ biết việc này quá không thỏa đáng người đương cố đội trường là giấy ngươi làm như vậy ngươi làm hắn nghĩ như thế nào hắn có thể hay không cảm thấy ngươi là không tín nhiệm hắn tại đây biệt thự vẫn là hắn định đoạt ngươi hạt ra cái cái gì đầu Biên trường hy nghẹn lời, ủi oải nói, nhưng đây là ta gây ra sự cuối cùng tình thế thật muốn đại điều cố thực tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng khâu phong phòng chừng có thể sinh nuốt nàng, nàng cũng không nghĩ làm cho giống như chính mình là cái gây họa tinh giống nhau. Nàng vẫn luôn cảm thấy gây chuyện không có gì quan trọng là chọc sự người có thể đâu được thu đến trở về, nàng chọc họa nàng cấp giải quyết này không khá tốt sao. Nàng cũng không nghĩ luôn cho đại gia thêm phiền toái. triệu gì tức giận mà nói kia còn có dấu giếm sự đâu, xuống dưới ứng phó ra cắt khiêm còn nói đến qua đi, người phía trước lén lút tính cái gì. Biên trường hy xấu hổ buồn bực kia không phải cảm thấy thẹn thùng sao. Đi ra ngoài một chuyến, nhìn chằm chằm cá nhân còn có thể nhìn chằm chằm ra một thân thương tới, muốn chết không sống mà trốn trở về, lại nói tiếp nhiều mất mặt. Nàng không tưởng giấu diếm chỉnh sự kiện chính là trong lòng rất nghẹn khuất hối hận, khi đó lại ở nông trường đem chính mình thu thập quá, trạng thái cũng nghẹn khẩu khí thoáng ổn định trụ, liền tưởng đem ảnh hưởng hàng đến thấp nhất tưởng đem chính mình chật vật bộ dáng giấu đi. huống chi chuyện này lại nói tiếp còn nguyên tự chính mình cấp thấp sai lầm còn cùng trọng sinh bí mật có quan hệ. Ai biết cố tự đôi mắt như vậy độc, chịu gì khí cười, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Đại gia mỗi ngày ai không bị thương. này tính chất có thể giống nhau sao biên trường hy giải thích không rõ hảo đi tính ta sai nhưng hắn cũng không thể bởi vì cái này liền hướng ta phát hỏa đi nói lên cái này nàng liền bực bội hơn nữa ủy khuất sao lại có thể như vậy sao nàng vẫn là cái thương hoạn được không giết người phạm còn có thể có cái thua sau sư quyết triệu gì sâu sắc cảm giác vô lực đến đều nói vô ích hắn sinh khí là bởi vì nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được thích hợp dùng từ đành phải nói Tóm lại ngươi không thể đổi phòng, bằng không thật muốn ninh đi lên, ngươi hào hào tại đây ngốc tổng muốn trước chịu thua. Vì cái gì muốn chịu thua? Biên Trường Hy cũng không phải không rõ chính mình ngạnh muốn đổi phòng nói sẽ thật không đẹp, nhưng cái này chịu thua cách nói nàng khó có thể tiếp thu, việc nào ra việc đó kiểm điểm nàng cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, nhưng cúi đầu chịu thua rõ ràng là hắn không thể hiểu được phát hỏa. triệu gì oán trách mà chừng nàng, ngươi không hiểu, đây là nhất chiếm tiện nghi cách làm, ngươi mềm tiếp theo phân, hắn là có thể mềm hạ thập phần, nam nhân đều là cái dạng này, bằng không ngươi làm hắn bậc thang hướng nơi nào hạ Ta, đốc đốc đốc, lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, biên tiểu thư ta là lục thiệu dương, miệng vết thương của ngươi yêu cầu đổi dược. Hai người đều an tĩnh lại, trong lòng biết rõ ràng nhất định là cố tự muốn người đi lên. triệu gì hướng biên trường hy tế mi, chịu thua cơ hội tới, biên trường hy mày nhăn đến có thể kẹp chết sâu, triệu gì liền thấp giọng nói, cố đội trường là quan tâm ngươi, lục đại phu cũng vất vả, ngươi cũng hy vọng chính mình sớm một chút hảo, đối không? Biên trường hy lúc này mới sụ mặt nói, tiến vào. Lục thiệu dương đẩy cửa mà vào trước nhìn xem biên trường hy sắc mặt cùng trạng thái âm thầm nhẹ nhàng thở ra chờ nhìn đến miệng vết thương lại nhíu mày, bất quá cũng không nói thêm cái gì, nhanh nhẹn mà thay cho bố thượng dược băng bó Trong lúc Biên Trường Hy vẫn luôn thực nghe lời cũng thực trầm mặc thẳng đến hắn sắp đi ra ngoài thời điểm, Biên Trường Hy bỗng nhiên nói, ngày hôm qua vất vả ngươi còn có phiền toái nói với hắn ta sẽ khôi phục thật sự mau. Chịu gì đối nàng giơ ngón tay cái lên, Biên Trường Hy trợn trắng mắt chui vào ổ chăn ta muốn nghỉ ngơi. Chờ môn đóng lại, Biên Trường Hy mới đạm phía dưới rung, gian nan mà rút ra tay trái, mở ra lòng bàn tay, một gốc cây xanh biếc hành chậm rãi chui ra tới, sau đó... Không có sau đó, chính là một cái trụi lùi hành điều, bốn cái lá cây toàn bộ bị gỡ xuống. Hồi biệt thự trước dùng hai quả thấy ra cắt khiêm trước dùng hai mảnh, nàng liền lập tức nghèo rớt. Cũng thật muốn khóc sướt mướt mà trở về, bi bi thương thương mà xin giúp đỡ với người. Liền tính lại cho nàng một lần cơ hội, nàng cũng là giống nhau lựa chọn đi. Khác thường chính là cố tự phản ứng, thật là chịu gì nói những cái đó nguyên nhân. Còn có hắn nói ngày đó nói, rốt cuộc là ngày nào đó. nàng nghĩ đến đầu choáng váng não chướng cuối cùng tổng kết tạo thành này hết thảy tất cả đều là ôn minh lệ những cái đó nàng nhất định phải chạy nhanh khôi phục báo thù rửa hận nghĩ liền lấy ra một quả lục hạch dưới lầu cố tự nghe xong lục thiệu dương nói sắc mặt suốt cuộc hảo điểm sau đó liền càng vì hối hận vừa rồi không nên như vậy thô lỗ nàng miệng vết thương như vậy nghiêm trọng chính mình như thế nào liền không khống chế được đâu nàng thật sự không có việc gì miệng vết thương có rất nhỏ xé rách cảm xúc cùng tinh thần nhưng thật ra không tồi Vậy là tốt rồi, làm lục thiệu dương đi nghỉ ngơi, cố tự nghĩ nghĩ, thượng lầu hai đi vào cố bồi trước phòng, cố bồi mở cửa ca. Cố tự trong chiều xem, đang làm cái gì, cùng phòng làm việc người nói chuyện phiếm thu thập lần này sự kiện tin tức đâu. Cố bồi làm hắn đi vào. Bên trong gia cụ bố trí rất đơn giản, nhưng có rất nhiều văn kiện cùng khí giới linh kiện, hình thù kỳ quái bài trí, trên tường dán đầy viết thực tờ giấy, một khối bảng đen thượng tất cả đều là bôi bôi vẽ vẽ, đều là trong căn cứ mới nhất tin tức kỹ thuật, tin tức mọi việc như thế. Chương 211 lập trường, huynh đệ gian nói chuyện. Mà lúc này, trên bàn hai máy tính màn hình sáng lên, một đài là tư liệu sửa sang lại, một khác trên đài đối mặt lời nói cửa sổ nhảy lên. Kiểu mới thông tin nghi nguyên lý làm rõ ràng lúc sau, kỳ thật trước hết được đến vận dụng không phải ở cá nhân thông tin dụng cụ thưởng, mà là máy tính. Tuy rằng Internet là không có khả năng, nhưng máy tính chi gian thông qua tự chủ nghiên cứu chế tạo kiểu mới phần mềm tiến hành vô tuyến câu thông vẫn là có thể. Cố tự nhìn lướt qua cũng không nhiều lắm xem, quét khai bãi mãn lung tung rối loạn đồ vật tiểu giường nằm đi lên còn phát ra một tiếng than nhẹ. Cố bồi kéo đem ghế dựa đảo ngồi ở mép giường, hưng phấn mà hỏi, như thế nào, ở ta tương lai tàu tử nơi đó chạm vào cái đinh, chạy tới ta này tìm kiếm an ủi. Cố tự nhìn cũng không nhìn hắn, thiếu ba hoa, tìm một người, xóm nghèo liêu ca. ra mỗi lần đều như vậy, thật không có tân ý. Cố bồi hoa ghế dựa trở lại trước máy tính, cho chính mình đoàn đội tuyên bố tìm người tin tức còn ở phía sau bỏ thêm cái cấp tốc cùng một chuỗi dấu chấm than. Ngón tay ở trên bàn phím dừng một chút, hắn nhịn không được quay đầu lại làm tặc tựa hỏi ca, người phát hiện không, khâu phong ca đối trường hy giống như có điểm ân ý thiên ai. Cố thực tà hắn liếc mắt một cái, thấy hắn miêu bắt được lão thừ cái đuôi bộ dáng có chút mỉm cười, hắn cái này đệ đệ luôn là như vậy, mỗi lần phát hiện cái gì kỳ thật đều là nhất vãn cái kia còn luôn cho rằng chính mình là Columbus, làm cho thần bí hề hề, khi còn nhỏ là như thế này, trưởng thành cũng không hảo bao nhiêu. Nghĩ đến phía trước hắn mấy lần ám chỉ lương tử ngâm sự, cố tự trên mặt liền có điểm bất đắc dĩ. Bất quá, Khâu Phong làm được như vậy rõ ràng sao, liền A Bồi đều phát hiện kia Trường Hy chính mình đâu. Hắn đột nhiên rất thường nghe một chút người khác ý kiến, có sao, ngươi vì cái gì như vậy cảm thấy? Nghe xem a, các ngươi đương nhiên nhìn không ra tới, các ngươi năm người hảo đến cùng một người dường như, đồng sinh cộng tử nhiều ít hồi, đương nhiên lẫn nhau tín nhiệm tới rồi cực điểm. Không có hoài nghi liền không có phát hiện ta sao, liền tương đối lý trí. Vẫn là người đứng xem, lần trước làm thủy sưởng ta liền cảm giác khâu phong ca mặt ngoài tán đồng, thực tế cũng không xem trọng sau lại nếu không phải ngươi kịp thời đuổi tới. Thủy sưởng liền phải nháo chê cười, hắn tiếp theo nói, sớm hơn phía trước trường hy tiến căn cứ lúc ấy biên khoáng không phải cho nàng đưa quá vật tư sao, có một lần ta liền trong lúc vô tình nhìn đến khâu phong ca một người đứng ở phóng những cái đó vật tư nhà kho nhìn chằm chằm nhìn đã lâu. Như vậy sớm, cố tự nhíu mày, hắn làm chính mình ngữ khi nghe tới tự nhiên kia y ngươi xem, đây là vì cái gì? Rất đơn giản, cố bồi buông tay, các người đều là quân nhân, vẫn là thuộc về ra lệnh một loại thói quen một cái khẩu lệnh đi xuống phía dưới người không hề nghi ngờ xá sinh quên tử mà đi chấp hành thủ hạ tiểu binh cùng máy móc giống nhau, đều không mang theo có người cảm xúc. Mà thế lúc sau tuy rằng thân phận có một chút thay đổi. nhưng thuộc hạ người hoặc là dựa vào các ngươi hoặc là sợ hãi các ngươi hoặc là trung tâm như một cũng đều là tuyệt đối nghe lệnh nhưng biên trường hy không giống nhau nàng liền tương đối không chịu khống chế cụ thể ta liền không nói hơn nữa ngươi còn làm nàng gia nhập trung tâm người này liền giống như một cái biến số sư các ngươi cái này thùng sắt giống nhau tiểu đội sinh ra một tia khe hở thời khắc mấu chốt nếu không thể đồng thanh cùng khí thay đổi ngươi ngươi vui hay không khẩn trương không Cố bồi thở dài kỳ thật chính yếu vẫn là ca ngươi thái độ A ngươi biết không? Ngươi không cảm thấy chính mình biểu hiện đến quá hắn cân nhắc nửa ngày từ bỏ. Cho nàng coi trọng quá mức, chỉ cần là nàng quan điểm, vô điều kiện pass, không phải vô điều kiện. Cố tự vì chính mình giải oan, nàng chủ ý xác thật đều cụ bị thi hành điều kiện. Ngà kia chỉ có thể quái biên trường hy quá yêu tú, như thế nào chưa cho ngươi biểu hiện bất mãn cơ hội. Cố tự cho hắn quái khang quái điều nói đầu cười, nói trọng điểm. Chiếu ngươi nói, khâu phong băn khoăn là có đạo lý. Cũng không phải, tương phản ta cảm thấy hắn quá chủ quan, cố bồi hoảng đầu, không chịu khống chế liền đại biểu thời điểm mấu chốt sẽ rớt dây xích. Tương đối độc lai độc vãng liền ý nghĩa ích kỳ không đáng tin. Người đối nàng đặc biệt một chút chẳng lẽ liền sẽ bởi vì nàng hỏng việc. Quá thảo gian nhân mạng, ta chỉ biết ta thiếu chính là cái tàu tử. không phải một cái một chào có thể có một đống nữ chiến sĩ, người thiếu chính là một cái muốn cộng độ cả đời người, lại không phải một chuyện sự thuận theo trầm mặc không có cá tính mệnh lệnh người chấp hành. Nhưng hắn tiêu chuẩn căn bản là tìm tiểu đệ, hơn nữa ca ta nói chuyện này ngươi đừng nóng giận a. Cố tự từ chính mình tự hỏi chung hoàn hồn, ngoài ý muốn xem hắn, ngươi nói Cố bồi thanh thanh giọng, nhìn màn hình máy tính, hạ giọng ta cảm thấy khâu vân kỳ thật cũng rất không chịu khống chế, cũng thực thích đơn độc hành động, thường thường nơi nơi làm phá hư, chỉ là ngươi cùng khâu phong ca còn áp được hắn, hắn cũng không làm ra đại động tĩnh tới, nói được dễ nghe, là hắn có chừng mực nói được không dễ nghe chính là không năng lực không có can đảm lượng làm đại mà trường hy nào sự kiện không phải thanh thế rất lớn. Tự nhiên mà vậy đại gia liền sẽ cảm thấy nàng chuyện này nhiều phiền toái. Đương nhiên, khâu vân rốt cuộc tình phân cùng thân phận bãi ở kia khâu phong ca tự nhiên cũng tín nhiệm chính mình thân đệ đệ, nhưng ta cảm thấy này nhiều ít có điểm song trọng tiêu chuẩn. Cố tự nghe nghe ngồi dậy, chờ hắn nói xong, trầm mặc một lát nói, loại này lời nói về sau không cần nói nữa. Cố bồi gật đầu ta lại không phải ngu ngốc, chỉ nói cho ngươi nghe nghe, vậy ngươi cảm thấy đâu? Cảm thấy cái gì? Khâu phong làm được đúng hay không? Cố bồi chế chụp con chuột. Cố tự suy tư một lát, hắn trời sinh tính cẩn thận hơn nữa cũng có hắn suy tính. Cố bồi nhíu mi, bỗng nhiên có chút bực bội, người đứng ở hắn bên kia. Không có đứng ở bên kia ý thứ, loại sự tình này ai cũng chưa sai, chỉ là lập trường bất đồng. Lập trường lập trường, người lập trường chính là công chính công bằng, khó trách đuổi không kịp nữ hài tử. Cố bồi thấp giọng nói thầm, cố tự không nghe rõ, người nói cái gì, ta là nói nếu là khâu phong hiện tại nhầm vào chính là ta đâu. ngươi sẽ xử lý như thế nào? Hắn sẽ không, hắn là sẽ không, bởi vì ta thực an phận sao, nếu là ta có biên trường hy như vậy năng lực ta tuyệt đối sẽ khắp nơi chạy không hoa. Lời kia vừa thốt ra, hai huynh đệ quen biết ngạc nhiên, trong phòng nhất thời bị trầm mặc chiếm lĩnh. Cố tự vỗ chán, chúng ta không phải nói tốt không hề đề chuyện này sao? Cố bồi nhấp môi xoay người tiếp tục đùa nghịch chính mình máy tính. thua một chút tư liệu lúc sau. Không thoại truyền đến một phần văn kiện, hắn click mở nhìn nhìn, sau đó đóng dấu ra tới, một bên thu ra tới 4A giấy, một bên nói, chúng ta này đó mới ra đại học người cùng các người ý tưởng bất đồng, luôn là thích so cái cao thấp trên dưới, bộ luận cái gì tổng phải có cái trước sau chi phân, thời gian lâu rồi liền sẽ không đi, bất quá ta nghe người ta nói, nữ nhân ở phương diện này thực cố chấp. Hắn đem trang giấy sửa sang lại hào. Nhạ, ngươi muốn tư liệu. Cố tự không biết nên khóc hay cười mà xoa xoa tóc của hắn, người mới bao lớn, cảm xúc nhưng thật ra nhiều. Cố bồi né tránh hắn ma thủ, đem hắn hướng bên ngoài đẩy. Cảm xúc không nhiều lắm, thực dụng liền hảo thiên mau sáng ta muốn bổ miên, đi mau đi mau. Cố tự nhìn đóng lại môn, tươi cười chậm rãi buông, dùng chỉ có chính mình thanh âm nói, nguyên lai mâu thuẫn lớn như vậy. Mà phòng trong cố bồi lôi ra cái độc lập không thoại, đánh chữ, không bộ ra xác lời nói. Kia khuynh hướng đâu. Đối phương thực mau hồi, cố bồi nghĩ nghĩ quyết định không giúp nhà mình ca ca cất giấu, một bên một nửa. Bên kia an tĩnh một lát đánh trở về một hàng phóng đại tự thể, xứng đáng hắn độc thân cả đời. Biên trường hy không biết chính mình điểm này còn không tính là luyến ái việc nhỏ trên thực tế tác động vô số người tâm, nàng ở trên giường nằm hai ngày, bị cho phép xuống giường tuy rằng phía trước một người khi đã mãn nhà ở đi bộ. Đi bộ thời điểm còn phát hiện một sự kiện đó chính là nàng thân thân sữa bò cưng nhiên bị lệnh cưỡng chế ngồi xổm ở cạnh cửa thủ về, nhà ở cũng không cho vào, nghe nói là sợ trên người mau dính lên nàng miệng vết thương, khó trách nàng nói cũng chưa nhìn thấy ra hòa này. Quá cực kỳ tàn ác, nàng lập tức đem nó nhận được trong phòng tới, giường lớn phía trên. Vì thế một người đi bộ biến thành một người một thú vận động, có đôi khi nàng còn sẽ mang theo sữa bò tiến nông trường. Hai người đi hưởng thụ gấp hai thời gian, ăn chút trái cây, nấu mấy cây bắp, xào mấy cây hạt rẻ quá đến có tư có vị. Hai ngày sau, nàng cánh tay trái có thể rất nhỏ mà chuyển động bởi vì sau lưng bối rộng cơ vòng tròn lớn tiểu viên cơ này đó đều bị cắt rớt bộ phận, trên vai cương thượng cơ chi lưu cũng chưa may mắn thoát khỏi tả chi trên ở vào 70% nhiều công năng tàn khuyết thẳng đến hai ngày sau nàng mộc hệ rốt cuộc khôi phục ba bốn thành phục nguyên tốc độ mới mau đứng lên. mà lúc này ông trời hạ năm nay trận đầu đại tuyết ngày thứ tư nửa đêm nàng đông lạnh tỉnh lại cảm thấy nhiệt độ không khí đặc biệt thấp nàng nhân tổn hại thân thể tạm thời trở nên thực dễ dàng sợ lãnh run run dày dày mà từ nông trường ôm ra chăn bông mép giường một bên một cái mang lên năng lượng mặt trời sưởi ấm khí cam vàng quang mang chiếu vào trên giường tức khắc nhiều một ít ấm áp mới vợ tầng tầng chăn bông ngồi thoải mái môn bị nhẹ nhàng gõ vang biên trường hy thường chịu gì lại sốc lên chăn chân tay co cóng mà đi mở cửa chịu gì Ngoài cửa không phải chịu gì, là cố tự, nàng ngẩn người, hắn giống như cũng không dự đoán được nhanh như vậy mở cửa, hai người nhìn nhau sẽ biên trường hy lại run dày bà vai bỏ lại ổ chăn, như vậy vãn có việc. Nhiệt độ không khí cấp hàng, ta đến xem ngươi thực lạnh không? Còn hào, biên trường hy nghiêng tai lắng nghe bên ngoài sàn sạt thanh âm. Đó là hạ tuyết, ân, lúc này mới vừa bắt đầu, về sau sẽ lạnh hơn, phòng lạnh thi thố muốn tới vị. Hắn cố tự nhìn nhìn trong phòng sửa ấm thiết bị, đi đến bên người nàng xoa bóp tay nàng, như vậy lạnh. Hai cái sưởi ấm khí không đủ, biên trường hy nhìn chằm chằm chính mình trên tay hắn tay, nhướng mày tâm nói đây là chịu gì nói mềm thập phần. Mấy ngày này đừng nói mềm, người này bóng dáng đều thường thường nhìn không thấy, làm nàng đối chịu gì ngôn luận ôm lấy thập phần hoài nghi. Bất quá hắn tự nhiên, chính mình cũng không thể túng. Nàng cũng thực tầm thường mà nói, không đủ sao, kia nhào lên thảm điện đi. Nàng ở nông trường kho hàng phiên A phiên tìm được cái thảm điện. Cố tự lại hỏi có thể hay không điều, tiếp theo phát động bóng dáng cùng võ đại lang hai cái tráng hán chạy tới trang điều hòa, phô mau thảm trang máy phát điện biệt thự lập tức điện áp không đủ để duy trì điều hòa vận hành, triệu gì hỗ trợ trải giường chiếu trang thảm điện đổi chăn. Biên trường Hy ngồi ở trên ghế nhìn mọi người bận việc trong lòng rất là ái náy, nhưng nhìn nhìn nàng bỗng nhiên phát hiện không đúng vì cái gì muốn ở cố tự trong phòng bố trí mấy thứ này. Trường 212 đại tuyết trùng xà hại đột kích. Bởi vì đêm lạnh tới quá đột nhiên, biệt thự vài người đêm đó liền đi ra ngoài chủ trì giang thành nhân dân tình huống điều tra cùng sửa ấm vật tư phát chờ công việc. Biên trường Hi oa ở trên giường, có chút u án mà nhìn bố trí đổi mới hoàn toàn phòng, vì cái gì là phòng này đâu, cái này hảo, nàng tưởng đổi về nguyên lai like chính mình phòng cũng không được, muốn chạy dưới lầu đi trụ càng không được, chẳng lẽ còn làm cho bọn họ lại bận việc một lần. Thở dài, thói quen tính mà sờ sờ sữa bò trường mau, ai, vẫn là cái này mềm ấm thân mình nhất thoải mái. Hiện tại sữa bò đã lại trưởng thành nhất hào, từ nhỏ miêu trường tới rồi đại miêu thu bộ phận thịt mỡ sau lại trường đến tiểu cầu hình thể, bộ dáng cũng đã xảy ra biến hóa, biên trường hy thấy thế nào như thế nào có điểm giống hồ ly. Hồ ly liền hồ ly đi. Hồ ly mau giữ âm A, nàng dùng còn không quá linh hoạt tay trái ôm này đoàn thơm ngào ngạt hồ ly Mao mới vừa nhắm mắt lại nước thuốc dưới lầu truyền đến đặng đặng đặng tiếng bước chân, sau đó chịu gì vội vàng mà gõ cửa tiểu hy cố đội trường truyền tin tới muốn cho sữa bò qua đi. Ai, biên trường hy đi chân trần xuống đất đạp lên rắn chắc mềm mại thảm thượng mở cửa hỏi, phát sinh chuyện gì? Nghe nói là xà, đại cây ếch xanh linh tinh, bình thường dân cư đặc biệt là kê tại căn cứ bên cạnh tới gần rừng cây, rất nhiều rất nhiều. Triệu gì nhanh chóng nói, người đã bị cắn chết rất nhiều chúng ta Giang Thành cũng có loại tình huống này, có địa phương quân đội còn không thể nào vào được cho nên muốn mượn sữa bò đi chấn chấn độc người đã ở dưới đợi Biên trường hy biên nghe đã biên phù thêm quần áo, mang theo sữa bò xuống lầu, nhìn đến lâm hà triệu an an cùng một cái khác 30 suất đầu người trên người đều mạo bên ngoài hàn khí. Người này nàng gặp qua, là cố tự trợ thủ, không có tên, quang có cái phi ưng danh hiệu, là cái rất lợi hại bộ đội đặc chủng hắn tuyết minh ý đồ đến, biên trường hy cũng không do dự, làm sữa bò đi theo hắn đi, sữa bò trải qua cố tự huấn luyện. Tuy rằng kiều khí thời điểm như cũng có thể đầy đất lan lộn ô ô tế kêu, nhưng đối mặt chính sự cũng thực nghiêm túc, cỏ cọ biên trường hy lòng bàn tay coi như trước chạy ra biệt thự Theo cố tự khí vị nó hoàn toàn có thể chính mình đi tìm đi. Lâm Hà cùng Triệu An An tới là có tự ý tứ tuy rằng khu biệt thự tại vị trí thượng xem. Sẽ không gặp xà trùng công kích hơn nữa phòng vệ lực lượng đã rất mạnh nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất biệt thự bên trong vũ lực vẫn là nhiều một chút hào. Biên Trường Hy ở trên sofa ngồi xuống bên ngoài tình huống thế nào? Chúng ta tới trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy một hai điều xà hẳn là từ bên ngoài lậu tiến vào. Trông cậy vào Lâm Hà nhiều lời là không có khả năng Triệu An An chủ động nói. Trên đường tuần tra bảo vệ lực lượng còn chưa tới vị, có chút nhân ra đều là tiếng thét chói tai. Biên trường hy khóa mi, bọn họ hai người chỗ ở ly biệt thự xem như gần cương nhiên ở trên đường cũng có thể nhìn đến như vậy cảnh tượng Có thể muốn gặp bên ngoài tình huống có bao nhiêu nghiêm túc. Nàng nghĩ nghĩ kiếp trước thời tiết giá lạnh trước cũng có một lần trùng xà hại cũng chính là bởi vì cái kia mới có ngũ sắc thảo xuất thế ấm áp dễ chịu tiêu. Bất quá lần đó trùng xà hại thời gian so hiện tại muốn sớm một tháng tả hữu bộ dáng. lần này hàn là ngũ sắc thảo đã mở rộng sử dụng trùng xa chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn mà thời tiết sậu hàn này đó không có đồ ăn hoặc là sắp ngủ đông đồ vật liền nóng lòng tìm kiếm đồ ăn no bụng hướng nhân loại căn cứ vươn độc thù. này kỳ thật cũng ý nghĩa ngũ sắc thảo đã không thể kinh sợ những cái đó hại vật như vậy về sau chúng độc bị thương muốn bắt cái gì đi cứu mạng đây là phát triển quá nhanh nguy hại a Bất quá này đó đều không phải chỉ có thể ngốc tại trong phòng biên trường hy yêu cầu nhọc lòng, nàng hỏi rõ tình huống liền trở về phòng tiếp tục ngủ. Nói là ngủ kỳ thật là đóng cửa lại tiến vào nông trường tu luyện. tu luyện vài tiếng đồng hồ bóp thời gian ra tới. Bên ngoài vừa lúc hừng đông thấu, nàng xuyên màu đen đoàn khoản lông y thêm nhung quần jean, bên trong còn có giữ ấm nội y cùng dương áo lông, lại mang lên mũ vây thượng khăn quàng cổ đem chính mình bao đến kín mít. mới đẩy ra cửa sổ vừa thấy bên ngoài trắng xóa một mảnh tiến chỗ biệt thự nơi xa chiều cao phòng ốc trên nóc nhà toàn chất đầy thật dày tuyết đọng trên đường phố quét tuyết xe cùng nhân công đang ở tích cực sạn tuyết cơ hồ từng nhà đều bốc lên màu xám bụi mù đây là ở thiêu đốt cây cối mà giang thành mấy cái đại hình khu nhà phố trên không lại sạch sẽ này thuyết minh bọn họ dùng chính là than biên trường hy âm thầm tưởng nỗ lực không uổng phí sưởi ấm vật tư đều có tác dụng cái này mùa đông nói vậy giang thành người sẽ trở thành quá đến nhất thoải mái ấm áp người bỗng nhiên biệt thự phía dưới truyền đến nói to làm ồn ào biên trường hy nghe được tên của mình liền xoay người đi xuống lầu ngoài cửa đổ mấy cây sắc mặt cấp bách người triệu gì lại đây nói bọn họ vô luận nói cái gì ngươi đều đừng phản ứng là được ngươi này thân mình còn không có hảo đâu như thế nào có thể đi cứu những cái đó xưa nay không quen biết người Nguyên lai like là đại tuyết sậu hàng kịch liệt hạ nhiệt độ, rất nhiều người trong một đêm ngã bệnh, trong nhà có quyền có thế, liền cầu tới rồi biệt thự tới, muốn biên trường hy ra tay. Biên trường hy đương nhiên sẽ không đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, nàng ghé vào triệu gì bên tai thấp giọng nói vài câu triệu gì ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, vội vàng đi. Qua đại khái có 5 phút cách vách biệt thự ra tới cá nhân, lại là An Quý Bách nhận thức An Quý Bách nhưng không nhiều ít cái ít nhất nơi này người đều không quen biết An Quý Bách thuận lợi tiến vào sân, Biên Trường Hy đứng ở bị tuyết đánh một đêm ngược lại càng vì xanh biết bồng bột cây ăn quả lâm hà triệu an còn đâu thiểu tâm mà đem từng cây rau dưa từ tuyết đào ra vốn dĩ Biên Trường Hy muốn đích thân làm nhưng hai người tất cả đều không chịu. Tuyết thật sự rất dày, trong viện không thiếu địa phương, đều có mắt cá chân trở lên độ cao. Biên trường hy nhìn đến An Quý Bách liền đem chính mình khó xử nói một lần, đương nhiên bị thương biến thành thân thể không khỏe, hy vọng hắn có thể thay đi trần trị. An Quý Bách từ đương biên trường hy tiều tùy tùng, hơn nữa ở bệnh viện công tác mấy ngày, mỗi một ngày không hề dấu hiệu mà đột nhiên tấn dai bắt đầu, liền đối cái này mộc hệ bên trong người mạnh nhất sinh ra thật sâu cảm kích cùng kính nể chi tình, biên trường hy đối này giờ khóc giờ cười chỉ có thể tiếp thu chính mình cuối cùng quả nhiên nhiều ra một cái trước ngự y cấp tùy tùng sự thật. An Quý Bách vừa nghe tình huống, liền tỏ vẻ chính mình nguyện ý đại nàng đi một chuyến, đừng nói đều là ở trong căn cứ, hơn nữa đều có xe chuyên dùng đón đưa chính là đi rừng núi hoang vắng đánh quái, hắn cũng chiếu đi không lầm. Hắn rời đi trước khó hiểu hỏi, biên tiểu thư, người thực lạnh không? Xuyên nhiều như vậy, biên trường hy mặt không đổi sắc người biết nữ tính luôn có phiền não thời điểm, gần nhất sức chống cự tương đối kém. An Quy Bách lập tức hiểu rõ gật gật đầu, biên trường hy lại nói, hơn nữa ta trong chốc lát còn cùng tươi đẹp ước hảo, không thể thất ước. An Quy Bách dưới chân một đốn, tươi đẹp, không biết ngươi vị kia bằng hữu họ gì, ân, chẳng lẽ ngươi nhận thức nàng, nàng họ ôn, ôn minh lệ, này còn không phải là đem chính mình giới thiệu cho tôn bất quần, sau đó gần nhất mất tích làm tôn bất quần hảo tìm, nhưng cố tình nơi nào đều tìm không thấy người sao. Hắn kiềm chế khẩn trương tim đập nói, ngươi bằng hữu cũng kêu ôn minh lệ sao Ta có một cái đồng học cũng kêu tên này, cũng không biết có phải hay không cùng cá nhân. Như vậy sao? Biên trường Hy nói, người này là ta không lâu trước đây mới nhận thức là cái đại mỹ nữ đâu, nàng nói hôm nay có cái đặc biệt đồ vật phải cho ta còn nói nói không chừng có thể đại kiếm một bút, sợ ta thật sự không thể thất tín. An quý bách ánh mắt có điểm phức tạp mà nhìn nàng, hắn thường xuyên đi theo tôn bất quần bên người, tự nhiên biết bọn họ hai cái phía trước là cùng cố tự đối nghịch, biên trường hy từng một lần là bọn họ mục tiêu, lần này ôn minh lệ sẽ đối nàng làm cái gì. Nhịn không được liền có chút lo lắng, cho nên cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà nói, người vẫn là đừng đi đi. Nói suốt khẩu hắn liền có chút ảo não, lập tức nói. Ta là nói thời tiết này quá lãnh, lộ cũng không hảo hành tẩu, vẫn là không cần ra cửa tương đối hảo. Biên Trường Hy gật gật đầu trong miệng nói chính mình nhìn nhìn lại đem hắn cùng kia đôi mặt trên tìm thầy trị bệnh người đuổi đi. Biên Trường Hy trở lại phòng khách pha ly trà nóng cho chính mình. Liêu ca bên kia đã làm cho không sai biệt lắm rõ ràng, liền tôn bất quần nơi này, rào hoạt đến cùng cái hồ ly giống nhau, hoạt không lưu thu, rõ ràng là tả hữu cách phách lại chính là không làm người phát hiện không ổn, mặc dù cố bồi làm chính mình đoàn đội đi theo dõi, hoặc là phát động quần chúng lực lượng giám thị cũng nhìn không ra có cái gì không giống bình thường chỗ. Bất qua biên trường Hy đem tư liệu một trình hợp từ đầu xem xuống dưới, lại phát hiện tôn bất quần khoét trương thế thẳng tắp giảm xuống, trước kia thường thường từ tâm tới ăn mặc bên trong tuyển người, nhưng trong khoảng thời gian này liền không có việc này. Hơn nữa tôn bất quần kỳ hạ sản nghiệp, gần đây cũng không có gì tân khoa học kỹ thuật ra đời, ở phương diện này có bị cái khác thế lực thay thế xu thế. Như vậy xem ra chính là trong khoảng thời gian này bọn họ đã xảy ra chuyện gì, lớn nhất sự chính là ôn minh lệ không thấy, nàng hiện tại đã 99% mà xác nhận ôn minh lệ là trọng sinh giả Lúc này ôn minh lệ đã bị cố tự người nhìn thẳng, tuy rằng làm không được 24 tiếng đồng hồ toàn thiên không gián đoạn theo dõi, nhưng cũng tính nắm giữ người này hướng đi, chỉ đợi đem nàng bắt lại. Cùng an quý bách nhắc tới ôn minh lệ, kỳ thật là tưởng thông qua hắn miệng nói cho tôn bất quần, để từ hắn phản ứng lực tìm ra bọn họ có phải hay không xác thật không có liên hệ, như vậy mới có thể yên tâm mà bố trí hành động. Đến nỗi bọn họ bên kia không gian khí, đã làm tốt trong một đêm toàn bộ biến mất mà chế tác đủ loại dụng cụ toàn hủy, tài liệu không cánh mà bay, phi không đi cũng đều hủy hoại, liền mấy cái chủ yếu nghiên cứu nhân viên đều bị sợ tới mức lắp bắp nhát như chuột, không thể tiến hành bất luận cái gì nghiên cứu. Vì thế ôn thị không gian khí cứ như vậy bị mắc cạn, nhất xui xẻo chính là, lọt vào phá hư ngày hôm sau, bọn họ cái này nghiên cứu tập thể phải làm không gian khí tạo phúc toàn nhân loại tin tức lan truyền nhanh chóng, làm cho mọi người tiếng hoan hô một mảnh thời điểm, nghi ngờ thanh cũng phi thường đại, đại gia mỗi ngày đều ở chờ mong, nhưng từng ngày thất vọng. Nếu không phải không biết cái này tiểu đội thành viên kỹ càng tỉ mỉ nơi ở, đại gia sẽ mỗi ngày đổ đến trong nhà hắn đi. Đồng thời gian chi hoán bên này bởi vì được đến không ít bên kia tư liệu tiến triển nhanh chóng tin tưởng thực mau là có thể ra thành tích. Chờ đến không gian khí xuất thế, mọi người cư cao không dưới chờ mong giá trị sẽ cho bọn họ một cái khởi đầu tốt đẹp. Nàng không khỏi cảm thán, người với người tranh lệch ca, cố tự ở trong vòng vài ngày liền bố trí đến thất thất bát bát còn có thể đem nhân khí đến thất khiếu bốc khói cho nên nàng còn phải nỗ lực a ân trước muốn tranh thủ sớm ngày khang phục. Phần 8 tới đây là hết.